Thức mau, thiên thủy nhập định, cái gì ý niệm đều vứt lại, trong lòng chỉ chứa một mảnh thanh minh. Cũng không biết qua bao lâu, thiên thủy từ trong nhập định tỉnh lại, đột nhiên trận mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Nàng nắm chặt nắm tay đứng lên, cắn răng nói nếu ngươi muốn, ta liền cho ngươi. Thiên thủy suy nghĩ cẩn thận, mặc kệ như thế nào, nàng đều làm không tới đồng quý phi kia một bộ, nhận tâm cách ly nhân ra mẫu tử hai cái sự tình thiên thủy trăm triệu sẽ không làm, tuy rằng, nàng cũng biết đức phi lợi dụng nàng, bất quá. Ngần ấy năm, Thiên Thụy đối tiểu tứ cũng là thiệt tình yêu thương, nàng thực hy vọng tiểu tứ có thể hạnh phúc một chút. Giống cái kia thời không trùng, làm tiểu tứ trở thành người cô đơn, này cũng không phải Thiên Thụy muốn. Một cái hạnh phúc hài tử đã khiến cho hắn thủ đoạn lại lợi hại, tâm tư lại thâm trầm, cũng tuyệt đối sẽ không ngoan độc đi nơi nào, Thiên Thụy liền tưởng, này một đời, tiểu tứ tuyệt đối sẽ không như vậy nhẫn tâm đối phó hắn huynh đệ đi. Thiên Thụy cười cười, nhéo lên một chút không gian đất đen tới, từ bên hông cởi xuống một cái bảy màu ti bệnh tối tiền đem đất đen trang đi vào, lại người nhẹ nhàng đến hoàng thổ trên mặt đất ở kia 300 năm một nở hoa. 300 năm một kết quả quên sầu thảo mặt trên thải hạ mới khai màu xanh lá cánh hoa một quả, cũng bỏ vào túi tiền bên trong, lúc sau, liền hệ khẩn túi tiền. Lại trói về bên hông. Chuẩn bị cho tốt cái này, Thiên thủy lại dẫn một cổ thần thủy tiến vào đan lô bên trong, dùng đan hỏa bắt đầu luyện chế, thực mau, một giọt thanh màu lam thần thủy luyện thành. Thiên thủy cầm chén nhỏ tiếp, nhìn giọt nước cười cười. Liền một cái nghĩ lại ra không gian. Ra không gian lúc sau, thiên thủy dựa vào giường nệm thượng, lặng lặng chờ tiểu tứ. Này dùng đan lô luyện chế thần thủy chủ ý là thiên thủy mới vừa ở không gian minh tưởng thời điểm suy nghĩ đến, nàng chính mình cũng không biết như vậy luyện ra tới thần thủy hiệu quả như thế nào. Bất quá, nếu tiểu tứ cầu tới rồi nàng trên người, nàng liền đem này tích thần thủy đưa cho tám khanh khách lại như thế nào. Dù sao nàng chính mình cũng không biết hiệu quả như thế nào, liền lấy tám khanh khách làm thí nghiệm phẩm. Trong lịch sử tám khanh khách chính là sống 2 tháng liền không có, hiện tại nghĩ đến. Khả năng cũng là bởi vì trận này bị bệnh, như vậy, tám khanh khách tạo hóa đại nói, uống lên này thần thủy là có thể chuyển nguy thanh an, nếu là không tạo hóa, kia cũng là thuận theo lịch sử. Còn nữa chính là Đức Phi, Đức Phi này bệnh là tâm bệnh, bình thường thuốc và kim châm cứu là không dùng được, cho nàng một cái túi tiền, bên trong trang đất đen cùng quên sầu thảo cánh hoa. Mỗi ngày nghe nghe, thanh thần minh tâm, hơn nữa các thái ý để khai dược. Chỉ sợ cũng là sẽ tốt. Bởi vậy, chỉ là chị Đức Phi Bệnh, cũng không như thế nào giúp nàng điều trị thân mình, cũng không tính quá có hại, tiểu tứ nơi đó cũng giao đái đến qua đi. Thiên Thụy sơ sơ cằm, cười một cái, nghĩ. Chờ lát nữa còn phải đi không gian, lại chuẩn bị một cái như vậy túi tiền cấp khang hy, bằng không, lấy khang hy tính tỉnh, sợ là muốn tức giận đâu. kia gì, người khác có thứ tốt, tổng không thể đã quên chính mình a ma đi. Quả nhiên, không một lát sau, tiểu tứ liền tới rồi. Thiên Thụy đem Tiểu Tứ gọi vào bên người, tinh tế dặn dò hắn, nói cho hắn, túi tiền chỉ có thể mỗi ngày nghe nghe, vạn không thể mở ra, nếu không ra mạng người nhưng không liên quan chuyện của nàng, còn có kia thần thủy, làm Tiểu Tứ cấp 8 khanh khách uống xong đi, có tình huống như thế nào phải về tới nói cho nàng. Tiểu Tứ thật cao hứng, cực hưng phấn thu đồ vật đi, Thiên Thụy nhìn Tiểu Tứ bóng dáng, vẻ mặt trầm tư. Ngạch nương. Tiểu Tứ vẻ mặt cao hứng vào vĩnh cung cung, tiên triều đức phi hành lễ ngạch nương thân mình như thế nào? Bát mội thế nào? Có thể thấy được hảo. Đức Phi trên đầu cột lấy mảnh vải, nhìn đến tiểu tứ tiến vào, trước đôi hắn cười cười, lại làm tiểu tứ ngồi vào bên người, sờ sờ hắn tay như vậy đại trời nóng, ngươi như thế nào liền tới rồi, chạy nhanh ngồi xuống nghỉ một lát nhi. Đứng ở Đức Phi bên cạnh quả mơ vẻ mặt ý cười cầm cây quạt giúp tiểu tứ quạt. Tiểu tứ quay đầu lại nhìn quả mơ liếc mắt một cái ra không nhiệt, các ngươi trước đi xuống đi. Quả mơ nhìn một cái Đức Phi, thấy Đức Phi gật đầu. Liền mang theo một cung nô tài đi ra ngoài, tiểu tứ xem không ai, tiến đến đức phi bên người, từ trong lòng ngực lấy ra túi tiền tới đưa cho đức phi ngạch nương, đây là nhi tử đặc đặc cầu thiên thủy tỷ tỷ, từ tỷ tỷ nơi đó cầu tới, ngạch nương chạy nhanh thu hảo, mỗi ngày nghe thượng vừa nghe, vạn không thể mở ra tới, thả biết cứu danh thuốc hay một cái không hảo cũng sẽ thành chí mạng độc dược. Đức phi nhéo phát ra thất thải quan mang, xinh đẹp đến loá mắt túi tiền, nhất thời ngây người, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngạch nương Tiểu tứ đẩy đẩy Đức Phi ngạch nương, chạy nhanh thu hảo, ngàn vạn đừng làm người thấy. Nói chuyện, tiểu tứ ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn Đức Phi, mãn nhãn khát vọng, kêu ý tứ chính là, ngạch nương, nhi tử thế ngươi phí nhiều như vậy thần, chạy nhanh khích lệ nhi tử hai câu đi. Nào biết, Đức Phi đem túi tiền hướng tiểu tứ trong lòng ngực đẩy ngươi đứa nhỏ này, sao có thể như thế? Làm sao vậy? Tiểu tứ không khỏi sửng suốt nhi tử nhưng làm sai cái gì? Ngươi nước phi chỉ vào tiểu tứ thở dài ngạch nương năm đó đem ngươi đưa đến cảnh nhân cung, một là ngạch nương vị phân thấp, hộ không được ngươi, nhị là không nghĩ tiện nghi đồng quý phi, lúc này mới nhận tâm đem ngươi tiến đi, thật trông cậy vào ngươi có thể hảo hảo, ngươi lại không hiểu ngạch nương dụng tâm lương khổ, ngươi như vậy ba ba thế ngạch nương cầu công chúa, thật sự là làm ngươi cùng công chúa ly tâm à, ngạch nương thế nào thật không có cái gì, chỉ là các ngươi mấy cái hảo hảo, ngạch nương chính là chết đều thỏa mãn, ngươi hiện tại tuổi con nhỏ. Nếu cùng công chúa ly tâm, mất che chở về sóc nhưng làm thế nào mới tốt? Còn có người kia bắt muội, ngạch nương cũng thật trông cậy vào người có thể dịu dắt nàng một chút, làm nàng cũng dính dính công chúa quang, đến chút sủng ái, trưởng thành hảo chọn một hảo phu quân, chính là. Đức Phi một phen nói cho hết lời, hoàn toàn làm tiểu tứ ngây ngẩn cả người, hắn phía trước chỉ lo đau lòng Đức Phi, căn bản là không có suy nghĩ nếu là hắn như vậy không quan tâm cầu thiên thủy, làm thiên thủy nghĩ như thế nào? Trong lòng có phải hay không sẽ khó chịu? hiện tại nghe xong Đức Phi nói, tiểu tứ trong lòng sợ hãi lên. Nếu là tỷ tỷ không cần hắn, nên làm cái gì bây giờ? Tiểu tứ trong lòng thật sự vẫn là cùng Thiên Thụy gần chút, hắn cũng không biết nếu là cùng Thiên Thụy mới lạ, sẽ là cái cái dạng gì tình hình. Hơn nữa, tưởng tượng đến Thiên Thụy khả năng sẽ thương tâm thất vọng, tiểu tứ trong lòng cũng rất khó chịu. Hắn thật sự không nghĩ thương tỷ tỷ tâm đâu. Một đầu là ngạch nương, một đầu là nuôi lớn hắn tỷ tỷ, tiểu tứ có điểm hai bên khó xử lên. bất quá. Sự tình nếu làm hạ, liền không có đường rút lui, tiểu tứ cắn răng một cái. Đem túi tiền đưa qua ngạch nương vạn không thể nói như thế, nhi tử sao có thể nhìn ngạch nương sinh bệnh mà không để ý tới đâu, đây là thứ tốt, ngạch nương muốn thu hảo. Nói xong lời nói, tiểu tứ đứng dậy, nói một tiếng nhi tử đi nhìn một cái bắt muội. Liền một đường chạy vội đi xem tám khanh khách đi. Tiểu tứ trộm cấp tám khanh khách uy tiếp theo tích thần thủy, liền chống cằm ngồi ở tám khanh khách bên cạnh thủ, lẳng lặng xem tám khanh khách có phản ứng gì không có. Đây chính là Thiên thủy giao cho hắn nhiệm vụ, hắn đương nhiên muốn hoàn thành. Chính là, tám khanh khách căn bản không gì biến hóa, vừa rồi cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì, làm tiểu tứ thất vọng không thôi. Tiểu tứ người này là cực kiên cường quật cường, nhận định sự tình không dễ dàng quay đầu lại, hắn nhận định này thần thủy có hiệu quả, liền nhất định phải nhìn đến hiệu quả, cho nên, liền vẫn luôn như vậy thẳng ngơ ngác nhìn tám khanh khách. Liền ở tiểu tứ nhìn đôi mắt cũng mị, đầu cũng túi xuống dưới mắt nhìn liền phải ngủ thời điểm, liền nghe được ngoài cửa có người kinh hô một tiếng. tiểu tứ trận mắt, đã bị trước mắt tình huống cấp kinh sợ, đây là cái gì phản ứng? nguyên lai like. vẫn luôn ngủ say tám khanh khách lúc này mở mắt, sắc mặt đỏ bừng rãy rủa, tay nàng cùng trên chân đều tản mát ra một đạo bảy màu quan mang, thuật nhìn xinh đẹp cực kỳ. tám khanh khách hầu hạ tám khanh khách vũ em thấy tình huống này, lập tức kinh hô ra tới, không chút suy nghĩ liền ra bên ngoài chạy. tiểu tứ sợ ngây người, chỉ là ngây ngốc nhìn tám khanh khách. Lời trong lòng, bắt muội bộ dáng này, chẳng lẽ là uống lên tiên thủy muốn thành tiên. Tiểu tứ chỉ lo phát nốc, chạy đi đâu quản cái kia vũ em muốn làm cái gì. Kia vũ em đi ra ngoài, một đường chạy như điên, chạy đến Đức Phi trong phòng, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất Đức Phi nương nương, tám khanh khách, tám khanh khách. Đức Phi nơi này đang ở cầm túi tiền xuất thần đâu, thình lình này vũ em cho nàng tới này vừa ra, đem nàng khiếp sợ tám khanh khách làm sao vậy. Tám khanh khách, tám khanh khách cả người sang lên chính là muốn thành tiền kia, Vũ em dọa biểu tình điên cuồng lên, hầu ngôn loạn ngữ. Đức phi trong lòng lộ bộ lập tức, cũng không rảnh lo bệnh gì thể không bệnh thể, từ trên giường đứng lên, xuyên giày liền đi, đi rồi hai bước, quay đầu lại xem Vũ em hầu ngôn loạn ngữ cái gì, còn muốn hay không mệnh, tám khanh khách bệnh lợi hại, ngươi hầu hạ nhiều ngày, nói vậy cũng là mệnh hồ đồ, đôi mắt cũng hoa, nhìn sai rồi đi. Cái kia Vũ em cũng không phải mỡ heo trẻ tâm, cũng không hồ đồ, vừa nghe Đức phi lời này, cơ linh lập tức tỉnh lại, Chạy nhanh cắn đầu như đảo tỏi là, nô tỳ nhìn sai rồi, tám khanh khách chính ngủ hương đâu, cũng không có cái gì. Đức Phi cười cười như vậy liền hảo, ngươi nhớ kỹ, nếu còn muốn chính mình thân ra cánh mạng, liền cấp buồn cung nhắm chặt miệng. Nói chuyện, Đức Phi một đường chạy nhanh, đi đến thiên điện tám khanh khách chỗ ở, vào phòng, liền thấy tiểu tứ chính ghé vào riêu trước giường đùa với tám khanh khách cười đâu. Thấy nhi tử nữ nhi đều thực bình thường, vỗ cản sủ con Đức Phi cũng yên tâm. Cũng cũng không có đi hỏi tám khanh khách rốt cuộc là như thế nào một hồi tử sự, toàn tâm coi như không thấy được, dù sao tiểu tứ là sẽ không hại chính mình muội muội điểm này Đức Phi vẫn là cực kiên tâm. Tiểu tứ nơi này, trong lòng tồn nghi hoặc, trở về lúc sau đem sự tình nói cho thiên thụy, thiên thụy cũng có chút sờ không được đầu góc, không biết đây là như thế nào một hồi tử sự, nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu tám khanh khách có thể uống cái kia luyện hóa thần thủy, kia nàng chính mình cũng đúng, liền tưởng buổi tối đến không gian đi thử thử. cho nên Thiên Thụy cung cảnh cáo Tiểu Tứ, chuyện này vạn không thể nói ra đi, nếu không hậu quả khó liệu. Tiểu Tứ cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, lập tức tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Thiên Thụy cũng yên tâm, toại làm Tiểu Tứ chính mình đi ra ngoài chơi. Qua mấy ngày, Đức Phi cùng tám khanh khách thế nhưng thần kỳ hảo. Không chỉ như thế, Đức Phi nhìn càng xinh đẹp vài phần, tám khanh khách bệnh tật thân thể cũng hảo toàn, nhìn lại là khỏe mạnh thực. Đức Phi không có việc gì, nghĩ đến còn ở trường Xuân Cung 6 AK, trong lòng hạng cực. May mà cùng Huệ Phi còn có nghi Phi liên thủ, cầm giữ trưởng Xuân cung sở hữu sự vụ, muốn cùng đồng Quý Phi tranh cái trên giới cao thấp. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 140 Thiên Thụy xem diễn. Thiên Thụy ngồi ở một cây cây đào mặt trên, ý niệm vừa động, một viên hồng thấu thủy mật đào liền đến trên tay nàng. Tiếp theo, ngón tay một lóng tay quả đào một cổ nước trong chảy ra, Thức mau liền đem quả đào rửa sạch sẽ. Thiên Thủy thật mạnh cắn thượng một ngụm, quả đào nước sốt nồng hậu lại thơm ngọt, thật thật là mỹ vị không được a. Lắc lắc chân nhỏ, Thiên Thủy cảm giác một trận tự tại, quả nhiên vẫn là trong không gian biên hào a, nơi này chính là nàng thiên hạ, muốn thế nào liền thế nào, là không ai sẽ đi quản. Chính là, Thiên Thủy ăn xong rồi quả đào, nâng tiểu cầm có điểm làm không rõ, tám khanh khách rốt cuộc sao lại thế này? Kia luyện hóa thần thủy có cái gì công hiệu đâu? Vì cái gì tám khanh khách ăn sẽ sáng lên. Tưởng không rõ, Thiên thủy quyết định thử một lần, dù sao hiện tại nhìn tám khanh khách khỏe mạnh lại hoạt bát đáng yêu khẩn, hơn nữa, dính Thiên thủy dính lợi hại, chỉ cần là Thiên thủy ôm, tám khanh khách chính là thực vui vẻ bộ dáng, nếu là người khác ôm, thật giống như thực tăng tâm. Thiên thủy làm không rõ, đơn giản dẫn một cổ thần thủy tiến vào đan lô, dâng lên lò hỏa tới luyện hóa lên, lần này, Thiên thủy vì lộng minh bạch hiệu quả, dẫn thần thủy so tám khanh khách lần đó lại nhiều rất nhiều. Chờ đến lò hỏa luyện hóa xong lúc sau, rớt ra tới kia một giọt đã thành màu tím lam, cho thấy, so tám khanh khách uống kia một giọt muốn áp xúc thượng rất nhiều lần đầu. Thiên thủy nhìn xem ở lòng bàn tay lăn lộn tới lăn lộn đi, lại một chút đều không có sói mòn rớt màu tím lam giọt nước, cười cười, cắn răng một cái, há mồm hút rớt, Thực màu, Thiên thủy liền cảm thấy trong bụng có loại hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác, làm người khó chịu khẩn, ngay sau đó, tứ chi chăm hợi đều là loại cảm giác này thật giống như cả người đều bị đặt ở hỏa thượng nướng bờ bờ quầng giống nhau, làm Thiên Thụy nhịn không được liền tưởng dẫn một cổ thủy tới xúc rửa một chút thân thể hào hạ nhiệt độ. bất quá Thiên Thụy vẫn là cắn răng chịu đựng sùng dưới, chờ kia lửa đốt cảm giác lui ra lúc sau lại là một cổ lạnh lẽo chi ý sông lên trong lòng. bất quá lần này đảo cũng không quá khó chịu, thực mau cũng kiên trì qua đi. lúc sau Thiên Thụy liền nhìn đến tay chân thượng đều có một cổ ánh sáng tím phóng lên cao, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nàng ngảy người lên tới, dậm chân một cái, cũng không có cảm giác thân thể có cái gì biến hoa à, đây là có chuyện gì. Lại ở không gian ngây người trong chốc lát. Thiên thủy đi ra ngoài, một ngày thời gian đều ở suy tư vấn đề này, làm không rõ kia tích thần thủy công dụng, thiên thủy thật đúng là với tâm khó ăn. Nghĩ tới nghĩ lui không làm rõ được, thiên thủy đứng dậy rửa mặt. Liền muốn đi vinh cùng cung nhìn một cái tám khanh khách, nhìn nhìn lại tám khanh khách có cái gì biến hóa không có. Ở đi vinh cùng cung trên đường. Thiên Thụy liền cảm giác tim đập tựa hồ có nhanh hơn dấu hiệu, giống như trong lòng có một chút vướng bận, loại cảm giác này Ly Vĩnh Cùng Cung càng gần, liền càng là rõ ràng. Chờ vào Vĩnh Cùng Cung môn, ở thiên điện ôm lấy tám khách khách, Thiên Thụy liền cảm thấy trong lòng một trận vui sướng, nhìn tám khách khách, thấy thế nào như thế nào ái khẩn, như thế nào nhìn liền cảm thấy như thế nào đáng yêu, trong lòng cũng là nhu nhu nhõn nhuyễn, nhuyễn thử gấm áp một loại cảm giác. Thiên Thụy ngạc nhiên, đột nhiên nghĩ đến Này có phải hay không hai người đều dùng kia tích thần thủy quan hệ. Nếu nếu là nói như vậy, thuyết minh kia tích thần thủy có thể tăng mạnh người với người chi gian quan hệ, làm đồng dạng uống qua thần thủy người có thể tương thân tương ái. Như vậy nghĩ, Thiên Thủy nhịn không được muốn thử lại thượng một phen, liền vội vàng buông tám khách khách, không để ý tới tám khách khách khóc nháo. Bước nhanh trở về cảnh nhân cung, từ trong không gian biên lại luyện hóa một giọt màu lam nhạt thần thủy, gọi tới với mama, làm nàng uống xong. Với mama ma tuy rằng không biết kia giọt nước dạng đồ vật rốt cuộc là cái gì, bất quá lại không ngại ngại nàng thuận theo uống xong, uống xong lúc sau, Thiên thủy một chút truy vấn với mama ma cảm giác, hiểu biết đến với mama ma cùng tình huống của nàng đại đồng tiểu dị lúc sau, cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến xác thật như thế đi. Chính là, chờ đến với mama ma tình huống khai ổn, Thiên thủy ly với mama ma như vậy gần, lại không có đôi tám khanh khách cái loại này yêu thích cảm giác, Thiên Thụy không hiểu được đây là tình huống như thế nào. Theo đạo lý nói, Ba người đều uống lên kia tích thần thủy, như thế nào tình huống sẽ có khác biệt đâu. Tư cập này, Thiên Thụy lại sốt ruột hoảng hốt lại gọi tới Mưa Xuân, cũng cho nàng một giọt thần nước uống, nào biết, Mưa Xuân uống qua lúc sau, cũng không gì cảm giác, Thiên Thụy nóng nội, không biết làm sao bây giờ. Vừa vận tiểu tứ tiến vào, Thiên Thụy nhìn đến tiểu tứ, trước mắt linh quang trận lóe, liền nghĩ đến, có phải hay không này thần thủy chỉ đối có huyết thống quan hệ người có tác dụng. Nghĩ vậy loại khả năng tính, Thiên Thụy đầu tiểu tứ trong chốc lát lúc sau, Vào nội phòng, chờ ra tới thời điểm, tay phủ một giọt màu xanh biển thần thủy đút cho tiểu tứ, lần này, kia cảm giác rõ ràng rất nhiều, so đối mặt tám khanh khách còn mánh hơn đâu. Thiên thủy vui vẻ, nhịn không được đem tiểu tứ xoa tiến trong lòng ngực, túm túm hắn bím tóc, xoa bóp tiểu tứ phình phình bánh bao mặt, rất là đùa giỡn tiểu gia hỏa một phen. Kia gì? Nhìn tiểu tứ híp mắt vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, Thiên thủy mừng rỡ, cái này hảo, không cần lại lo lắng về sau huynh đệ chi gian cho nhau tàn sát đâu. Thiên Thủy trong đầu tự động bắt trước ra một loại tình hình, chỉ cần là khang hy sinh một cái nhi tử, Thiên Thủy liền cho hắn rót một giọt thần thủy, cứ như vậy, nàng những cái đó long huynh hổ đệ chính là lại lợi hại, lại có tiền đồ, cũng sẽ không làm ra thương tổn lẫn nhau sự tình tới đâu. Ảo tưởng đến loại này khả năng tính, Thiên Thủy nhịn không được bật cười, quả nhiên không hổ là nữ hoa nương nương thần thức không gian, này không gian chính là hảo a, chính là bổng a, liền tâm phúc họa lớn đều có thể cho nàng giải quyết rất đâu. Phải biết rằng Tuy rằng hiện tại Thiên Thủy cùng các huynh đệ ở trung thực hảo, Bảo Thành cũng thực bị các huynh đệ sở tôn trọng, chính là từ xưa nhân tâm dị biến, bọn họ lại đều là bất đồng mẫu huynh đệ tỉ muội, khó bảo toàn trưởng thành có một hai cái sinh ra dị tâm tới, đến lúc đó, đã có thể thảm, huynh đệ giết hại lẫn nhau sự tình, Thiên Thủy cảm giác, nàng vẫn là không thể chịu đựng, trả giá như vậy đa tâm lực còn có cảm tình cùng bọn họ thiệt tình tương đối, đến cuối cùng bị phản bội. Thiên Thủy chịu đựng không được, mà không gian thủy tất giải quyết này hết thảy. Mặc kệ những người này như thế nào tàn nhẫn độc gác những cái đó thủ đoạn đều chỉ biết đối người ngoài, mà bên trong lại là chưa từng có đoàn kết, một cái đoàn kết tương thân tương ái con số quân đoàn. Thiên Thụy ngắm lại liền muốn cười đâu, nha nha, khang hy nhi tử nhưng tất cả đều thị phi long tức hổ, mỗi người lợi hại đến không được, hơn nữa nhân số cũng đủ nhiều, liền này nhất bang người kéo ra ngoài, không nội đấu nói, có cái nào người có thể định được. Thiên Thụy bắt đầu đảo tưởng, chờ đến nàng này giúp vinh đệ trưởng thành. Trong đó một cái xem người nào đó không vừa mắt, sau đó tiếp đón các huynh đệ một tiếng, đoàn người cùng nhau thượng, đem người nọ đánh hắn nương đều nhận không ra hắn tới, ha ha, nhiều mỹ rượu một việc a. Tỷ tỷ, tiểu tứ bị Thiên Thủy ôm chết khẩn, thực không thoải mái giãy rửa một chút, ngẩng đầu nhìn Thiên Thủy liếc mắt một cái tỷ tỷ, nước miếng chảy ra. Kia gì? Thiên Thủy lúc này mới tỉnh qua thần tới, chạy nhanh thu một chút nước miếng, dùng nhanh nhất tốc độ chế định kế hoạch, ngại ngại. Nàng bất cứ giá nào Nhất định phải cấp trừ bỏ tam khanh khách bên ngoài sở hữu huynh đệ tỷ muội đều rót một dọn loại này thần thủy, làm những cái đó cung phi nhóm sinh nhi tử toàn bạch phế, các nàng đấu tới đấu đi, kết quả nhi tử lại đều cùng ta thân, ai biết đến lúc đó các nàng sẽ là cái cái gì biểu tình? Vì sao trừ bỏ tam khanh khách? Ngươi ngốc à, liền tam khanh khách như vậy, đáng giá sao? Bạch bạch lãng phí đồ vật ta. Thiên thủy là cái nghĩ đến liền làm tính cách, cũng không ướt át bần thiểu, nếu chế định kế hoạch. Thiên thủy liền phải lập tức thực thi hành động, trước liền tống cổ tiểu tứ đi ra ngoài chơi, lúc sau chờ tĩnh lan trở về thời điểm, cũng cho nàng rót một giọt màu xanh biển thân thủy, lại lúc sau chính là cùng nàng quan hệ tốt nhất Bảo Thanh, hơn nữa tiểu Bảo Thành. Tiểu Tam nơi đó cũng thực dễ nói chuyện, tiểu tử này hiện tại đối thiên thủy thực ỷ lại, cơ hồ là thiên thủy nói gì hắn liền nghe gì. Thiên thủy làm hắn uống, hắn liền rất thống khoái uống xong đi, tuy rằng uống lên lúc sau cảm giác rất thống khổ, nhưng tiểu Tam cũng không có đoán giận thiên thủy. Đương nhiên, Thiên Thụy cũng không có quên mất này trong cung đại bột Khang Hy, đối với Khang Hy một hồi lừa dối, Khang Hy cũng bị lừa dối uống xong kia tích màu tím lam thần thủy. Chờ đến Thiên Thụy đem tiểu ngũ còn có bảy khanh khách toàn rót xong lúc sau, rốt cuộc giải quyết trong lòng họa lớn Thiên Thụy rất là một trận nhàn nhã tự đắc. Mà lúc này, Đức Phi mấy cái cùng đồng quý phi đại chiến cũng ở vào gây cấn giai đoạn. Thiên Thụy nhẹ nhàng, liền cũng có thời gian cùng tâm tư nhàn nhàn xem khởi diễn tới. Lúc này... Đông Tuyết mấy cái tiểu nha đầu đã bị phái thượng công dụng. Đông Tuyết dẫn dắt cảnh nhân cung nhất bang bắt quái đoàn khắp nơi hỏi thăm Đức Phi cùng Đồng Quý Phi giao hỏa tình huống. Lúc sau liền đi này giường ra chỗ, lại gia nhập mới mẹ nguyên tố. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, lại sinh động hình tượng hướng Thiên Thụ thuật lại. Ngày nay, Đông Tuyết đỉnh một đầu hãn vội vàng tiến vào, vào nhà lúc sau, trước lao hãn, lại đánh vải cái cây quạt. Lúc này mới hướng Thiên thủy hành lễ, cười nói công chúa không đi nhìn, hôm nay thật đúng là thật sự khó lường đâu, Đức Phi. Vệ Phi, Nghi Phi ba cái cùng đi Trường Xuân Cung, nói là hướng Đồng Quý Phi thỉnh an Vân An. Nhân tiện nhìn một cái thiếu chút nữa để non Đồng Quý Phi càng liên lạc một chút tỷ mọi cảm giác, lại nơi nào là Vân An Đồng Quý Phi? Rõ ràng ba người lời trong lời ngoài khác nghiệt thiếu chút nữa đem Đồng Quý Phi cấp tức chết. Thiên thủy cười cười, nghe Đông Tiết hình tượng sinh động giảng thuật, thầm nghĩ nha đầu này nên đi bình luận thư đi. Nhìn nhân gian này ngôn ngữ phong phú, nói lại nghịch ngợm đáng yêu, rõ ràng là chút dườm già nữ nhân chi gian tranh đấu lại giảng lôi cuốn vào cảnh ngoan mục, thật thật chính là một nhân tài a. Khoảng thời gian trước, Tam phi liên thủ đấu đồng thị, Thiên Thủy cũng nhạc thấy các nàng lẫn nhau không vừa mắt, liền thả một bộ phận quyền cấp Tam phi, hi vọng các nàng chi gian có thể đấu cái người chết ta sống. Này Tam phi thật đúng là không phải bậc cấp, bên ngoài thượng đối đồng quý phi kia thật là tiểu tâm cực kỳ, che chở tỉ mỉ, hôm nay cái này đưa đồ cổ ngọc khí, ngày mai cái kia dặn dò thái y cấp đồng quý phi tiểu tâm tỉnh mạch, nói là cái gì tiểu tâm long tự nói. Hậu thiên lại ở Khang Hy túc ở người nào đó trong cung thời điểm, thỉnh Khang Hy nhiều hơn đi xem Đồng Quý Phi, còn nói cái gì Đồng Quý Phi hoài thai không dễ, muốn nhiều che chở nói. Các nàng càng là như vậy, Đồng Quý Phi nơi đó liền càng bắt đầu lòng nghi ngờ nghi quỷ lên, nàng lúc trước rất quá hài tử, đó là rất sợ, liền tổng cảm thấy này ba người có âm mưu quỷ kế chờ nàng đâu. Con mang thai nữ nhân muốn dĩ liền rất mẫn cảm sao, lại dễ táo dễ giận, Đồng Quý Phi bị mấy người này làm tính tình thẳng tắp bay lên. Liền ở Khang Hy đi thăm nàng thời điểm, cũng không nhịn xuống, thế nhưng cùng Khang Hy xảo lên, thiếu chút nữa bị Khang Hy cấp hoàn toàn vấn vẻ. Kết quả, đồng quý phi liền càng thêm tin tưởng có người phải đối phó nàng, muốn làm rất nàng trong bụng hài tử, trong lòng sợ hãi, đồng quý phi thế nhưng liền trường Xuân Cung cũng không dám ra, càng không dám tùy ý ăn cái gì, không mấy ngày liền gầy thật nhiều. Nàng như vậy lăn lột, vốn dĩ hảo hảo hài tử đã có thể có vấn đề, thiếu chút nữa bị nàng chính mình cấp lăn lộn rớt. Đồng Quý Phi hoài nghi người khác ở nàng quần áo còn có ẩm thực bên trong động tay chân, nhưng lại như thế nào cha đều cha không ra, đành phải bóp mũi nhận, nhưng tâm lý lại là càng thêm ghi hận lên. Kia ba vị thấy Đồng Quý Phi bị các nàng làm thành như vậy, đương nhiên cũng rất vui lòng đi xem, liền nhân tiện ước hẹn một khối đi, xem Đồng Quý Phi là giả, thêm mắm thêm muối mới là thật sự. Quả nhiên, Tam Phi nhìn Đồng Quý Phi về sau, Đồng Quý Phi liền bắt đầu bị bệnh, tâm tư không thuộc, thậm chí có chút không rõ ràng lắm. Luôn là la hét có người yếu hại nàng gì đó, làm người rất là lo lắng. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 141 Tiểu Tuyển Cùng Thụ Hấn Ở Đức Phi mấy cái cùng đồng quý phi vội vàng lẫn nhau véo khi, mỗi năm một lần tiểu tuyển cũng bắt đầu rồi. Kia ba cái phi tử đem toàn bộ tâm thần đều dùng ở hám hại đồng quý phi trên người. Ý đồ làm đồng Quý Phi sinh không ra khỏe mạnh Hoàng tử tới, kia gì, mấy người kia trong lòng rất rõ ràng, liền lấy hiện tại đồng Quý Phi xuất thân còn có vị phân, nếu là sinh ra Hoàng tử tới, nói không chừng là có thể tấn vị đâu. Nếu đồng Quý Phi tấn chức vì Hoàng Quý Phi sau, đã có thể cùng Quý Phi hoàn toàn không giống nhau, Hoàng Quý Phi vị cùng pho sau, nhưng chính là trong cung này cấp bậc cao nhất tồn tại, đến lúc đó, Tam Phi cũng đừng nghĩ cầm quyền, càng thêm không cần suy nghĩ muốn đấu đến quá đồng Quý Phi, cho nên này ba người mới có thể đoàn kết nhất trí, khẩu súng khẩu hướng đồng quý phi. Thiên Thụy xem này ba người vô tâm tư vội tiểu tuyển sự tình, đành phải tốn thượng hi quý phi cùng nhau vội. Nói thật ra lời nói, hi quý phi người này, có nàng không nàng cơ hồ một cái dạng, bất quá chính là lôi kéo có cái tên tuổi, nhìn đẹp chút thôi. Năm nay Thiên Thụy cảnh nhân cung trung cũng có không ít cung nữ tử tới rồi số tuổi, muốn thả ra cung đi, người khác cũng không có cái gì, nhưng thật ra Thiên Thụy bên người hầu hạ mưa xuân muốn cái đại cung nữ. Thiên thủy ngần ấy năm tới bồi dưỡng các nàng, cũng kém thật phí chút tâm tư, muốn thật thả ra cung đi, đạo thật là có điểm luyến tiếp đâu. Bất quá, thiên thủy cũng không phải cái loại này quá mức bá đạo người, cũng không nghĩ tới muốn đem người ngạnh lưu lại, chỉ là kêu bốn người tới, cùng các nàng thương lượng một phen, nếu muốn ra cung, trong nhà đã cho các nàng tìm hảo hôn sự, thiên thủy liền ban thưởng một bộ hảo của hồi môn đồ trang sức, làm các nàng vẻ vang xuất giá, nhưng nếu là không có thích hợp hôn sự, thiên thủy không ngại giúp các nàng chỉ một môn. Rốt cuộc là công chúa chỉ hôn, tới rồi nhà chồng cũng có thể diện, nhà. Trong người là không dám tùy ý khi dễ. Thiên thủy cũng biết thời đại này nữ nhân sinh tồn đại không dễ, thực thế kêu bốn cái nha đầu tính toán một phen, nàng cũng hy vọng bên người nàng người có thể quá hảo một chút, nhẹ nhàng một chút, hạnh phúc một chút. Thiên thủy do hỏi mấy người này ý tứ, đông tuyết nơi đó, nàng là trong nhà định nữ. Trong nhà cũng là phụ từ tử, tử hiếu, rất là không tồi, trong nhà cũng cho nàng tìm hảo nhân ra liền chờ thả ra cung liền gả đi ra ngoài, mà Hạ Hà ngày thường nhìn không nói một lời, là cái cẩn thủ đúng mực. Thiên Thụy nguyên tính toán cho nàng chỉ hảo nhân ra, lấy nha đầu này tâm cơ. Hơn nữa trong cung gần ấy năm thấy như vậy một ít tranh đấu gay gắt, Hạ Hà đi ra ngoài cũng đủ có thể tại nội viện bình bình, bình ổn ổn sinh sống. Nào biết đâu rằng, nha đầu này tuy rằng nhìn một chút, nhưng người ta trong nhà lại còn có một cái thanh mai trúc mã vẫn luôn bất hối chờ đâu, liền chờ Hạ Hà ra cung sau hai người thành hôn đâu. Thiên thủy hỏi khi, hạ hà đỏ mặt nói, thiên thủy cũng thay nàng cao hứng, rất là ban thưởng một ít đồ vật, chờ nàng tương lai xuất giá thời điểm làm của hồi môn. Thu phong cùng mưa xuân hai người tắc tỏ vẻ không cần ra cung, thu phong trong nhà không có người, là dựa vào cứu gia sinh hoạt, nàng cũng không muốn đi ra ngoài quá ăn nhờ ở đậu sinh hoạt. Liên nghĩ lưu tại trong cung hầu hạ thiên thủy còn tương đối nhẹ nhàng một chút, mà mưa xuân còn lại là thư nữ, trong nhà mẹ cả hung ác dị thường. Mưa xuân liền sợ ra cung về nhà sau lại chịu mẹ cả khắc khe, đơn giản cũng không ra cung, cũng không gà chồng, một người đảo còn tự tại chút. Thiên thủy thấy hai người kêu ý chí cực kiên định, hơn nữa cũng nghi thoáng, cũng nhạc các nàng lưu lại, phải biết rằng, bồi dưỡng một cái khôn khéo nha đầu cũng không phải một việc dễ dàng đâu. Hỏi bốn cái nha đầu ý tưởng, lại lấy ra một ít tới rồi tuổi nhị đẳng cung nữ tử chuẩn bị thả ra đi, thiên thủy đem cảnh nhân cung vấn đề suy xét chú đáo lúc sau, liền đem ánh mắt hướng càn thành cung cùng từ linh cung. Năm nay Khang Hy trong cung cung nữ cũng có tới rồi tuổi. Từ Ninh cung hầu hạ Thái Hậu đại cung nữ Yên Nhi cũng tới rồi tuổi. Thiên Thụy liền dò hỏi một phen Khang Hy cùng Thái Hậu hai người ý kiến. Kết quả, Khang Hy điểm mấy cái cung nữ thả ra cung, để lại mấy cái ở trong cung chuẩn bị làm ma ma. Thái Hậu là cực yêu thích Yên Nhi, dò hỏi nàng chính mình ý tứ. Thường một bộ đồ trang sức thả đi ra ngoài. Lúc sau lại là các cung các viện một phen tuần tra, đến cuối cùng, có người cười vui, cũng có người khóc. Mà lúc này, người xưa không đi, nội vụ phủ tiểu tuyển đi lên tân nhân cũng vào cung, phân phối tới rồi các cung cấp điện. Thiên thủy trước chọn mấy cái tốt cấp khang hy cùng Thái Hậu đưa đi, lại hướng rục khánh cung chọn một ít người, khắc các cung các điện đều làm chính mình chủ tử chọn lựa. Bảo Thanh trong cung lần này cũng thả mấy cái cung nữ đi ra ngoài, liền cũng thiếu người, thiên thủy tự mình thỉnh huệ phi giúp Bảo Thanh chọn người, tam a ca nơi đó, bởi vì không có mẫu phi, thiên thủy chính mình làm chủ cấp tam a ca cấp chọn mấy cái làm việc lưu loát một miệng linh hoạt cung nữ. Chờ đến đều đem người được chọn chọn hảo đưa đi thời điểm, đã vội 10 ngày qua, thiên thủy cũng là mệnh không được, đảo không phải thân thể mệnh, mấu chốt là tâm mệnh, nàng nguyên nghĩ nghỉ ngơi mấy ngày, nào biết, những cái đó chọn lựa đi lên tiểu cung nữ nhóm thật sự là không trải qua dùng. Tuy rằng này đó tiểu cung nữ nhóm tại nội vụ phủ cũng thụ vấn một ít thời gian, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, nơi nào đã làm chuyện gì, vào cung mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều là có quy định. Nếu là không hề tiến hành một phen khổ hấn, sợ là không dùng được. Mẫu chốt nhất chính là, này đó cung nữ đối trong cung quy củ không có thiết thân cảm thụ, vạn nhất nào một ngày không để tâm đắc tội cái nào chủ tử, kia đã có thể thảm, đến lúc đó, liền chết như thế nào cũng không biết. Thiên thủy nhìn hầu hạ nàng tiểu cung nữ mới là cực kỳ hành động, còn có bưng trà khi nôm nớp lo sợ bộ dáng, còn có run rẩy đôi tay, không khỏi thở dài ngươi đi xuống đi. Đuổi rồi người, thiên thủy đem mưa xuân mấy cái gọi tới, Hạ hà, hà cùng đông tuyết hiện tại còn không có ra cung, chỉ còn chờ này phê tân nhân có thể thuần thuộc hầu hạ chủ tử, các nàng này phê người xưa sẽ thả ra cung đâu. Thiên thủy đem nàng ý tứ nói một lần, là mưa xuân mấy cái hảo hảo huấn luyện một chút này giúp cung nữ, nhưng ngàn vạn đường ra kém tử. Mưa xuân cũng biết thiên thủy nhìn lợi hại, tâm nhãn lại là cực thiện, ở trong cung nhiều năm, nàng cũng minh bạch thiên thủy hoàn toàn là thế này phê tân nhân suy tính, cũng sợ ra kia không biết trời cao đất dày người, đến lúc đó chọc lợi hại chủ tử lại mất đi tính mạng. Bởi vậy, mưa xuân mấy cái thực sảng khoái đáp ứng rồi, đi xuống chế định kế hoạch, chuẩn bị hảo hảo hấn huấn tân nhân, làm này đó tân cung nữ được thêm kiến thức, cũng học cái mi cao mắt thấp. Nói thật ra lời nói, này đó 13 14 tuổi tiểu nữ hài tiến cung hầu hạ người, thật đúng là kiện khổ sai sự, nguyên bản cho rằng nội vụ phủ huấn luyện cũng đã đủ hà khắc rồi, nào biết vào cung lúc sau, nơi này huấn luyện còn muốn khắc nghiệt mấy lần. Không mấy ngày, cảnh nhân cung mấy cái tiểu cung nữ đã bị đánh kêu trời khóc đất sau lưng không biết rất bao nhiêu lần nước mắt. Thiên thủy cũng nhìn không đành lòng, chính là, cũng biết đây là không thể tránh khỏi, nhất thời cơ khổ, sở mang cho này đó nữ hài tử kinh nghiệm giáo hân chính là sẽ làm các nàng hưởng thụ cả đời, tưởng cấp này, thiên thủy chỉ là âm thầm nhìn, lại cũng không ra tay can thiệp mưa xuân mấy cái. Làm các nàng nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, không cần để ý thanh danh gì đó. Ta trước không nói thiên thủy nơi này thế nào, chính là mưa xuân mấy cái cung nữ cũng là sốt ruột hoàng hốt Đặc biệt là Hạ Hà, Hà. Trong nhà nàng biểu ca đợi rất nhiều năm, khó khăn mong đến nàng ra cung nhật tử. Hơn nữa chủ tử cũng xác thật thiện tâm, đối nàng cũng thực sự hảo, thưởng phong phú của hồi môn. Ở trong cung cũng tích cóp rất nhiều bạc, Hạ Hà, Hà là cực hy vọng sớm một chút ra cung cùng biểu ca thành thân. Cho nên, Hạ Hà, Hà là tàn nhận hơn mấy cái cung nữ, hy vọng các nàng sớm một chút xuất sư, sớm một chút có thể hầu hạ công chúa, nàng cũng có thể sớm ngày ra cung. Thay thế Hạ Hà, Hà chính là cái nhị đẳng cung nữ tử Danh gọi Hạ Liên, ban đầu là chuyên quản quan chuyện phòng thép vụ, nàng muốn tiếp nhận Hạ Hà làm nhất đảng cung nữ, nàng việc cũng đến có người thay thế không phải. Liên chọn cái nhìn cơ linh tiểu cung nữ danh gọi hành Nhi, đem này quan phòng tất cả sự vụ giao cho nàng tới làm. Ta nơi này trước nói một chút, tranh cho đại gia không biết, quan phòng là trong cung thùng phân xưng hô, nói cách khác, vị này Hạ Liên là chuyên quản thiên thủy ị phân đi tiểu tất cả sự vụ. hành Nhi mới đã bái Hạ Liên cái này cô cô, đương trưởng liền ăn một cái bạo hẳn rẻ. Liền thấy hạ liên hổ một khuôn mặt trứng mắt hạnh nhi, hạnh nhi mới 13 tuổi, ở nhà vẫn là ngây thơ hồn nhiên tuổi tác. Nơi nào trải qua cái này, lập tức vành mắt liền đỏ. Hạ liên cả giận nói đem ngươi nước mắt thu hồi tới, trong cung chính là không được khóc, lại có thiên đại sự tình. Cũng không cho rớt nước mắt, ngươi đưa ngươi bị khuất, ai mà không từ lúc này trải qua, tục ngữ còn nói hảo, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Nếu muốn hầu hạ hảo chủ tử, không cần khổ bị liên lụy sao được. Một câu. Nói hạnh nhi chạy nhanh đem nước mắt thu lên, bất quá, vẫn là nhịn không được, khụt khịt hai tiếng. Hạ liên cũng không để ý tới nàng, tiếp tục giáo huấn, đừng tưởng rằng hầu hạ chủ tử đi ngoài là việc nhỏ, này trong cung, nhưng phàm là cùng chủ tử nếp một bên, liền không có một chuyện nhỏ, nơi này học vấn lớn đâu. Nói chuyện, hạ liên mắt phong đảo qua, chỉ vào ai nam tưởng dựa vào mấy cái sơn các màu nhan sắc hình dạng quan phòng nói cái kia hồng sơn lùn quan phòng là chủ tử đi tiểu dùng. Cái kia màu xanh lục cùng màu xanh lá chính là đại tiện thay phiên dùng, một cái khác màu vàng chính là lỡ chuyến thời điểm mới dùng đến, ngươi thả nhớ kỹ, không cần nghĩ sai rồi, nếu không, ngươi có 10 cái đầu cũng là không đủ. Hạnh nhi rốt cuộc cung cơ linh chút, biết vào cung liền không có nại gì, chỉ có thể hảo hảo hầu hạ chủ tử, tranh thủ xuất đầu làm đại cung nữ, lúc này mới có cái trông cậy vào, cũng liền tiểu tâm cẩn thận nhớ xuống dưới. Hạ liên nhìn, gật gật đầu, cái này hạnh nhi trí nhớ nhưng thật ra không tồi cũng liền có cái cười bộ dáng ngươi thả đi đem cái kiêm màu xanh lục quan phòng để qua tới. Hạnh Nhi khẩn đi rồi vài bước, dẫn theo quan phòng lại đây, vừa đi còn một bên kỳ quái thực, như thế nào này quan phòng một chút thú vị đều không có, phản tác hương hương. Hạ Liên cũng nhìn ra Hạnh Nhi nghi hoặc, cười nói này trong cung có hai kiện kỳ sự, một kiện là mấy ngàn gian phòng ở lại không có ống gói, không được thiêu than đá phách xài, một khác kiện là không có nhà xí, mặc kệ là chủ tử nô tài, đều đáp dụng này cái bô nhưng trong cung cũng là thiên hạ tôn quý nhất người trụ địa phương, nhưng không cho xú hương hống, cho nên, cái bô cũng là không được có mùi hôi, chúng ta nô tài còn như thế, huống chi công chúa như vậy kim chi ngọc diệp. Nói chuyện, hạ liên chỉ chỉ kia màu xanh lục quan phòng đây chính là tốt nhất đàn hương khắc gỗ khắc, đừng nhìn chỉ là quan phòng, cũng là giá trị liên thành chi vật muốn nói, hoàng thượng đối công chúa chủ tử sủng ái, liền như vậy việc nhỏ đều cấp công chúa tốt nhất. Hạnh nhi nghe gật đầu, ghi tạc trong lòng, không được cân nhắc, May mắn phân tới rồi cảnh nhân cung, này kinh thành phạm là có điểm thân phận nhân ra cái nào không biết thiên thủy công chúa cực được sủng ái, ai không muốn đi theo thiên thủy công chúa trước mặt hầu hạ, có lẽ là có tạo hóa, được công chúa mắt, trong nhà cũng có thể chịu chút dịu dát. Liên trước nói hạ hà cô cô đi, hầu hạ công chúa mấy năm nay, cũng là cái được thể diện, thả ra cung gà chồng, nàng cái kia chưa lập gia đình hôn phu còn không có cưới đến vị này mỹ tiểu nương đâu, đã bị công chúa an bài vào cung đương thị vệ, lại cho phép cái hảo sai sự chính là kia ai đều vẫn không đến chuyện tốt. Hành nhi vào cung phía trước, cũng bị trong nhà ngàn dặn dò, vạn dặn dò, tê vào cung về sau phải hảo hảo hầu hạ chủ tử, tranh thủ được chủ tử mắt, cũng cấp trong nhà tranh thủ chút vinh quang, tốt nhất làm trong nhà chịu chút dịu dắt, cũng hưởng thụ chút. Bang một tiếng, Hành nhi cái hốt thượng lại ăn một cái tát, liền thấy Hạ Liên kéo dài quá mặt vừa rồi lời nói của ta, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi đương chịu chúng ta này, đó cô cô vẫn là chuyện dễ dàng sự sao, người khác muốn nghe còn nghe không tới. Ngươi khen ngược, dám cho ta thất thần, lại không nghiêm túc nói, cẩn thận ra của ngươi. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vé thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 142 tàn khốc thụ hấn. Hạnh nhi ăn đánh, chạy nhanh đánh thay nhau nổi lên muôn vàn cẩn thận, tất cả nghiêm túc tới. Hạ liên mở ra quan phòng cái nắp, đối hạnh nhi hướng bên trong một lóng tay nói chúng ta nô tải cái bộ phóng đều là than hôi trong cung không được tiêu xài, nấu cơm tiêu đều là tế than, hơn nữa vào đông sưởi ấm than, ngươi về sau nhưng đến lưu tâm chút, sớm đuổi rồi tiểu thái giám thu thập hảo những cái đó than hôi, để chúng ta trong cung sử dụng. Hạnh Nhi gật đầu, tỏ vẻ đã biết, Hạ Liên một chút cái chán của nàng ngươi đầu nhỏ nhưng đến cho ta nhớ kỹ, nếu là nào một ngày này cảnh nhân cung truyền ra một chút xú vị tới, liền duy ngươi là hỏi. Nói chuyện, Hạ Liên thở dài nói công chúa nhưng không cần này đó than hôi, như vậy một cái tôn quý người, có đại tạo hóa. Ai dám lấy hôi ố hế nảng, kia đều là dùng tình tế hương mộc thoái, làm cho mềm mại, xù xù, khô khô, có cái gì tang vật đi vào, lập tức bọc lên rơi xuống cái đáy, lúc này mới không thấy một chút xú vị. Hạnh Nhi lúc này mới minh bạch, nguyên lai, like, nơi này biên liền nhiều như vậy chú ý, thật thật là dườm già chết cá nhân A. Nói xong quan phòng, Hạ Liên mang theo Hạnh Nhi vào phòng, từ bàn Hạ rút ra một chồng tử bạch tế giấy bản tới, từng trương đẹp hảo, tài khai, tinh tế dạy cho Hạnh Nhi đây là giấy vệ sinh. Muốn tinh tế tài hảo, giống nhau lớn nhỏ. Lúc sau, đem tài tốt giấy phô khai, trong miệng uống một ngụm thủy, há mồm phun ra một cổ tỉ mỉ tế hơi mỏng hơi nước tới, sai đến tài tốt trên giấy mặt, làm giấy biến phát triều, nhút ra. Phun hảo hơi nước, cầm đồng bàn ủi ở mặt trên ướt quá, chờ làm sao lại lấy khăn lông ướt lót ở mặt trên, dùng nhiệt bàn ủi trên giấy có qua có lại ướt thượng hai lần, cuối cùng buông bàn ủi, cầm lấy ướt tốt giấy tới cấp hạnh nhi nhìn. người thả nhớ kỹ, này giấy vệ sinh đâu nhất định phải làm cho sạch sẽ. Bằng thẳng, một chút mau biên đều không thể có Cũng không thể hiện chiều Càng không thể hiện hồ giòn, biết không Hạ Liên một bên triển lãm trang giấy Một bên giao đái Hạnh Nhi Hạnh Nhi gật đầu, tỏ vẻ thực đã biết Hạ Liên cười cười biết Vì cái gì muốn ớt hai lần sau Đây là vì đem trên giấy giấy ma ớt đảo Sử giấy hiện bóng loáng Để chủ tử dùng tốt, người nhớ kỹ chút Cũng không nên làm lỗi Hạnh Nhi chừng mắt kêu hiểu được Trong lòng lại thẳng le lưới Mụ mụ nha Nguyên lai này hầu hạ người sai sự thật thật không dễ làm à, trong cung sai sự vụn vặt chết cá nhân a. liền chủ tử dùng giấy vệ sinh liền như vậy chú ý, trách không được hầu hạ người muốn như vậy nhiều đâu. Nếu là ít người, nơi nào hầu hạ đến lại đây a. Hạ liên nhìn hành nhi, đem tươi cười thu hồi tới, lạnh lùng nói tức là nhớ rõ, ngươi cầm thủy đi bên ngoài phun nước sương mù đi, khi nào phun lại tế lại đều lúc này mới tính luyện ra, đến lúc đó, luyện nữa bất giấy việc. Hành nhi sợ tới mức co rụt lại cổ chạy nhanh để ra thủy, cầm chén đến phòng hành lang phía dưới đứng bắt đầu phun khởi hơi nước tới. nàng nơi này mới uống xong một ngụm thủy, liền thấy một cái cùng nàng cùng nhau tiến cung tiểu tỷ muội đang ở cái bóng sử phát quỳ. hơn nữa, trên đỉnh đầu còn đỉnh một cái bạch chén sứ, kia trong chén rõ ràng trăng thủy. tiểu cung nữ lung lay, mắt nhìn liền phải té ngã, lại cũng không dám té ngã, càng thêm không dám làm đỉnh đầu thủy xái ra một giọt tới. hạnh nhi xem sợ hãi, kia thủy liền sặc, tập ở trong cổ họng nửa đời, làm nàng đại khụ lên. Ngươi làm gì? Hạnh Nhi còn không có khụ xong, một đốn thức liền thượng thân, chuyên gõ thịt hậu hiện đau địa phương, nàng vừa quay đầu lại, liền thấy Hạ Liên vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm nàng nhìn, trong tay thước đánh lại đau lại chuẩn, đau hạnh Nhi chạy nhanh xin tha hảo cô cô, hạnh Nhi biết sai rồi, tha ta đi. Tuy rằng cầu tha, chính là hạnh Nhi vẫn là tàn nhận ăn mấy thước. Đau nhất chịu nhất chịu, trong lòng nghĩ, trên người khẳng định đã nổi lên xanh tím dấu vết đi, lúc này tử, hạnh Nhi thật sự muốn khóc, muốn về nhà. Hết sức luyện một ngày phun nước sương mù việc, hạnh nhi miệng đều phun mục, tới rồi buổi chiều ăn cơm thời điểm, liền nhai đồ vật sức lực đều không có, đành phải lung tung uống lên chút cháo, lại thế hạ liên làm một lát theo sống, tới rồi vào đêm, hạnh nhi mới có thể đi vào giấc ngủ. Lúc này, cùng hạnh nhi một phòng mấy cái cung nữ cũng đã trở lại, từng người nhìn, một đám không phải ăn đánh, chính là ăn phạt, tất cả đều chật vật hẳn, này đó tiểu cung nữ tuổi còn nhỏ, đâu chịu nổi này đó khổ sở, nhịn không được muốn ôm đầu khóc giống. Vẫn là Hạnh Nhi hôm nay giải quá kiến thức, chạy nhanh ngừng vài người nói đều đừng khóc, chiêu quản sự cô cô tới, lại là một hồi đánh, này trong cung nhưng không chúng ta đương nô tải khóc chỗ ngồi. Mấy người kia chạy nhanh lau khô nước mắt, cho nhau nói chuyện, dò hỏi khởi từng người đều là cái gì sai sự, lúc sau cũng coi như chín lên. Hạnh Nhi nghe, có chuyên quản thu thập dạy vớ ăn mặc chờ vật, có chuyên quản hầu hạ chủ tử ăn cơm, có chuyên quản nước trà sự vụ, còn có kia chuyên quản hầu hạ chủ tử tắm rửa rửa chân gì đó. Dù sao nơi này biên quản cực nhỏ vụn, rất là hít một hơi khí lạnh, thiên thủy công chúa một cái tiểu nhân nhi, này liền đến bao nhiêu người hầu hạ, nếu là kêu cử ngũ trí tôn hoàng thượng lại nên đến bao nhiêu người hầu hạ. Mấy người này mới nói náo nhiệt gian, liền nghe được bên ngoài truyền đến ho khăn thanh, ngay sau đó, một cái vẻ mặt bản khắc quản sự cô cô tiến vào, nhìn chăm chăm vài người, lớn tiếng nói hôm nay ta tới chuyên giáo các ngươi ngủ quy củ, đều cho ta nhớ rõ, về sau nhiều lần chút, nhưng đừng bốn chân tám xoa nằm ở trên giường. Làm người thấy, nói chúng ta cảnh nhân cung không quý củ, vứt vẫn là chủ tử người. Nói chuyện, cái kia quản sự cô cô rất là cẩn thận dạy mọi người ngủ quý củ. Này ngủ không thể nằm thẳng, muốn nằm nghiêng, chân cũng không thể dối thẳng, muốn cuộn lên tới. Như vậy mới hiện mỹ quan, một tay nắm lên đặt ở má hạ, một tay duỗi thẳng đi ra ngoài, tay chân không thể tùy tiện loạn phóng, càng không được lung tung lên tiếng. Chờ quản sự cô cô giáo xong sau khi ra ngoài, này mấy cái tiểu cung nữ mới thật là khổ một khuôn mặt ở nhà khi nơi nào quản quá ngủ tư thế này một yêu cầu còn phải từ đầu luyện lên vạn nhất ngủ đến nửa đêm thay đổi tư thế có phải hay không còn muốn bị đánh thiên thủy nhìn trên giấy danh sách tùy ý điểm vài người danh này mấy cái tên nhưng thật ra hiện văn nhã chút người cấp tam khanh khách đưa qua đi ta này một hồi vội đảo thật đúng là đem vị này tam tỷ cấp đã quên đâu ta trí nhớ không tốt các ngươi cũng dẫn theo chút như thế nào tất cả đều không cái hảo trí nhớ nếu là làm người ta nói đi ra ngoài biết đến là ta việc nhiều vội chút Không biết, còn không chừng muốn nói ta bất kính trưởng tỷ, khắc nghiệt thành tánh đâu. Mưa xuân mấy cái chạy nhanh tỉnh tội, đều nói là chính mình không tốt, không có nói tỉnh công chúa, công chúa quý nhân sự vội, đã quên cũng là khó tránh khỏi, nhưng các nàng không nên quên, làm thiên thủy trách phạt vài người. Thiên thủy thở dài nói cũng thế, đều là theo ta nhiều năm lão nhân, mắt nhìn cũng muốn ra cùng, lại phạt các ngươi không phải cho các ngươi không mặt mũi sao, đơn giản ta cất nhắc các ngươi một chút, cũng liền không phạt, về sau đều cho ta tăng cường chút. Là, mưa xuân đi đầu đồng ý trong lòng ám đạo, cái gì đã quên, công chúa rõ ràng chính là cô ý, liền tam khanh khách kia không có yên lòng. Chính mình không mặt mũi, không tôn trọng, không cho nàng điểm giao hấn, nàng như thế nào có thể trưởng trí nhớ đâu. Có lẽ, chính là cho nàng thiên đại giao hấn, vị này vô tâm kế. Không cái tính toán trước, sợ cũng trưởng không được trí nhớ. Mưa xuân lung tung nghĩ, trước chút thời gian, cũng chính là mới vừa tiểu tuyển kia trận, thiên thủy được chút mới mẻ trái cây. Kỳ thật là trong không gian biên tục tấu, chứ hai cái tiểu thái giám cấp Khang Hy đưa qua đi, kết quả đâu, nửa đường thượng đụng phải Tam Khanh Khách, cái kia không mặt mũi biết là thiên thủy muốn tặng cho Khang Hy, chính là muốn tới nhìn một cái. Kia hai cái tiểu thái giám nơi nào chịu á đều biết Tam Khanh Khách cùng công chúa không đối phó, thứ này kinh nàng một qua tay, còn không chừng thế nào đâu, cho nên, liền cùng Tam Khanh Khách nổi lên tranh trước. Tam Khanh Khách rốt cuộc là chủ tử, nơi nào là hai cái nô tài có thể trọng, đương trường. Tam khanh khách làm đem hai cái tiểu thái giám đánh một đốn, kia trái cây cũng rơi trên mặt đất không được. Hai cái tiểu thái giám ăn đánh, không có hoàn thành sai sự. dọa dáng vẻ kia nha. Đơn giản thiên thủy không phải không nói lý người, đã biết sự tình trải qua, không những không có trách tội hai cái tiểu thái giám, ngược lại thưởng hai người kia. Còn cảnh cáo toàn cảnh nhân cung trên dưới, về sau mặc kệ là đưa cho cái nào cung đồ vật, thà rằng hủy diệt, cũng không thể kinh người khác tay. Vì thế, thiên thủy cũng ghi hận thượng tam khanh khách. Lần này tiểu tuyển cũng liền xử cái tiểu tính tình, chính là chưa cho nàng trong cung an bài nhân thủ, mọi người đều an bài thỏa đáng, vẫn là không để ý tới Tây Tam Sở Đông Trắc viện kia khối. Tam khanh khách cái kia khí nha, chính là tìm tới đại náo một hồi, Thiên thủy cũng bất hòa nàng cấp, đơn giản một buông tay liền tới rồi một câu đã quên, trực tiếp đem Tam khanh khách tống cổ trở về, lúc này mới điểm mấy cái điều tra rõ đều là kia lấy tiêm hiếu thắng tính tình tiểu cung nữ cấp Tam khanh khách đưa qua đi. Mưa Xuân cũng biết Thiên Thụy trong lòng có khí. Càng thêm làm mấy cái quản sự cung nữ nhìn kỹ kia bọn tiểu cung nữ, không cần ra cái gì sai, làm công chúa khó coi. Thiên thủy nơi này đem danh sách phóng hảo, đứng lên thẳng thẳng vòng eo, nhìn xem bên ngoài Thái Dương không phải như vậy mãnh liệt, liền đến trong viện đi một chút. Nàng này vừa đi, cũng liền đi hơi chút xa chút, liền nghe được một trận kêu trời khóc đất thanh âm, Thiên thủy cả kinh, theo thanh âm qua đi, không vài bước lộ liền vào hậu viện. Nay hậu viện là chuyên lưu gia tới cấp các cung nữ chủ, Thiên Thụy đến gần nhìn lên, Liền thấy mấy cái tiểu cung nữ chính bị đánh, hoặc bị thức gõ, hoặc bị quản sự cô cô béo, chính khóc lợi hại. Còn có mấy cái đỉnh mái ngói ở thái dương phía dưới quỳ, trong miệng thẳng tiêu cô cô, lại không dám, cầu cô cô đánh chúng ta đi. Thiên thủy nhìn, trong lòng minh bạch thực, có lẽ là này mấy cái cung nữ đã làm sai chuyện, bị giáo các nàng cung nữ cấp đánh. Phải biết rằng, những cái đó cung nữ chính là suốt ruột suy nghĩ ra cung, nơi nào không giới chết kính giáo này đó mới tới cung nữ, chuyên trở này đó tân nhân thượng thủ các nàng hảo ra cùng về nhà đoàn tụ. Thiên Thụy ở trong cung gần ấy năm, sự tình gì không biết, bị đánh còn hảo, bọn nô tài sợ nhất chính là ai phạt, đỉnh chén hoặc mái ngói tử quỳ, một quỳ mấy cái canh dở, kia thật thật sống không bằng chết, cho nên, trong cung biên cô cô đánh người, đó là thương người, muốn thật phạt ngươi, mới là thật sự sinh khí đâu. Kia mấy cái cung nữ cũng là biết đến, cho nên mới cầu quản sự cô cô đánh các nàng. Thiên Thụy nhìn, đây là nhân ra các cung nữ sự tình Cái nào tân vào cung cung nữ không phải như vậy ngao ra tới, nàng cũng không hảo quản, cũng không dám nói cái gì, trong cung chính là như vậy, lại có cái nào hảo quá được. Thiên thủy chính mình sự tình một đồng lớn, nào có tâm tư quản những người này nhàn sự, còn nữa, này đó tiểu cung nữ nếu là huấn không tốt, tương lai trọc sự tình, vẫn là các nàng chính mình xui xẻo, hiện tại nhìn khổ một ít, về sau lại là hưởng thụ vô cùng. Không riêng gì cổ đại trong cung, chính là hiện đại tân nhân ở trên chức trường lại cái nào không ai khi dễ cái nào không chịu khổ bị liên lụy một câu ai làm người là tân nhân tới Tưởng cấp này thiên thủy lắc đầu cười khổ một chút quay người liền trở về đi lại thực sự có kia đuôi mù cũng không biết như thế nào nhìn thấy thiên Thụy trực tiếp hô ra tới công chúa giúp bọn nô tỳ cầu cầu tình đi làm cô cô thano tỳ đi thiên thủy liền mắt phong đều không quét một chút bước nhanh đi qua không thèm để ý tới người nọ lời trong lòng đây là nơi nào chọn đi lên không có mắt đổ vỡ liếc mắt một cái tâm tư đều không có Thế nhưng làm trò chính mình quản sự cô cô mặt vượt cấp thượng cầu, thật là không muốn sống nữa, như vậy vô tâm mắt người cũng không thể lưu tại cảnh nhân cung, trở về dặn dò mưa xuân mấy cái, tùy tiện tìm cái lấy cớ đổi rồi, lại chọn cái tốt tới. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 143 châm ngồi ly gián. Thiên Thụy Ly hậu viện, liền muốn đi hướng Khang Hy thịnh an. Nhân tiện nói một chút Tam Khanh khách sự tình, đừng đến lúc đó làm người cảm thấy nàng giống như bị khuất Tam Khanh khách dường như, còn nữa, Thiên Thụy còn muốn hỏi hỏi kinh giao vườn tu sửa tiến độ như thế nào, nàng còn tưởng sang năm đi trong vườn tránh nóng đâu. Thực xảo, Thiên Thụy ở đi càn thanh cung trên đường đụng phải Ô Nhĩ Cổn, Ô Nhĩ Cổn nhìn đến Thiên Thụy, vẻ mặt hưng phấn, trong miệng kêu Thiên Thụy liền đuổi theo lại đây, không kịp hành lễ liền hỏi công chúa gần nhất nhưng hảo, rất có một đoạn thời gian không gặp công chúa, nhìn nhưng thật ra gầy. Lao người nhớ Thiên thủy cười cười vương tử chính là đi càn thanh cung chào hỏi. Đúng vậy. Tô nhĩ cổn nết môi cười, lộ ra một hàm răng trắng tới ta đang muốn đi bái kiến hoàng thượng đâu. Ngươi cũng phải đi đi, chúng ta cùng đi thế nào? Cái nào cùng ngươi chúng ta? Thiên thủy trong lòng thầm mắng, bất quá trên mặt vẫn là mang theo cười ta là muốn đi tìm bảo thành. Chúng ta nói tốt một khối đi thành an, nào biết hắn luôn là bất quá tới. Ngươi thả đi trước đi, ta kêu bảo thành cùng đi. Nói chuyện, thiên thủy quay đầu chiều Dục khánh cung đi đến lưu lại ô nhị cổn có điểm sở không được đầu óc như thế nào đến dù khánh cung còn muốn vòng đường xa đi hóa ra công chúa thích đi đường à đi tìm thái tử ra còn chuyên môn từ hoàng thượng này vòng một chút lại đi thật là kỳ quái thực Còn cô à ô nhị cổn làm không rõ vì sao công chúa hiện tại thấy hắn đều không cao hứng giống như có điểm trốn tránh hắn ý tứ chẳng lẽ công chúa không thích hắn sao chính là công chúa rõ ràng ăn hắn đưa đồ ăn hắn nên là công chúa kêu bàn đồ ăn vì sao còn không thích đâu cái kia thật là hẳn là lại đi hỏi một chút người khác như thế nào mới có thể thảo nữ hài tử niềm vui ô nhị quẩn ở một bên hướng Khang Hy chào hỏi thời điểm trong lòng còn một bên cân nhắc như thế nào thông đồng nhân ra nữ nhi Nếu là Khang hy cái này siêu cấp nữ không đã biết không chừng phải hành hung tiểu tử này một đố đâu thiên Th thủy nơi này xoay người đi dục Khánh cung khả xảo bảo thành tan học trở về mới đi rửa mặt trải đầu thay quần áo mà Trần Luân Quính cũng chính là cục đá tắc đứng ở ngoài cửa vẻ mặt bình tĩnh đạm nhiên nhìn đến thiên Th lại đây Cục đá chạy nhanh hành lễ thần bái kiến công chúa, công chúa thiên thuế. Được rồi. Thiên thủy vung khăn cười nói từ đâu ra như vậy đa lễ tiết, ngươi thả đứng lên đi, lúc này mới phơi một ngày mặt đất nóng bỏng nóng bỏng. Lại đem ngươi đầu gối năng hòng rồi. Cục đá lại không nghe, quy xuống khấu đầu lúc này mới lên, đứng lên đối thiên thủy cười cười thái tử ra đang ở trong phòng tắm rửa thay quần áo, công chúa cần phải đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Thiên thủy gật đầu tức là như thế, ta liền đi trước ngồi ngồi. Ngươi cũng không cần đi theo. Thiên Thụy đi rồi vài bước, quay đầu lại hỏi ngươi hôm nay như thế nào như vậy vẫn còn lưu tại trong cung, ngày thường lúc này không phải về sớm ra sao? Nhà ngươi muội muội còn hảo. Ta trước đó vài ngày làm bảo thành cho ngươi mang mấy cái tân trái cây, ngươi muội muội đáng yêu ăn, nếu là thích hắn nói, ta lại cho ngươi mấy cái. Cục đá nghe xong lại muốn quỳ xuống, Thiên Thụy trực tiếp làm phía sau tiểu thái giám đỡ hắn, trong miệng quái trách nói ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là này lễ nghĩa quá nhiều chút, làm người ăn không tiêu. Lễ không thể phế Công chúa săn sóc thần là công chúa ân điển Thần lại không thể thất lễ Cục đá đứng lên nhàn nhạt cười cười Thiên thủy vô ngữ Cục đá từ cha mẹ song vong lúc sau tựa như thay đổi một người dường như Cả người hiện trầm tĩnh thật nhiều Cũng đạm bạc rất nhiều Giống như trong một đêm trưởng thành giống nhau Không còn có trước chút thời gian hoạt bát hiếu động Thiên thủy cũng biết hắn đây là đau cực biểu hiện Còn nữa Hắn hiện tại trên người có tư vị Lại có một cái tiểu muội muội muốn nuôi sống Thân là một nhà chi chủ tất nhiên là không thể tùy hứng làm vậy, lao công chúa nhớ thương, hôm nay là thái tử gia có chuyện muốn nói, cho nên thần lưu chậm chút. trong nhà muội muội còn hảo, hôm kia công chúa cấp trái cây đều cấp muội muội ăn, nàng cứ thích. cục đá cung kính đáp, nói không chút cầu thả, lễ tiết càng là chú đáo cực kỳ. thiên thụy thông cảm cục đá không dễ, cười xua xua tay, lên tiếng, thoại đến một bên trong phòng ngồi uống trà. không trong chốc lát bảo thành thay đổi sạch sẽ quần áo ra tới, nhìn đến thiên thụy khi sửng sốt một chút. Lại đây cùng thiên thủy nói nói mấy câu, thiên thủy thấy hắn cùng cục đã có chuyện muốn thương lượng, cũng liền đứng dậy cáo tử. Ra dục khánh cung, thiên thủy cũng không có đi cản thanh cung, tự trở về cảnh nhân cung, mới cân nhắc muốn đem cảnh nhân cung này đó tân tiến cung nữ lại quá một cái biến, có kia thân ra có vấn đề, hoặc là đầu hốc không đủ dùng tất cả đều đưa ra đi, lại chọn một đám tới, liền nghe được mưa xuân ở bên ngoài cầu kiến. Thiên thủy làm mưa xuân tiến vào, thấy nha đầu này trên chán nhỏ hãn, một bên hành lễ một bên nói công chúa. Hôm nay tam khanh khách tới chúng ta nơi này, công chúa không ở, nô tỷ tưởng mau chóng tống cổ nàng đi, không nghĩ tới, tam khanh khách thế nhưng ở chúng ta cảnh nhân cung đi dạo lên, dạo đến hậu viện, thế nhưng muốn chúng ta nơi này mới tiến một cái danh gọi như hoa tiểu cung nữ. Thiên thủy nghe xong lời này đại khụ lên, như hoa tên này thật là làm người cực ấn tượng khắc sâu, để cho người khó quên vẫn là nô mạnh đạt sắm vai cái kia như hoa, quả thực là. Vừa nghe như hoa tên này, thiên thủy liền phản ứng kịch liệt. Không biết tam khanh khách như thế nào liền phải như vậy một cái tiểu cung nữ, hơn nữa, danh gửi gọi như hoa, cũng không biết lớn lên như thế nào. Theo lý thuyết có thể tiểu tuyển vào cung diện mạo hẳn là đều không phải quá khó coi, chính là, diện mạo không thành vấn đề, ai biết đầu góc có thể hay không hảo xử Như hoa, thiên thủy trong miệng nhắc mãi, là, mưa xuân để sát vào vài phần, nhỏ giọng nói chính là buổi chiều khi hầu công chúa ở hậu viện đụng tới cái kia, lúc ấy còn muốn cho công chúa thế nàng cầu tỉnh tới. Nói lên người kia tới, thiên thủy nhưng thật ra bật cười nguyên lai like là nàng a, ta đang nghĩ ngợi tới tìm cái lấy cớ đem người đưa ra đi đâu, tam khanh khách tư vấn, cho nàng đó là, như vậy một cái không đầu óc, đi cũng là gây hỏa chủ. Mưa xuân cũng nở nụ cười nô tỳ cũng là như vậy tưởng, liền tự chủ trương cho tam khanh khách. Ngươi nhưng thật ra có thể. Thiên thủy bật cười liền chủ tử chủ đều dám làm, đến, cũng coi như giải quá cái tâm nhãn, về sau à, có chuyện gì còn phải nhiều dựa ngươi kia nhưng thật ra chủ tử ân điện mưa xuân cười ngồi sổm ngồi sổm thân nô tì còn nghĩ về sau nhiều làm chút sự đâu này không, chủ tử vội không ngã liền cấp nô tì thêm gánh nặng nói vậy cũng là nô tỳ có thể, mới có thể như thế thiên thụy cười cầm khăn chỉ vào mưa xuân lại đối bên cạnh với ma ma nói ngươi nhìn một cái nha đầu này có thể, miệng cũng khéo còn như vậy đi xuống sợ chúng ta này cảnh nhân cung liền trang không giới la với ma ma cười còn không đều là công chúa cấp quán gia tới Công chúa lúc này tìm cái nào tố khổ đi. Đến. Thiên Thụy cười nằm xuống đi đều là ta không phải, ta cho các ngươi nhận lỗi, còn thỉnh với Ma Ma tha tiểu nhân. Mưa Xuân cô nương cũng nghỉ ngơi một lát, làm ta cũng đến cái thanh tĩnh. Mưa Xuân cùng với Ma Ma nhìn nhau cười, cũng biết Thiên Thụy mấy ngày này lao tâm lao lực mệnh thực, các nàng cũng đau lòng Thiên Thụy, tọa làm bạn đi ra ngoài, làm ngươi đóng cửa phòng, lại dặn dò trực đêm người, phải cẩn thận hầu hạ. Thiên Thụy nơi này bình tĩnh không có việc gì. Nhưng thật ra ô nhị quẩn ra cung thời điểm vừa vận đụng tới nam hoài nhân, nam hoài nhân mới giáo song khang hy toán học phương diện tri thức. Đang muốn ra cung, liền cùng ô nhị quẩn đi rồi một đường. Nay trên đường, ô nhị quẩn nghĩ đến nhân ra nam hoài người cũng coi như là cái tri thức bên bác người, càng là cái khó được trí giả. Còn nữa, đây là cái người nước ngoài, xa xôi vạn dặm đi vào đại thanh, kiến thức cũng không giống nhau, liền rất là thân thiết dò hỏi nam hoài nhân như thế nào thảo nữ hải tử niềm vui. Nam hoài người người này đi có điểm làm nhảm bản chất. Cùng cái nào nói chuyện phiếm lời nói đều rất nhiều, nghe ô nhị cồn hỏi, liền giảng thao thao bất tuyệt lên, tổng kết mấy chục cái chiêu số. Cuối cùng, ô nhị cồn chính mình nghe không kiên nhẫn, chính mình tổng kết một chút, nam hoài nhân nói đến nói đi, cũng cũng chỉ có một cái, đó chính là đưa hoa. kia gì, chính là những kính đưa hoa. Đến nỗi muốn đưa cái gì hoa, ô nhị cồn đảo không nghe được trong lòng đi, chỉ suốt ruột hoảng hốt trở về nhà, làm trong nhà người hầu gì đều đi ra ngoài chọn mua hoa tươi. Mặc kệ cái gì hoa, đều cấp mua tới. Kết quả, buổi tối ăn cơm chiều thời điểm, ô nhĩ quẩn đều mau bị hoa cấp chôn Sáng sớm ngày thứ hai, ô nhĩ quẩn rửa mặt trải đầu trang điểm hảo, rất là tinh thần mang theo hoa tiến cung tìm Khang Hy cùng Thái Hậu Thình An. Khang Hy nơi này cũng thực làm không rõ. Vì sao tử ô nhĩ quẩn hôm qua mới Thình An, hôm nay lại tới nữa, nhưng tưởng tượng nhân ra là người mông cổ, lại là nhà mình thân thích, cũng liền méo ra đầu nhận, cùng ô nhĩ quẩn xả một hồi nhàn thoại, sau đó. Ô Nhị Cổn mới đỏ mặt tỏ vẻ có cái gì muốn tặng cho Thiên Thụy công chúa. Khang Hy vừa nghe muốn đưa nhà mình nữ nhi đồ vật, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ đương tiểu hài tử tình nghĩa, đùa giỡn, hơn nữa Khang Hy việc nhiều người vội, trực tiếp phất phất tay làm Ô Nhị Cổn tự tiện. Ô Nhị Cổn được chỉ, cao hứng phân chấn ly cản thanh cung, mang theo một đống hoa tươi hướng tới cảnh nhân cung đi đến. Khả xảo, Ô Nhị Cổn còn chưa đi đến cảnh nhân cung, liền đụng phải Tam Thanh Khách, Ô Nhị Cổn người ngay thẳng, "Không, cái gì loanh quanh lòng vòng tâm nhãn?" cũng không biết tam khanh khách cùng thiên thụy không đối phó cũng không biết tam khanh khách là cái không tính toán trước thích tìm tha người cũng chỉ cho là thiên thụy tỷ tỷ rất là hòa khí cùng tam khanh khách thấy lễ tam khanh khách nơi này cười hỏi ô nhị cẩn vương tử như vậy vội vã chính là muốn đi làm cái gì ô nhị cẩn sờ sờ đầu thật ngượng ngùng cười cười ta mua hoa muốn đi đưa cho thiên thụy công chúa cũng không biết công chúa có thích hay không nói lên thiên thụy tới tam khanh khách này liền một bụng hỏa khoảng thời gian trước không cho nàng an bài cùng nữ cũng liền thôi Tự cấp tiểu tam an bài cùng nữ thời điểm, thế nhưng lướt qua nàng cái này thân tỉ tỉ, thiên thủy tự chủ trương liền cấp an bài xuống dưới, cái này làm cho tam khanh khách không tiếp thu được, ở trong lòng nàng, tiểu tam hẳn là cùng nàng thân cận, tiểu tam hiện tại cùng nàng không nóng không lạnh, hoàn toàn chính là thiên thủy dở cho quỷ, châm ngòi nàng cùng tiểu. Tam quan hệ Nhìn đến ô nhĩ cồn nhắc tới thiên thủy tới vẻ mặt hưng phấn còn có thẹn thùng bộ dáng, tam khanh khách trong mắt vừa chuyển, liền suy nghĩ a lấy ô nhĩ cồn ra thế bối cảnh. Hơn nữa hắn thích thiên thủy trình độ, về sau, thiên thủy vô cùng có khả năng là muốn chỉ hôn cấp ô nhị cổn. tưởng cấp này, tam khanh khách thầm mắng, thiên thủy này nha đầu chết tiệt kia không cho nàng hảo quá, nàng cũng làm thiên thủy khổ sở chút. Nữ nhân cả đời gì quan trọng nhất ta, đương nhiên là có cái biết lãnh biết nhiệt nam nhân quan trọng nhất. Mắt nhìn ô nhị cổn thích thiên thủy thích đến đến không được, tam khanh khách nhưng xem không được cái này, nàng không nghĩ làm thiên thủy về sau hôn nhân sinh hoạt được đến hạnh phúc, liền nghĩ muốn châm ngỏi ly rán một hồi. Tam khanh khách tâm lý là cực cầm ám, liền nghĩ đi, ngươi không cho ta phải hảo, ta cũng làm ngươi khó chịu chút, làm ngươi tương lai hôn phu hiểu là ngươi, sau đó cùng ngươi sinh ra mâu thuẫn, về sau ngươi gả đến mông cổ, không có trượng phu đâu, ta xem ngươi như thế nào lan lộn. Cho nên, con tam khanh khách sắc mặt biến đổi, rất là do dự nhìn ô nhĩ cổn liếc mắt một cái, một có thấp thỏm bộ dáng vương tử hỏi việc này tới, vốn dĩ ta là không nghĩ nói, chính là, xem vương tử là cực thành tâm, ta cũng liền ăn ngay nói thật đi cái gì? ô nhị cẩn nhìn tam khanh khách, cực khẩn trương truy vấn. tam khanh khách thấp đầu, khoe miệng cười lạnh, thanh âm lại là nhu nhu thiên thủy muội muội nơi nào là cái thích hoa người, nàng như vậy tâm tư, như thế nào thích này đó mỹ lệ mảnh mai đồ vật. muội muội thích nhất đau mũi tên, thích nhất sự tình chính là giết người, đánh người. kia gì? bất luận cái gì một cái bình thường một chút người đối với người mình thích đều nghĩ là mỹ lệ thiện lương. ô nhị cẩn tuy rằng cũng không phải cỡ nào thuần thiện người, chính là Hắn cảm nhận Trung Thiên Thụy là cực sảng khoái, cực mỹ lệ, cực hiền lành, hiện tại vừa nghe Tam Khanh Khách nói, ô nhị cổn chính là khó có thể tin như thế nào sẽ. Công chúa như vậy mỹ lệ, mỹ lệ như thế nào? Tam Khanh Khách cười lạnh mỹ lệ đồ vật nhiều đi, nhưng đại đa số lại có độc, ngươi còn đừng không tin nói chuyện, Tam Khanh Khách chiều phía sau đệ một cái ánh mắt như hoa, ngươi là cảnh nhân cung ra tới, ngươi tới đối vương tử giảng mở giảng. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm. Kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 144 bôi đen thiên thụy, ô nhĩ cổn từ Thảo Nguyên tới, nơi nào gặp qua cái gì mảnh mai nữ tử, liền thấy từ tam khanh khách phía sau đứng ra như hoa thanh tu khuôn mặt treo hai điểm nước mắt, nhu nhược đáng thương hướng hắn hành lễ, thanh âm nhu nhược bất kham vương tử, này không phải công chúa sai, là những cái đó cô cô cùng các ma ma lửa trên gạc ở dưới, không mảng công chúa thanh danh. Hà khắc trách đánh chúng ta này đó mới vào cung đáng thương nữ tử. Công chúa trưởng quản hậu cung, sự tình nhiều như vậy, nào biết đâu rằng chuyện này, chính là từ hậu viện trải qua, nghe được bọn nô tỳ cầu xin, công chúa đều không có thời gian để ý tới. Chúng ta làm nô tỳ chính là cái này mệnh, bị đánh chết cũng chẳng trách người. Nói chuyện, như hoa túi đầu, trong miệng nhỏ giọng ngẹn nào Tam khanh khách trong lòng nhấn cười, trên mặt lại là một bộ cảm cùng thâm chịu bộ dáng thiên thủy muội muội cũng không biết là bị người xối rủ. Vẫn là thật sự chính là dáng vẻ kia, nàng liền ta cái này tỉ tỉ đều không tôn trọng, huống chi là cái nô tài, vương tử đại khái còn không biết đi, này cảnh nhân cung mỗi năm đánh cho tàn phế đánh chết người chính là vô số kể. Ô Nhĩ Cổn nghe bán tín bán nghi, không biết muốn như thế nào trả lời Tam khanh khách, đành phải lên tiếng, "Phùng Hoa đi rồi." Tam khanh khách nhìn Ô Nhĩ Cổn bóng dáng cười lạnh, thầm nghĩ, "Thiên Thụy, ta nhưng thật ra nhìn một cái ngươi lần này làm sao bây giờ, sợ là có 10 há mồm cũng nói không rõ đi." Quay đầu, Tam khanh khách nhìn về phía Như Hoa ngươi vừa rồi nói không tội, ngươi dám bảo đảm, cảnh nhân cung hậu viện thật giống như ngươi nói vậy. Như Hoa tiến lên hành lễ khanh khách cứu nô tỳ mệnh, nô tỳ về sau duy khanh khách lời nói là tử, sao dám lừa gạt khanh khách, cảnh nhân cung hậu viện chúng ta bọn nô tài trụ địa phương, sợ là son nô tỳ nói còn muốn nghiêm trọng đâu. Tam khanh khách nghe xong, vừa nhấc đầu, ngửa đầu dũễn ngực đi phía trước đi, vừa đi, một bên cân nhắc như thế nào lần thứ hai bôi đen thiên thụy, hiện tại chính là thực tốt thời cơ đâu. Làm người biết Thiên Thụy đối trưởng tỷ bất kính, đối hạ không tử, đến lúc đó, Tam Khanh Khách muốn nhìn một cái, Khang Hy có phải hay không còn sẽ tiếp tục sủng tín Thiên Thụy, có phải hay không còn làm nàng bàn tay cung quyền đâu. Nơi này, ô nhĩ cuồn đi cảnh nhân cung. Trong lòng vẫn là cân nhắc Tam Khanh Khách nói, hắn thật sự không thể tin được Thiên Thụy là như vậy bộ dáng một người, cho nên, cũng không có trực tiếp đi tiền viện tìm Thiên Thụy, mà là trộm lưu đến hậu viện tường viện phía dưới. liền nghe được bên trong truyền đến thực ồn nào thanh âm Cũng biện bạch không ra rốt cuộc là đang làm gì. Ô nhĩ cồn lặng lẽ bò lên trên đầu tường, hướng vừa thấy, liền thấy rửa chân tường địa phương quỷ mấy cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, đỉnh đầu mái ngói, mắt hàm nhiệt lệ, tựa hồ là rất khó chịu bộ dáng. Mà bên kia nhà kề một cái đại điểm cung nữ đang ở quất đánh hai cái tuổi còn nhỏ cung nữ, một bên quất đánh còn một bên tay véo chân đá, mà kia hai cái tiểu cung nữ đau khó chịu. Cái chán đều ra hãn, lại cũng không dám ra tiếng, càng không dám chạy trốn. Ô nhĩ cổn nhìn đến này đó, trong lòng liền bắt đầu tin tưởng Tam Khanh khách nói, cho rằng thiên thủy cũng không phải một cái nhiều thiện lương người, chính là, ô nhĩ cổn tưởng tượng đến thiên thủy Mỹ Lệ Dung Nhan, ý niệm lại xoay lại đây, liền nghĩ đi, có thể là phía dưới nô tải cố tình giấu giếm đi. Có lẽ công chúa không biết, nếu là đã biết, nhất định sẽ thay những cái đó tiểu nữ hài cầu cầu tình đi, nữ hài tử không thể so nam hải tử. Nơi nào chịu được như vậy chắc đánh, như vậy tưởng tượng, Ô nhị quẩn quyết định muốn nói cho thiên thủy chuyện này, đừng làm cho nàng bị bọn nô tài chẳng hay biết gì. Ô nhị quẩn phùng hoa đi đến thiên thủy nhà ở phía trước, vừa vặn mưa xuân mấy cái ở bên ngoài thủ, nhìn thấy ô nhị quẩn tất cả đều đứng lên hành lễ, ô nhị quẩn cười cười công chúa như ở. Ta, ta cấp công chúa đưa vài thứ tới. Mưa xuân mấy cái vẫn luôn cho rằng thiên thủy là muốn xứng cấp ô nhị quẩn, cho nên, nhìn đến ô nhị quẩn về sau đều là cực tiểu tâm cung kính, vài người chạy nhanh cười nói công chúa ở đâu. Vương tử chờ một lát, nô tỳ này liền đi thông bẩm một tiếng. Nói chuyện, Mưa Xuân đi vào, cùng Thiên Thụy nói lên Ô Nhị Cổn tới sự tình, Thiên Thụy đầu tiên là sửng sốt, nghĩ Ô Nhị Cổn tới nàng trong cung làm gì? Lúc này Thanh Triều nhập quan không lâu, cũng không có đời sau như vậy chú ý, Mãn Mông nữ tử cũng không có quá nhiều trói buộc, thường thấy Mãn Châu quý nữ giả thành nam trang đi ra ngoài du ngoạn, hoặc là mấy cái nam nữ cùng nhau kết bạn chơi đùa, này cũng không hiếm lạ, Thiên Thụy cũng không có nghĩ nhiều, khiến cho Mưa Xuân đem Ô Nhị Cổn mời và một bên tiểu hoa thính nàng cũng sửa sang lại một chút quần áo đi ra ngoài ở tiểu hoa đại sảnh thiên thụy thấy ô nhị cổn, đã bị ô nhị cổn trong tay phủng những cái đó hoa thiếu chút nữa đem cầm kinh rớt liền thấy kia thúc hoa trung gian cảnh cảnh nhánh nhánh mấy chi màu đỏ màu vàng nguyệt quý hoa hồng nguyệt quý gian bỏ mấy đoá cây bìm bìm một bên dựng đứng mấy đoá hoặc màu trắng hoặc màu vàng sớm tiểu cúc một khác sần là khai diễm diễm lửa đỏ cây hoa màu gà hơn nữa cây hoa màu gà trung gian mấy chi lắc lư hoa đuôi chó Chu vi lại bày một vòng liền chi mang diệp hoặc tím hoặc hồng phượng tiên hoa. Tóm lại đâu, này thuốc hoa thật là ô bảy tạp tám cái gì đều có, có thể nói là mùa hạ hoa cổ đại tập hợp, làm thiên thủy thế, nhưng Vô Ngữ nghẹn nào, thầm nghĩ, Mễ Ô Nhị cổ chỉ làm ra này đó hoa, không có ngẩn ngơ dưới liền kia bông cải đều cấp hái tới đưa nàng. Công, công chúa Ô Nhị cổ nhìn đến thiên thủy, rất là thẹn thùng đem kia đem hoa đưa đến thiên thủy trước mặt ta thỉnh giáo nam đại nhân, hắn nói cho ta phải cho nữ hài tử đưa hoa. Thiên thủy trong lòng mắng to nam hòa nhân, nha nha, ngươi một cái người truyền giáo, không làm tốt bản chức công tác, như thế nào thế nhưng lộng này đó đường ngang ngõ tắt sự tình, kia gì, ngươi chức nghiệp ở chúng ta ở đại thanh liền tương đương với hòa thượng đạo sĩ, ngươi không niệm kinh bái Phật, thanh tâm quả dục, ngươi còn dạy người truy nữ hài tử, nói thật ra lời nói, ngươi truy quá sao, ngươi hiểu không, càng làm mắng to ô nhĩ cổn không nhãn lực kính, vô tâm mắt, ngươi thỉnh giáo cái nào không tốt. Cho dù là thỉnh giáo một chút minh châu cái kia cả ngày phong hoa tuyết nguyệt nhi tử nạp lan tính đức như thế nào khâm phục thơ cũng hảo, làm gì đi thỉnh giáo một cái dương hòa thượng. Người sao không đi quảng tế chùa hỏi một chút nhân gia đắc đạo cao tăng sao tích truy nữ, hừ hừ, kia còn không được làm người đem ngươi đánh sắp xuất hiện tới. Thiên thủy nỗ lực làm tâm lý xây dựng, ô nhị cổn còn cùng ngày thủy là vui mừng đâu, vì thế tiến lên một phen đem kia thuốc hoa đưa tới thiên thủy trên tay ta cũng không biết công chúa thích cái gì hoa, cho nên liền cái gì đều làm ra chút, công chúa nhìn một cái, nhưng coi yêu thích, lần sau ta giúp công chúa lại mang chút. Đến, thiên thủy không rảnh lo miên man suy nghĩ, chạy nhanh cười mở miệng ô nhị cổn vương tử, kỳ thật đâu, ta cũng không thích hoa, cũng không có gì thích đồ vật. thật là lao vương tử lo lắng, vương tử lần sau tiến cung, chỉ cùng Hoàng A Mã Thỉnh An đó là, không cần nhớ thương ta. Thiên thủy như vậy vừa nói, ô nhị cổn nhưng thật ra nhớ tới tam khanh khách nói qua thiên thủy cũng không ái hoa sự tỉnh tới. Lại nghĩ đến vừa rồi ở hậu viện thấy sự tình, liền toàn bộ cùng thiên thủy nói, đến nhất còn tổng kết trần từ ta biết chuyện này không trách công chúa, công chúa cũng là bị bọn nô tài lừa, công chúa tốt nhất hảo hảo quản quản cảnh nhân cung nô tài, miễn cho bọn họ bừa bãi, ảnh hưởng công chúa thanh danh còn có danh dự. Thiên thủy đem mặt vặn đến một bên, nhẹ nhàng nâng chung trà lên tới uống một ngụm thủy. Lại không xem ô nhĩ cổn liếc mắt một cái, đứng ở một bên mưa xuân cơ linh, nhìn lên liền minh bạch, công chúa đây là bừng trà tiện khách đâu Liền chạy nhanh đi đến ô nhĩ quẩn bên người cười nịnh nọt nói vương tử, công chúa còn có một chút sự tình phải làm, đây là chuyên môn chịu thời gian thấy vương tử, lúc này tử sợ là muốn hội, vương tử theo như lời sự tình công chúa cũng biết. Sẽ lưu ý, trong cung cũng không phải ở lâu nơi, vương tử vẫn là chạy nhanh mời trở về đi. Nói chuyện, mưa xuân hư tay một dẫn, liền thỉnh ô nhĩ quẩn đi ra ngoài. Ô nhĩ quẩn bất đắc dĩ, đành phải lưu luyến vạn phần đi rồi. Trước khi đi thời điểm còn dặn dò thiên Thụy nhất định phải hào hảo quản giáo nô tài. Không biết cái gọi là đồ vật, bị người đương thương xử còn không tự biết. Thiên thủy khí một phách cái bàn, đứng lên trở về phòng. Mưa xuân trong lòng nghi hoặc, theo lý thuyết. Công chúa là cái khôn khéo người, sự tình gì đều có thể dự đoán được. Nàng không có khả năng như vậy vô lễ đối đai chính mình tương lai hôn phu à. Chẳng lẽ là, Hoàng thượng căn bản không có ý tứ muốn đem công chúa gả đến mông cổ hòa thân. Nghĩ đến này khả năng tính. Mưa xuân vui mừng khôn siết, ở trong lòng nàng gả đến mông cổ liền ý nghĩa muốn chịu khổ chịu nạn, muốn sớm chết gì. Mưa xuân là thực không hy vọng thiên thủy gả đi ra ngoài hòa thân, nàng nghĩ nếu là có thể ở kinh thành tìm môn hảo việc hôn nhân làm công chúa gả thấp đó là tốt nhất bất quá sự. Thiên thủy trở về phòng, xua tay làm đi theo người đều lui ra, một cân nhắc gì đều minh bạch, cái này ô nhị cổn khẳng định là nghe song tam khanh khách nhàn nôn toái ngự mới đến, tam khanh khách người nọ về điểm này tiểu tâm tư thiên thủy tưởng tượng liền biết. Bất quá là muốn trước tiên châm ngỏi nàng cùng ô nhị cổn quan hệ thôi, đáng tiếc chính là, tam khanh khách nhất định phải làm vô dụng công, ô nhị cổn cùng nàng bất quá là so người xa lạ hơi cường một chút, nơi nào dùng đến người hao hết tâm tư châm ngỏi ly gián đâu. Thiên thủy liêu không tuổi, không quá hai ngày tam khanh khách liền mang theo như hoa tham viếng vài cái phi tần chô ở lời trong lời ngoài ý tứ chính là thiên thủy khắc khe hạ nhân, còn có đối nàng không tốt, luôn là cắt xén nàng đồ vật gì, càng là làm như hoa hiện thân thuyết pháp. Giảng một giảng nàng tao ngộ cỡ nào bi thảm, ở cảnh nhân cung bị bao lớn ủy khuất linh tinh. Đáng tiếc chính là, tam khanh khách những lời này đó không ai đi nghe, mọi người đều không phải ngốc tử, ai không biết mới tiến cung bọn nô tải đều là đánh này lại đây, hơn nữa còn có phi tần chính là từ cung nữ bò lên tới, nơi này đạo đạo nhân ra môn thanh thực, ai cũng biết đây là bình thường hiện tượng, cảnh nhân cung hoặc là so nơi khác hà khắc rồi một ít, bất quá, cũng không phải không thể tiếp thu. Còn nữa, thiên thủy là ai? Có kia khôn khéo người sớm thấy rõ ràng, đó là khang hy ra đầu quả tim tử, cái nào luẩn quẩn trong lòng, đi trích hoàng thượng tâm. Càng có người vui sướng khi người gặp họa cổ động tam khanh khách đi nháo, tốt nhất nháo đến hoàng thượng trước mặt, hảo cấp thiên thủy một cái không mặt mũi. Kia tam khanh khách không tính toán trước là có tiếng, thật đúng là tính toán đi nháo, vẫn là tam ak không lưu tình mắng nàng một đốn, nàng lúc này mới đánh mất tìm khang hy phân xử ý niệm, bất quá, vẫn là đi đến nơi nào đều không quên bôi đen thiên thủy. Lời trong lời ngoài đều là thiên thụy không tốt không tử, không xứng trưởng quản cung vụ gì. Trong cung bốn dĩ liền tịch mịch, những cái đó cung phi nhóm thấy tam khanh khách như vậy lan lộn, cũng nhạc xem diễn, tất cả đều núp ở phía sau biên bưng trà đổ nước nhìn về vui, hoặc là tưởng nhìn một cái thiên thụy công chúa là như thế nào đáp lễ tam khanh khách. Chính là, liên tiếp mấy ngày, thiên thụy nơi đó đều không có động tĩnh gì, nhưng thật ra làm người thất vọng thực, không biết vị này công chúa lại đánh cái gì chủ ý. Thiên thụy đảo cũng không có cái gì Dù sao tam khanh khách trở lên nhảy hạ nhảy cũng chỉ sẽ làm người đương hầu xem, đối nàng cũng thương tổn không được cái gì, đơn giản liền tùy ý nàng lăn lộn. Thiên thụy chính mình nhìn về vui, nghĩ chờ nàng lăn lộn xong rồi lại ra tay sửa trị. Chính là nàng nơi này ngồi được, nàng kia mấy cái trung tâm nha đầu nhưng thật ra ngồi không yên. Đông tuyết tính tình cấp, lại là cái tính tình thẳng, thật sự nhịn không được, con chạy đến thiên thụy trước mặt nói thẳng công chúa, nếu là ngài không muốn ra mặt, không bằng làm nô tỳ đi đáp lễ tam khanh khách một lần. Dù sao nô tỳ lập tức muốn xuất cùng, cũng không sợ cái gì. Thiên thủy buồn cười, xua xua tay làm Đông Tuyết thối lui đến một bên, Đông Tuyết mới vừa lui ra, Thu Phong đi tới cả giận như hoa cái kia tiện nhân, tìm đường chết đổ vỡ, cũng dám ô lại công chúa, thật thật là tức chết người đi được. Công chúa, ngài phát câu nói, nô tỳ làm nàng mạng nhỏ khó bảo toàn. Thiên thủy nhìn mấy cái nha đầu thế nàng sinh khí, chính là có hỏa khí lúc này cũng toàn tiêu tán, nhàn nhàn uống ngụm trà, cười nói làm gì muốn muốn nhân ra mạng, ta coi à như hoa cũng là cái tốt đâu khiến cho nàng đi theo tam khanh khách bên người thôi. Sì một tiếng mưa xuân trước bật cười công chúa nói chính là khiến cho nàng đi theo tam khanh khách đi. chẳng những ai chúng ta không chỉ nàng còn trộm giúp sấn nàng một chút. phùng nàng nô tỳ cũng tưởng nhìn một cái cái kia tiểu đệ tử cuối cùng có thể đi đến nào một bước nô tỳ nghĩ đến a tam khanh khách sớm hay muộn đến ăn nàng đau khổ. mặt khác mấy cái nha đầu cũng toàn minh bạch nhịn không được buồn cười tam khanh khách người này cũng không biết nghĩ như thế nào. Như Hoa kia nha đầu rõ ràng chính là một lòng đại chủ, lưu như vậy nô tài tại bên người, làm chủ tử thật đúng là phải cẩn thận, không chừng khi nào cắn ngược lại ngươi một ngụm đâu. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vé thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 145 tiểu Trần Đồng Hải. Nhị đệ. Bảo Thanh Hưng thú vội vàng vào dục khánh cung ngươi động tác mau điểm ăn xong rồi cơm hai anh em ta đi diễn võ trưởng lại so một lần tiên pháp. Nào biết bảo thanh hướng trong đi rồi vài bước lại phát hiện rùa khánh cung nhất phái an tĩnh cảnh tượng trong viện biên một người đều không có chỉ dưới mái hiên trần luân quỳnh thẳng đứng tựa hồ đang xem cái gì bảo thanh bước nhanh qua đi một phách trần luân quỳnh bả vai cục đá người ở chỗ này làm gì bảo thanh đâu trần luân quỳnh chạy nhanh hành lễ thái tử ra lúc này đang ở phát giận đại a ca vẫn là phát cái gì tính tình bảo thanh sử suốt. Ngay sau đó cười nói cái nào lại trọc tới hắn, ta đi nhìn một cái. Nói chuyện, cũng không xem Trần Luân Quỳnh muốn nói lại thôi, trực tiếp vén rèm vào phòng. Bên ngoài thời tiết nóng chính thịnh, bảo thanh nhiệt ra một thân hắn tới, này vào bùng trong, chính là nhất phái mát lạnh cảnh tượng, đảo đông lạnh bảo thanh cơ linh linh đánh cái dùng mình, tức khắc kia hắn cũng tiêu không ít. Dầm. Một tiếng giòn vang, do bảo thanh một cú sốc, lại vừa nghe, liền nghe được bảo thanh mắng to bất quá là cái nô tài, liền dám như vậy phản bội chủ khinh thượng. Tỷ tỷ khi nào biến mềm yếu, thế nhưng từ nô tài khinh đến trên đầu, chờ coi, ra sớm muộn gì có một ngày làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Bảo thanh mắng to, làm cho bảo thanh một đầu nông, không khỏi nở nụ cười nhị đệ đây là đang mắng cái nào, nô tài có không phải đánh giết đó là, đáng như thế sinh khí sao. Bảo thanh lúc này mới nhìn đến bảo thanh tiến bào, càng là sinh khí này giúp đáng chết đồ vật, nhìn thấy đại ca tới cũng không thông báo một tiếng, nhưng thật ra chậm trễ đại ca. Bảo thanh cười khoát tay nhà mình huynh đệ. Không ý kiến, nhưng thật ra nhị đệ sao như thế tức giận. Đại ca mời ngồi. Bảo Thành thỉnh Bảo Thành ngồi xuống, lúc này mới đem nguyên nhân nói ra tới, nguyên lai, like, vẫn là bởi vì thiên thụy sự tình. Hôm nay Bảo Thành đi ra ngoài mới nghe nói tam khanh khách mang theo một cái cảnh nhân cung ra tới nô tài, bốn phía tuyên dương thiên thụy như thế nào như thế nào không tốt, như thế nào ác độc, như thế nào khắc nghiệt thành tánh. Tuy rằng Bảo cố ý mà cũng không tệ lắm. Chính là có quan hệ thiên thụy sự tình, Bảo Thành là không thể bảo trì bình tĩnh trở về lúc sau liền khí mắng to, lại là quăng ngã đổ vỡ, lại là ăn không ngon đi, vài cá nhân khuyên đều khuyên bất quá tới, cuối cùng ngay cả bảo thành mãi ma, ma tân ma, ma đều trốn rồi đi, chỉ để lại cục đá ở ngoài cửa tận trước tận trách thủ. Bảo thanh nghe xong, cũng thay đổi sắc mặt như thế nô tài nhị đệ còn sinh cái gì khí? Nếu là ta trực tiếp kéo ra ngoài đánh giết đó là, dám bôi nhọ ngu muội, nàng có mấy cái lá gan? Bảo thanh nguyên bản chính là khí cực, hiện giờ vừa nghe bảo thanh nói, đứng lên liền phải đi ra ngoài. Bảo Thành cũng đi theo đứng lên, hai anh em thật đúng là tính toán đi Tây Tam Sở đem cái kia đáng chết nô tài kéo ra ngoài đánh chết đâu. Đương Bảo Thành đi tới cửa thời điểm, còn không có tới kịp xuống bậc thang, liền thấy Trần Luân Quynh Quỷ trên mặt đất ngăn cản Bảo Thành, ngẩng đầu trầm ổn nói thái tử gia còn xin nghe thần một lời. Nếu là người khác ở ngay lúc này ngăn lại Bảo Thành, nói không chừng sớm bị Bảo Thành một chân cấp đá văng ra. Nhưng ngăn đón hắn chính là cục đá, Bảo Thành đôi cục đá tình phân rốt cuộc không bình thường, có thiên đại hỏa khí cũng cấp nhìn xuống đứng ở địa phương lạnh lùng nói nói, Trần Luân Quỳnh thẳng thắn eo quỳ, dùng vững vàng cực kỳ thanh âm nói tam khanh khách bịa đặt mấy ngày, lấy công chúa tính tình tới nói là tuyệt đối dung không dưới, công chúa không phải mềm yếu không làm người, nhất định muốn phản kích, mà hiện tại cảnh nhân cung trên dưới một chút động tĩnh đều không có, công chúa chắc là có mặt khác tính toán, hoặc là còn không phải phản kích là lúc. Này một phen lời nói lập tức làm Bảo Thành cùng Bảo Thanh tất cả đều bình tĩnh xuống dưới, một cân nhắc nhân gia cục đá những lời này rất đúng sao? Lấy thiên thủy tính tình bị người khinh đến trên đầu còn không có động tính, này cơ hồ là không có khả năng. Chẳng lẽ là thiên thủy nghẹn cái gì chủ ý muốn hung hăng sửa trị tam khánh khách? Công chúa làm việc phía trước nhất định suy xét chú đáo, đem các phương diện nguyên do đều suy xét tới rồi, lúc sau lại lấy lôi đỉnh chi thế đem đối phương đánh bại, mà hiện tại cảnh nhân cung bình tĩnh dị thường, nhất định là công chúa còn ở suy xét, thái tử ra cùng đại AK đi Tây Tam sở một làm ẩm ý sợ sẽ quay rầy công chúa kế hoạch. Trần Luân quý ngừng một chút. Tiếp tục tăng thêm lời nói khí. Bảo thành nghe xong, nhịn không được gật đầu ngươi nói chính là, thả trước đứng lên đi, có nói cái gì chậm dai nói. Trần Luân Quỳnh đứng lên, không người hành lễ thần đã nhiều ngày ở trong cung quan sát, mặc kệ các cung các viện, tân vào cung chi cung nữ đều sẽ đã chịu cực nghiêm hà huấn luyện, hoặc đánh hoặc phạt không phải trường hợp cá biệt, cũng không chỉ cảnh nhân cung một chỗ. Cho nên, tam khanh khách như vậy đại động tác, từ Hoàng thượng, Thái Hậu, cho tới các cung phi chỗ tất cả đều không có động tĩnh, có thể thấy được đến Người khác đều là đem tam khanh khách làm hát tuồng vai hề nhìn, không nói. Được công chúa cũng có này ý tưởng, lúc này mới tùy ý nàng động tác mà bỏ mặc, đều nói lời đồn ngăn với trí giả, chỉ không để ý tới nàng. Tam khanh khách cũng không nhiều lắm tinh thần lại nhúc nhích, nhưng nếu là thái tử ra còn có đại A ca một áo, không nói được đảo thật sấn tam khanh khách ý. Trần Luân Quýnh nói có sách mách có chứng một phen lời nói, đem các phương diện nguyên nhân đều nói một lần, nghe vào bảo thành lỗ thai thật là làm hắn đại kinh thất sắc ca, hắn chỉ lo sinh khí đâu. Như thế nào liền không suy xét đến ngày đó, vẫn là cục đá không khéo, gì đều suy xét tới rồi, trách không được tỷ tỷ vẫn luôn làm hắn muốn cục đá làm bạn đọc, có như vậy một cái lý trí lại có tâm cơ người ở bên cạnh nhắc nhở, hắn đến thiếu phạm nhiều ít sai, thiếu đi nhiều ít đường vòng. Bảo Thanh nghe cũng ngăn không được gật đầu, khen Trần Luân Quính ngươi nói chính là cực, nhưng thật ra chúng ta gấp gáp, hảo, chúng ta tạm thời nhìn, nhìn xem ngũ muội nơi đó là như thế nào một cái tính toán. Nói chuyện Bảo Thanh qua đi vô vô Trần Luân Quính bả vai. Cười nói ngươi là cái tốt, về sau đi theo nhị đệ bên người muốn lúc nào cũng nhắc nhở nhị đệ. Đây là thần chức trách. Trần Luân Quýnh lui về phía sau một bước, cung kính trả lời. Bảo Thanh nở nụ cười, cái này hòn đá nhỏ thật thật đến không được a đi theo Bảo Thành khi tận chức tận trách, hiện tại đã thành Bảo Thành phụ tá đắc lực, có lớn lao ân sủng, lại không tiêu không táo, đối thượng cung kính đối hạ hòa khí khiêm tốn, là cái rất khó đến nhân tài, nào thời điểm hắn cũng có thể đến như vậy một nhân tài nên tỉnh nhiều ít tâm tư. Trần Luân Quýnh bị bảo thành cùng bảo thanh khích lệ một đốn, lại được hai người thưởng. mắt nhìn thời điểm không còn sớm, liền cáo từ từ dục Khánh Cung ra tới, muốn một đường về nhà. Hắn nơi này mới đi đến cửa cung đã bị ủ rũ cụm đôi ô nhị cổn cấp ngăn cản. Trong khoảng thời gian này Trần Luân Quýnh ở trong cung cũng nhận thức ô nhị cổn, cái này mông cổ tiểu vương ra tính tình sảng thật hàm hậu, tâm địa cũng không tồi, đối người cực hiền lành, làm người rất vui với thân cận. Cho nên... Trần Luân Quýnh nhìn đến ô nhị Cổn chạy nhanh cười hỏi tiểu vương tử kêu ta làm gì. Ô nhị Cổn chiều Trần Luân Quýnh chắp tay tiểu Trần Đại Nhân, không bằng cùng nhau uống hai ly đi. kia gì, Trần Luân Quýnh né tránh một chút, nhìn xem ô nhị Cổn bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười người ta như thế tuổi. Tiểu tâm uống rượu thương thân. Nói cái gì? Ô nhị Cổn nhưng thật ra có điểm không vui cái gì thương thân không thương thân. Chúng ta mong cổ hán tử từ, từ nhỏ uống rượu, không học được đi đường liền trước học được uống rượu nơi nào giống các ngươi người hán ngượng ngùng xoắn xít một chút đều không thoải mái thế nào uống không uống cấp cái lời chắc chắn trần luân quỳnh không để bụng chỉ là cười tiểu vương tử nói quá lời vương tử có chuyện gì cứ nói đừng ngại đến nơi uống rượu nhà ta còn có ấu muội muôn chiếu cố thứ không thể toàn mệnh ô nhĩ còn thấy người ta trần luân quỳnh là thật sự quyết tâm bất hòa hán uống rượu đành phải thở dài lại khôi phục vẻ mặt khổ tướng Vô vô trần luân quỳnh bả vai nói ngươi đi theo thái tử ra bên người lại là hán ân nhân cứ mạng Nói ra nói thái tử ra sợ cũng có thể nghe thượng hai bà phân. Trần Luân Quỳnh trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, chẳng lẽ là ô nhị quẩn muốn thái tử giúp hắn làm chuyện gì tình. Lại không dám tìm thái tử nói, cho nên phản giao tình phản tới rồi ta nơi này. Hắn nơi này đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nghe ô nhị quẩn tiếp tục nói ta cũng không biết vì cái gì, công chúa trong khoảng thời gian này đều không để ý tới ta, ta vào cung cầu kiến nàng, nàng cũng không thấy, trực tiếp làm người đem ta ngăn ở cảnh nhân cung ngoại, ta là cái bản nhân. Cũng tưởng không rõ nàng rốt cuộc như thế nào bực ta, tiểu Trần Đại Nhân. Người có không thỉnh thái tử ra giúp đỡ dò hỏi một phen, nếu là làm ta biết nguyên do, ta tất nhiên là vô cùng cảm kích. kia gì, Trần Luân Quýnh lúc này mới minh bạch. Hóa ra ô nhĩ cổn đây là ở phiền nào thiên thụy sự tình a, cũng không biết vị này tiểu vương tử là như thế nào chọc tới công chúa, làm nàng như thế buồn bực. Sau đó, Trần Luân Quýnh nghĩ đến ô nhĩ cổn đối thiên thụy tình thâm ý trọng, còn có khang hy mô lăng cái nào cũng được thái độ trong lòng không khỏi căng thẳng nắm chặt nắm tay lại buông ra như thế lặp lại vài lần lúc này mới lần thứ hai nhàn nhạt nở nụ cười vương tử không bằng cùng ta phân trần phân trần ngươi là như thế nào chọc công chúa có lẽ ta còn có thể cùng ngươi phân ưu giải lao đầu. ô nhĩ cổn là cái sảng khoái người lại không có nhiều ít tâm nhãn nơi nào có thể so sánh được với trần luân quính tâm cơ thâm trầm nghe trần luân quính như vậy vừa nói tức khắc cao hứng lên cùng trần luân quính kể vai sát cánh đi phía trước đi vừa đi Một bên đem hắn ngày ấy đưa hoa vào cùng sở gặp được sự tình toàn bộ nói ra tới. Đến cuối cùng, ô nhị quẩn còn có chút sở không được đầu vóc cũng chính là lần đó lúc sau, công chúa liền không thấy ta, ngươi nói một chút, ta nhắc nhở nàng không nên sao. Trần Luân quý nghe xong ô nhị của nói, này trong lòng bắt đầu phát khổ lên, nghĩ ô nhị quẩn thế nhưng như thế đơn thuần đầu vóc đơn giản như vậy, bị người cầm đương thương sử cũng không biết, khó trách công chúa sẽ sinh khí. Nghĩ đến thiên thủy tâm tư khôn khéo quả cảm. Nhìn nhìn lại ô nhị cổn hàm hậu bộ dáng, Trần Luân Quýnh thầm nghĩ, như vậy hai người thật đúng là không xứng đôi đâu, lại nghĩ đến đại thành công chúa từ trước đến nay đều là hòa thân mông cổ, mà xem Khang Hy đại ô nhị cổn thái độ, liền cũng cân nhắc, Khang Hy sợ là muốn đem thiên thủy đính hôn ô nhị cổn. Chính là, Trần Luân Quýnh cũng không biết vì sao, chỉ cần tưởng tượng đến thiên thủy phải gả ô nhị cổn, hắn này trong lòng liền cực không thoải mái, tựa hồ là thực không vui bộ dáng, Trần Luân Quýnh nói cho chính mình, đây là bởi vì hai người cực không xứng đôi Thực không thích hợp, thiên thủy công chúa gả cho người như vậy, nhất định sẽ không hạnh phúc. Như vậy một cái hoàn mỹ người, lý nên có hoàn mỹ cả đời, hắn chỉ là không chấp nhận được một chút không hoàn mỹ thôi. Tiểu Trần Đại Nhân Ô nhĩ cổn xem Trần Luân Quýnh thất thần, không khỏi hô to một tiếng ngươi nói cho ta nghe một chút đi à, này rốt cuộc vì sao? Trần Luân Quýnh lắc đầu, không cho chính mình lại miên man suy nghĩ, chính là đem trong lòng một chút khát vọng cấp ngạnh đè ép đi xuống, trên mặt vẫn là treo hợp thể mỉm cười tiểu vương tử, trả trách công chúa sinh khí. Đó là bất luận cái gì một người cũng là sẽ khí cực, công chúa chỉ là không thấy ngươi đã là thực tốt con. Trầm rãi, Trần Luân Quýnh giúp đỡ ô nhị cuộn một chút một chút giảng đại thanh cung đình chế độ, còn có tam khanh khách cùng thiên Thụy không mục lại phân tích tam khanh khách tiểu tâm tư, cuối cùng cười cười ngài là bị tam khanh khách cầm đường thương xử, lại cũng không tự biết, thế nhưng ở công chúa trước mặt như vậy giảng, chính ngươi ngẫm lại, công chúa sẽ là như thế nào một cái cảm thụ, nàng lúc ấy chỉ là làm người đem ngài thỉnh đi ra ngoài mà không có đem nước trà bắt đến ngươi trên. Mặt cũng đã thực cho người thể diện. Thì ra là thế. Ô nhĩ cổn nghe trong lòng thẳng quay cuồng à, nghĩ tới nghĩ lui, nguyên lai like bên trong nhiều như vậy còn con vòng, khó trách ra ba thường nói kinh thành người quá khôn khéo chút, hiện tại xem ra cũng là như thế à. Như thế đa tạ ngươi. Ô nhĩ cổn tưởng xong rồi, cười vô vô trần luân quính bả vai ngươi cái này bằng hữu ta ô nhĩ quân rao, về sau có chuyện gì ngôn ngữ một tiếng, nhưng phàm là ta có thể làm đến tuyệt không chối tử. Trần Luân Quýnh cũng biết người mông cổ hiếu khách cùng sảng khoái là có tiếng, cũng không chối từ, chỉ là chắp tay một khi đã như vậy, ta cũng không thoái thác, tiểu vương tử cũng là bằng hữu của ta. Nói xong, hai người nhìn nhau cười, mà Trần Luân Quýnh tươi cười tắc có một tia chua sót. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 146 phút hát tiểu 4. Dựa cửa sổ bàn dài thượng phô giấy trắng các bạch sứ chén nhỏ thịnh các màu thuốc màu khác bị nước trong lớn nhỏ bút lông bãi bên phải trong tầm tay thượng mấy cái tiểu cung nữ vội xong rồi mưa xuân nhìn nhìn không có bất luận cái gì sơ suất lúc này mới vào buồng trong trước ngồi sổm ngồi sổm thân mình cười nói công chúa hôm qua nói nhìn đã nhiều ngày thời tiết hảo phong cảnh cũng hảo muốn họa chương họa hôm nay nô tỳ đặc đặc chuẩn bị đồ vật kết quả công chúa thế nhưng không thèm đều ý tới đáng thương nô tỳ từ sớm vội đến bây giờ Thiên Thủy buông trong tay thư, từ ghế trên đứng lên, nhìn vẻ mặt buồn rầu dạng Mưa Xuân, cười cười cũng thế, tức là ngươi chuẩn bị tốt, chúng ta liền đi đem kia vẽ tranh. Nói chuyện, Thiên Thủy chậm rãi đi ra khỏi phòng, nhìn đến bàn dài thượng bãi mãn đồ vật, cười nói vẫn là Mưa Xuân hợp tâm ý của ta, bãi đồ vật đều gãi đúng châu ngứa. Thiên Thủy tỉnh tay, vặn tay áo, lộ ra một đoạn bạch ngọc cánh tay, đề bút bắt đầu trên giấy vẽ tranh, nàng hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, họa cũng là thoải mái họa. Nùng mặc đạm màu họa xuất viện chung mấy cây thu hải đường, có khác chi xoa chung vươn tới cây liễu cảnh, mặt trên treo tràn đầy màu xanh lá thạch liễu, có khác một phương mơ hồ có thể thấy được phương xa cung điện một góc, hồng tường hoàng ngói, phân ngoại hoa mỹ. Nhánh cây lẫn nhau dây dưa dàn, ong điệp này thượng, hiện ra vài phần chất phát hứng thú tới, cùng nơi xa cung điện hoa mỹ hình thành tiên minh đối lập, nhìn lên lại có một loại mâu thuẫn hài hòa cảm. Thiên thủy vẽ xong rồi, Bút Ly xa nhìn, cảm giác còn tính vừa lòng, gật gật đầu, mới muốn rửa tay liền thấy kia trúc tương phi mảnh xốp lên, đông tuyết giở miệng từ bên ngoài tiến vào, vừa ở vào cửa liền cười mắng phi, thật là xứng đáng, ngươi ở bên ngoài lại nghe được sự tình gì, tiến vào liền mắng chửi người. thiên thụy một bên rửa tay một bên cười hỏi đông tuyết, đông tuyết một tay quạt, một tay kéo xuống cổ áo nút thắt, phiến vài cái mắt mẻ, khấu thượng nút thắt nói còn không phải tam khanh khách sự tình, công chúa không để ý tới nàng, nàng nhưng thật ra sửa đổi cũng chút, liền kém không chạy ra cung đi tuyên dương công chúa không phải đâu, tìm đương chết. Mưa xuân khẩn đi vài bước chỉ vào đông tuyết không gặp công chúa mới vẽ họa, tâm tình hào đầu. Làm gì đây nàng, làm người cách hướng. Đông tuyết cũng không để bụng, chỉ là ha hả cười công chúa nói quả nhiên không sai, công chúa đó là không để ý tới nàng. Cũng đều có người thu thập nàng, tam khanh khách cái này kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo nói chuyện. Đông tuyết còn vẻ mặt tò mò nhìn thiên thủy công chúa à, ngài khi nào có này tái thế ra các bản lĩnh, thế nhưng bấm tay tính toán. Liên tính tới rồi. Đông tuyết lời này thế nhưng dẫn mưa xuân cũng tò mò lên, trực tiếp ninh nha đầu này cánh tay đến, ta không nói ngươi đó là, ngươi cũng đừng múa mép khô môi, chạy nhanh một năm một mười nói ra tới. A, là có chuyện như vậy. Đông tuyết chớp chớp mắt, lại đối thiên thủy cười cười công chúa đoán là cái nào thu thập tam khanh khách. Thiên thủy một chút đông tuyết cái chán ngươi cũng tới khảo bản công chúa, cũng thế, xem ngươi ở bên ngoài nhiệt cũng coi như đáng thương, bản công chúa liền nói cho ngươi. Nhất định là thái hậu. Kỳ thật này vốn không có cái gì khó đoán. Tam khanh khách một cái không có mâu phi hoàng nữ, cái nào phi tần nguyện ý gây họa thượng thân cảnh cáo nàng. này toàn bộ hậu cung cũng chỉ có thái hậu có cái kia tư cách cùng quyền lợi thu thập nàng. Đông tuyết vừa phun đầu lưới thật không thú vị, công chúa một đoán liền. nói xong, Đông tuyết cười ha hả thật là làm nhân tâm thông khai a. hôm nay buổi sáng thái hậu đem tam khanh khách tiêu đi, hảo một đốn giao hấn, mắng nàng không biết lễ nghĩa, không biết quy củ, không thiện lương không rộng lượng, vì cái nô tài bôi đen chính mình muội muội. Chỉnh phạt Tam khanh khách đứng một buổi sáng, đến cuối cùng còn phạt nàng Sao Hiếu kinh một ngàn biến, nữ vẫn một ngàn biến, khác bị mấy cái lợi hại tinh kỳ ma ma cấp Tam khanh khách đưa đi, làm nàng hảo hảo học học quy củ. Thiên Thụy nghe xong cũng nở nụ cười, quả nhiên Tam khanh khách đem Thái hậu cũng chọc tới. Như vậy trừng phạt đối với nữ nhi tới nói cũng coi như là lợi hại, một cái hoàng nữ lại sinh trưởng ở hoàng cung loại này nặng nhất quy củ địa phương, thế nhưng bị mắng thành không hiểu quy củ người, này muốn truyền ra đi. Tam khanh khách cũng coi như là hủy hoại. Thiên Thụy cùng Đông Tuyết nói đùa vài câu, nhìn xem sắc trời buổi trưa, liền chuẩn bị ăn cơm trưa. Mới muốn cho người truyền điện, đột nhiên nhớ tới một chuyện tới, nhìn về phía Mưa Xuân hỏi tứ A Ca đi đâu vậy? Mấy ngày nay như thế nào tiểu tử này xuất quỷ nhập thần, thường thường không thấy bóng người. Mưa Xuân cười cười đại khái lại đi Bắc Nam sở đi. Đã nhiều ngày tứ A Ca thường đi nhìn Bát A Ca, hôm nay công chúa cho hắn phân mới mẹ trái cây, hắn liền chọn mấy viên cấp Bát A Ca đưa qua đi. Thiên Thụy có chút bật cười, cái này tiểu tứ là cái quật cơ người, nhận chuẩn sự tình nhất định phải làm hảo. Lương Tần trước khi chết cầu hắn chiếu cố bát A-ca, hắn cũng ứng, liền đem bát A-ca trở thành hắn trách nhiệm, thường xuyên cũng không có việc gì đi chiếu cố bát A-ca. Hơn nữa, cùng bát A-ca khẩn ai tam A-ca đều bởi vì chầm mê với học tập số lý cùng khí giới chờ tri thức, mà không có thường nhìn bát A-ca, bị tứ A-ca cấp giận cho đánh mèo, cùng tam A-ca xảo một trận, nói hắn không có. Huynh đệ ái. Tam A-ca hiện tại càng thêm co khoa học cường nhân tư thế, bị tiểu tứ như vậy một xảo, rất là quỷ khuất, tam quá, tam A-ca cũng rất có huynh trưởng tự giác, cũng không sao để ý tới tứ A-ca, bất quá, lại cũng rút ra nhàn dối thời gian nhìn hai lần Bát A-ca. Bởi vì chuyện này, thiên thủy còn huấn tiểu tứ một đốn, làm hắn hướng tam A-ca xin lỗi, lúc này mới tính xong. Không nghĩ tới, mấy ngày nay tiểu tứ lại chạy tới Bắc Nam Sở, trừ bỏ đi nhìn Bát A-ca. Hẳn là cũng là đi xem Tam A-ca làm được những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật đi. Hơn nữa, nói không chừng lại muốn hống Tam A-ca cấp bát A-ca làm một ít món đồ chơi chơi. Kiếp trước hai cái như nước với lửa người, kiếp này thế nhưng như vậy hài hòa, làm thiên thủy thật là có điểm kinh rất trong mắt cảm giác. Cái kia thời không bên trong tiểu tứ đối tiểu tám chính là hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Cái này thời không thế nhưng mọi thứ chiếu cố, mọi chuyện nhớ, thật là rất kỳ quái đâu. Tiểu Tứ ở Bắc Năm sở cầm Tiểu Tam mới làm tốt vị con món đồ chơi không được đùa với hiện tại đã lớn lên bụ bấm tròn vo Tiểu Tám. Tiểu Tám bất qua 4-5-8 tháng đại, chính là thân thể rất là cường tráng, hiện tại đã có thể xoay người, hơn nữa chính hắn thường thường có thể bỏ dậy ngồi trên trong chốc lát. Tiểu Tám trừng mắt một đôi nho đen dường như đôi mắt nhìn cái kia nhan sắc tươi đẹp vì con, trong miệng nước miếng xôn xao đi xuống rớt, Tiểu Tứ cười, cầm khăn giúp Tiểu Tám lau khô nước miếng, nhỏ giọng nói chúng ta Tiểu Tám lợi hại nhất tới muốn bắt đến vịt con nga tiểu tam tựa hồ có thể nghe hiểu tiểu tư nói đôi mắt xoay vài vòng duỗi khai tiểu béo tay tiểu béo chân bắt đầu ở trên giường bỏ lên một cái hai cái ba cái tiểu Tám đã bỏ bất động chính là còn lấy không được vịt con nhìn không được tiểu Tám nước mắt nước mắt tròn vo mắt to nước mắt nhất xuyến xuyến đi xuống rớt thoạt nhìn lập tức liền phải gào khóc khóc lớn tiểu Tứ cảm giác hắn sắc thật đem vịt con phóng xa một chút khó trách tiểu Tám lấy không được chạy nhanh cười cười Đem vịt con hướng tiểu tám phương hướng dịch gần một chút, lần thứ hai đùa với tiểu tám, đẩy đẩy tiểu tám tiểu béo chân tiểu tám A, cái này có thể bắt được. Tiểu tám là nam tử Hán, muốn tiếp tục nỗ lực A. Tiểu tám thực bi thương tiếp tục đi phía trước bò, rốt cuộc ở kiên trì không ngừng nỗ lực hạ, mắt nhìn lại bò từng cái là có thể bắt được vịt con. Lúc này, tiểu tám thực vô sỉ nở nụ cười. Tiểu tứ tựa hồn là không thể gặp tiểu tám thuận lợi dường như, thực mau lại đem vịt con dịch xa, làm tiểu tám lại tiếp tục nỗ lực Tiểu tám cái kia bị cốt ta, đây là khi dễ trẻ con được không, đây là khi dễ sẽ không nói người được không. Nhìn không được, tiểu tám khóc lớn lên, tay chân cũng không có sức lực, liền cùng cái tiểu hết xanh giường như bò ở trên giường liền khóc, thanh âm đại cách vách đều có thể nghe được đến. Đang ở họa thiết kế đồ tiểu Tam đầu cũng chưa nâng, cầm miếng đông một đổ lỗ thai, trong miệng nhỏ giọng nói thật nên làm người đều đến xem, là cái nào nhất không huynh đệ ái. Tiểu tứ đem tiểu tám đầu khóc, rất là đau lòng a, cũng quýt muốn ôm tiểu tám. Kết quả, người khác tiểu sức lực tiểu, tiểu tám không bế lên tới, hai người thế nhưng cùng nhau ngã vào trên giường. Tiểu tứ kia tròn vo thân mình thiếu chút nữa không đem tiểu tám cấp đệ dẹp lép. Tiểu tám bị áp đau, khóc lớn hơn nữa thanh, làm đứng ở một bên tiểu gì từ đau lòng chịu không nổi, tăng quá, hắn một cái nô tài, cũng không thể chỉ trích tiểu tứ cái này chủ tử không phải, liên đanh phải cầu thần bái phật làm tiểu tứ cái này tiểu thai họa chạy nhanh đi. Tiểu tứ lên, nhìn đến tiểu 8 khóc hồng hồng khuôn mặt nhỏ, mập mạp thân thể nhìn không được vớt cầm nở nụ cười, hắn tựa hồ là nghĩ đến một cái chủ ý tới đem Tiểu Lục muốn ra Trường Xuân Cung. Tiểu Di Tử, Tiểu tứ trong miệng đều làm người ôm Tiểu Tám, ra mang Tiểu Tám đi cấp Hoàng A Mã Thịnh An. Tiểu Tám sinh ra đến nay sợ cũng chưa gặp qua Hoàng A Mã vài lần đi. Tiểu Di Tử vừa nghe, tức khắc kinh hỉ phi thường a, thầm nghĩ ông trời rốt cuộc mở mắt cũng làm chúng ta tiểu chủ tử trông thấy hoàng thượng, làm tiểu chủ tử cái này không nương đau khổ hoa hoa cũng đến chút sủng ái, về sau không đến mức bị người dâm a. Vì thế, tiểu gì tử hoàng không ngừng gọi tới tiểu tám nãi ma ma, một đường ôm tiểu tám đi theo tiểu tứ đi càn thanh cung. Lúc này Khang Hy chính ngọ ngủ lên, đúng là nhàn nhã thời gian, nghe tiểu tứ tới, chạy nhanh làm người đem tiểu tứ lánh vào nhà tới, kết quả nhìn lên, chẳng những tiểu tứ tới, tiểu tám cũng bị tiểu tứ cấp mang đến. Kỳ thật, tiểu tám nếu là đặt ở nơi khác hoặc là cùng con nhà người ta đặt ở cùng nhau, Khang Hy thật đúng là nhận không ra cái nào là nhà hắn tiểu tám, tám quá, người này là tiểu tứ mang đến. Trong cung tuổi này hài tử cũng chỉ có tiểu tám một cái, cho nên, Khang Hy là đoán được đó là tiểu tám. Che mặt à, Khang Sư Phó, người đến có bao nhiêu không phụ trách nhiệm à, nhà mình thân nhi tử đều đến đi đoán. Hoàng A Mã, tiểu tứ vào nhà đi trước lễ, vẻ mặt cười hì hì nhạc ga bộ dáng làm người đem tiểu tám ôm lại đây. Chỉ vào tiểu tám đối Khang Hy nói nhi tử mang bát đệ cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Hoàng A Mã nhìn một cái, bát đệ lớn lên nhưng hảo, bụi bấm cùng cái Phật Di Lạc dường như, còn ái cười. Tiểu tứ làm nũng đem tiểu tám các hạng ưu điểm một chút đếm ra tới, cuối cùng, còn trừng mắt nhìn về phía Khang Hy Hoàng A Mã, ngươi nhìn xem, nhi tử đem bát đệ chăm sóc thật tốt, phải biết rằng, bát đệ mới sinh đi lên liền cùng cái khỉ ốm dường như, thai y, y đều không thể xác định dưỡng không dưỡng đến sống. Tiểu tứ làm nũng chơi xấu, cộng thêm đồng ngữ liên tục đầu vốn dĩ tâm tình liền không tồi Khang Hy cười ha ha, vô vô tiểu tứ đầu nói hảo, ngươi tiểu tử này, sợ là nghĩ đến thảo thường đi, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hoàng A Mã, tiểu tứ kéo dài quá thanh âm, cực tức giận dầu miệng Hoàng A Mã đoán mò, nhi tử mới không phải tưởng thảo thường đâu, nhi tử bất quá là tưởng Hoàng A Mã, bát đệ cũng tưởng Hoàng A Mã. Tiểu tứ như vậy vừa nói, tiểu tám tuy rằng không biết Khang Hi là cái nào, bất quá xem cả ngày đậu nhà mình chơi, tiểu tứ cùng Khang Hi nói giỡn, hắn cũng liền cảm thấy Khang Hi thực hòa khí rất có ái, liền liệt khai miệng rộng hướng về phía Khang Hi gật đầu nở nụ cười. kia gì, con tiểu tám là không thể cười, kia cười quá có ái. Vốn dĩ một mập mạp tiểu hải tử, phấn đoàn dường như liền rất đáng yêu, cười lên mi cong mắt cong, khỏe miệng còn có hai cái lúm đồng tiền, hiện liền cùng họa thiện tài đồng tử dường như, nhận người đau à, lại cười, đôi mắt mị tới rồi cùng nhau, liền cùng kia Phật di lạc dường như, làm người nhìn liền hỉ tính. Khang Hy trước kia tuy rằng bởi vì vệ thị mà không mừng tiểu tám, bất quá lúc này vệ thị chết đều đã chết, rốt cuộc cũng là chính mình thân nhi tử, hắn liền cũng không có nhiều ít chán ghét chi tình. Hơn nữa thiên thủy kia tích thần thủy công hiệu, Khang Hy đối tiểu tám cũng coi ái lên, duỗi tay đầu đầu tiểu tám tiểu tứ A, chấm sắc thật nên thường ngươi, ngươi nhìn xem, tiểu tám sắc thật bị ngươi chiếu cô không tồi, lớn lên cũng mập mạp nhìn lên chính là khỏe mạnh hài tử, không tồi, tiểu tứ là Cái chịu mến ấu đệ, nên thưởng. Tiểu tứ vừa nghe, lập tức hỉ thượng trong lòng, bất quá, hắn vẫn là thấp túi đầu, ngẩng đầu khi lại khổ một khuôn mặt Hoàng A Mã, nếu Hoàng A Mã nếu là thật sự muốn thưởng tiểu tứ khiến cho tiểu tứ chiếu cố lục đệ một đoạn thời gian hôm kia tiểu tứ nhìn thấy lục đệ thế nhưng gầy không ra gì mặt cũng hoàng hoàng nhìn lên khiến cho người lo lắng tiểu tứ nhìn trong lòng khó chịu hoàng a mã tiểu tứ tưởng chiếu cố lục đệ tựa như chiếu cố bát đệ giống nhau tiểu tứ nhất định đem lục đệ chiếu cố thỏa đáng khang hy sững sốt một chút sau đó hồ nghi nhìn xem tiểu tứ trong miệng hỏi đây là chính ngươi yêu cầu chưa xong con tiếp nếu ngài thích này bộ tác phẩm nên ngài tới khởi điểm kỳ đi ẩn Bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực chương 147 có ngượn vô còn Khang Hy trong nháy mắt đầu tiên nghĩ đến chính là Thiên Thụy Bởi vì Thiên Thụy cùng Đồng Quý Phi không đối phó Cho nên, Khang Hy tưởng Thiên Thụy làm Tiểu Tứ nói như vậy Muốn ôm đi Tiểu Lục đả kích Đồng Quý Phi Là Tiểu Tứ mánh gật đầu Hoàng A Mã Ngạch Nương cũng lo lắng Tiểu Lục Mỗi ngày nhìn bắt muội nghĩ Tiểu Lục Khóc lệ nhân dường như Tiểu Tứ nhìn thương tâm Tiểu Tứ nói đánh mất Khang Hy nghi ngờ Làm Khang Hy cho rằng đây là Đức Phi bởi vì quá mức tưởng nghiệm nhi tử, lúc này mới giáo tiểu tứ nói như vậy, bất quá, Khang Hy nghĩ Đức Phi vì hắn sinh nhi dục nữ, ngày thường lại là cái không tranh, nhân ra tưởng mẫu tử đoàn tụ mấy ngày, cũng thế, liền làm cho bọn họ đoàn tụ mấy ngày đi. Vì thế, Khang Hy vung tay lên chấm chuẩn, trong chốc lát ngươi cùng lương Cửu công đi trường xuân cung ôm tiểu lục đi, nhớ rõ, nhiều nhất một tháng, liền đem tiểu lục đưa trở về, là tiểu tứ hỉ liên tục đáp ứng rồi. Mang theo tiểu tám vội không ngừng đi trường xuân cung ôm tiểu lục đi. Thiên thủy nơi này họa xong họa, ăn cơm trưa lại tiểu ngủ một giấc, rời giường lúc sau cảm thấy cả người dính nhớp, mới muốn đi tắm rửa một cái, liền nghe được ngoài cửa có thanh âm chuyển đến, thiên Thụy sửng sốt một chút, trong lòng có điểm tiểu hỏa khí, thầm nghĩ người nào như vậy không nhãn lực kính không biết đại giữa trưa người đều đang ngủ sao, ở ngoài cửa xảo cái gì. Nàng nơi này chính cân nhắc suy nghĩ muốn phát hỏa, liền thấy một cái tiểu cung nữ đánh lên tới Ngay sau đó tiểu tứ chắp tay sau lưng vào cửa, vừa tiến đến có điểm ngượng ngùng nhìn xem thiên thụy, nhỏ giọng khụ một tiếng, lúc này mới nhết môi nở nụ cười tỉ tỉ. Thiên thụy chừng mắt ngươi đã chạy đi đâu, giữa trưa cũng không biết trở về ăn cơm, làm tỉ tỉ hào chờ Nói chuyện, thiên thụy lột ra tiểu tứ nhào lên tới đôi tay, làm hắn đứng ở một bên, lúc này mới nói đừng tới này một bộ, nói, lại xông ra cái gì thai họa tới. Tiểu tứ thấp đầu, ma ma tạch tạch đá đá hai chân. Sau đó hướng ngoài cửa vây tay một cái các ngươi vào đi. Thiên thủy dương mắt nhìn lên, liền thấy một cái gầy yếu ra mặt hoàng hoàng tiểu Nam Hải có điểm thẹn thùng đi đến. Vào cửa lúc sau sợ hãi kêu một tiếng tỉ tỉ, sau đó liền vẫn luôn đứng ở tiểu tứ bên cạnh, không dám lại động. Lại lúc sau, lại có một cái cao tráng mãi ma ma ôm tròn vo bụi bấm tiểu tám tiến vào. Tiểu tám kia cười bộ dáng, liền cùng cái thiện tài đồng tử dường như, nhận người thích hẳn. Chính là, mặc kệ tiểu tám cười lại hỉ tính. Thiên Thụy cũng cao hứng không đứng dậy. Nay trong lòng là cực tức giận, thật không thể nắm tiểu tứ lỗ thai mắng to hắn một đốn. Tiểu tứ tiểu tử này càng ngày càng không giống cái bộ dáng nàng nơi này mới đem Tam Khanh khách sự tình đè ép đi xuống, tiểu tứ thế nhưng đem tiểu lục cấp ông tới, cũng không sợ đồng quý phi tìm bọn họ liều mạng. Còn có, tiểu tám ở Bắc Nam Sở hảo hảo, tiểu tứ chính mình đi xem phải, làm gì đem người đưa tới a, còn ngại nàng nhiễu loạn không đủ nhiều là như thế nào. Tiểu tứ nhìn trộm trừng mắt Thiên Thụy, liền phát hiện nhà mình tỉ tỉ mặt hắc hắc. Tiểu tứ cũng biết hắn việc này làm không đạo nghĩa, trong lòng cũng là thẳng buồn chồn qua một hồi lâu lặng lẽ kéo kéo thiên thủy góc áo tỉ tỉ, tiểu tám mệt nhọc, tiểu lục cũng đói bụng, tỉ tỉ vẫn là sớm một chút an bài bọn họ đi. Thiên thủy bất đắc dĩ thở dài, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là trước đem người dàn xếp xuống dưới, lại làm tính toán đi. Vẫy vẫy tay, thiên thủy làm với ma ma cùng mưa xuân đi an bài tiểu lục cùng tiểu tám ăn cơm ngủ sự tình. Bọn người đi hết, Thiên thủy khí trực tiếp méo tiểu tứ lô thai tiểu tứ, người sao lại thế này? Người như vậy khôn khéo hài tử trong lòng hẳn là hiểu rõ, làm gì cấp tỷ tỷ treo chọc đồng quý phi? Còn sợ tỷ tỷ không đủ bị người nhớ thương là như thế nào? Tiểu tứ lô thai bị méo sinh đau, bất quá lại không dám kêu đau, chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm tỷ tỷ lợi hại có khả năng sao? Tiểu tứ nhìn tiểu lục như vậy, nếu là lại không đem tiểu lục ôm ra tới, không chừng liền sẽ chết hiểu đâu? Tiểu tứ không đành lòng sao? Người không đành lòng. Thiên thủy khí cam eo, cũng mặc kệ cái gì phong độ không phong độ người không đành lòng như thế nào không đem người đưa tới vĩnh cùng cung đi, làm gì đưa tới ta này cảnh nhân cũng tới, tiểu tử thúi liền biết gây phiền toái cho ta. Tiểu tứ xoa xoa lỗ hai ngạch nương không tỷ tỷ lợi hại a? nếu là đưa tới vĩnh cùng cung, ngạch nương chọc bất quá đồng quý phi. Thiên thủy lúc này nhưng thật ra cấp khí cười, cái gì kêu đức phi không nàng lợi hại. Tiểu tứ tiểu tử này cũng là thiếu tấu, thế nhưng liền loại này lời nói đều nói ra. Chẳng lẽ là nàng cái này công chúa chính là có mẹ, nàng liền lợi hại ai cũng không dám chọc sao. Phải biết rằng, cái kia đồng quý phi phát điên tới, cũng là đủ người uống hai lượng. Nhìn tiểu tứ một bộ tỉ tỉ là lợi hại nhất, nhất định có khả năng đến quá đồng quý phi biểu tình. Thiên thủy là lại bất đắc dĩ vừa tức giận vừa buồn cười, thật là không biết nên lấy cái này tiểu tử thúi làm sao bây giờ. Cuối cùng, thiên thủy vô lực xua xua tay ta đã biết, hóa ra, tỉ tỉ sinh ra chính là thế ngươi chùi ít ngươi chọc chuyện gì đều hướng tỉ tỉ này đẩy, Không phải. Vừa nghe thiên thủy lời này, tiểu tứ nóng nảy tiểu tứ không phải cái kêu ý tứ, tiểu tứ thật sự là lo lắng tiểu lục, sợ. Thiên thủy cũng không nghe tiểu tứ nói gì, chỉ là dơ tay ta mệt mỏi, người trước đi ra ngoài đi, người yên tâm, ta sẽ giúp tiểu lục điều trị thân thể. Nói xong lời nói thiên thủy quay người vào buồng trong, cũng không hề xem tiểu tứ. Lần này, tiểu tứ là thật nóng nảy, chính hắn cũng biết hắn làm việc không đạo nghĩa, chính là... Hắn không thể trơ mắt nhìn Tiểu Lục chịu khổ mà mặc kệ, tiểu tứ liền nghĩ, vạn nhất tiểu Lục nếu là không có, Ngạch Nương khẳng định sẽ thương tâm, nói không chừng sẽ đem đôi mắt khóc hư, hắn cũng sẽ thực thương tâm, mà duy nhất có thể cứu tiểu Lục chính là Thiên Thụy tỷ tỷ, tiểu tứ đã cân nhắc hảo, Thiên Thụy cứu tiểu Lục chỉ biết cho nàng đưa tới một ít phiền toái, lại không thể đối Thiên Thụy ảnh. Hưởng đến cái gì, cho nên lúc này mới mang theo tiểu Lục tới cảnh nhân cung. Chính là, tiểu tứ hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Thụy sẽ cực sinh khí. Sẽ không đáp để ý đến hắn Còn chưa từng có bị như vậy đối đãi quá Tiểu tứ trong lòng thật sự rất khổ sở Liền nghĩ chẳng lẽ hắn làm sai sao Thiên thủy vào buồng trong Ở giường nệm thượng nằm sau một lúc lâu Lúc này mới đứng dậy Nếu người đã mang đến Khi trước chính là trước đem tiểu lục thân thể cấp điều trị hảo Lúc sau đưa đến vinh cùng cung Hoặc là lại đưa về trường xuân cung liền Không phải nàng có thể quản. Dù sao tiểu lục là không thể ở nàng nơi này trường lưu Đến nỗi tiểu tám Nốc một lát đem người đưa trở về cũng là được, tiểu tám sự tình có tiểu tứ ở quản liền hảo, nàng còn không nghĩ nhiều chỗ lẫn. Suy nghĩ cẩn thận, thiên thủy bắt đầu khổ chung mua vui, nàng vẫn luôn liền tưởng cấp tiểu lục rót thượng một giọt tinh luyện thần thủy, đáng tiếc luôn là không cơ hội, hiện tại nhưng hảo, cơ hội liền ở trước mắt ra, chờ nàng rót thần thủy lúc sau, xem tiểu lục cùng cái nào gần, còn có, tương lai đồng quý phi phát hiện nàng dưỡng cái bạch nhãn lang nói, sẽ là cái gì cảm giác bất quá. Thiên thủy lại nghĩ đến tiểu tứ cũng là uống lên thần thủy. Vì cái gì còn sẽ như vậy giúp tiểu lục suy nghĩ trong chốc lát, thiên thủy cũng liền suy nghĩ cẩn thận, tiểu tứ rốt cuộc cùng tiểu lục là thân huynh đệ. Nay huyết thống quan hệ là đoạn không xong, chính là cùng nàng thân cận nữa, tiểu tứ cũng không có khả năng đem tiểu lục làm như người xa lạ, tiểu tứ là cái trọng tình trọng nghĩa hải tử, cho nên mới có thể hao hết chắc trở đem tiểu lục ôm ra trường xuân cung. Thiên thủy liền nghĩ, nếu là tiểu tứ chỉ biết cùng nàng thân cận. Mà đối người khác hờ hứng hoặc là lạnh như băng không một chút chịu mến chi ý, sợ là nàng chính mình cũng sẽ vứt bỏ tiểu tứ đi, một cái liền thân nhân đều không coi trọng người ai biết trưởng thành sẽ làm ra sự tình gì tới. Như thế nghĩ, thiên thủy cũng liền không hề khí tiểu tứ, đứng dậy trải vớt một chút tóc, từ trong không gian luyện ra một giọt thần thủy tới, lại làm mưa xuân đem tiểu lục mang lại đây, làm tiểu lục uống lên thần thủy. Lúc sau thiên thủy vẫn luôn thủ hắn, giọng nói mềm nhẹ cấp tiểu lục kể chuyện xưa, ca hát, để hóa giải bởi vì uống lên thần thủy mà mang đến thân thể thượng thống khổ. Tiểu Lục mới bắt đầu là rất thống khổ, trên đầu từng giọt mồ hôi lăn xuống xuống dưới. Lúc sau chậm rãi ở thiên thủy an ủi hạ cắn răng nhịn lại đây, đừng nhìn Tiểu Lục gầy yếu, bệnh tật bộ dáng, ý chí lực lại là cực cường. Quả nhiên không hổ là tiểu tứ đệ đệ. Nay hai đứa nhỏ đều làm người không thể coi thường a. Lúc sau mấy ngày thiên thủy mỗi ngày cấp Tiểu Lục ăn không gian trái cây, uống không gian thủy, lại thỉnh thoảng cho hắn đồ ăn bên trong thêm chút không gian thổ. Thực mau tiểu Lục liền cùng ủi bột màn thầu dường như lượn nở. Vóc dáng cũng hiện cao một chút, làn da cũng hảo rất nhiều, trắng non giống cái tiểu hải tử, hơn nữa cả người cũng béo, sắc mặt cũng hồng nhuận lên. Tiểu tứ thấy tiểu Lục như vậy biến hóa, tự nhiên vui mừng khôn xiết. Càng thêm đối Thiên Thụy Thiên Ý liền bách thuật lên, đánh thay nhau nổi lên ngàn vạn phân tiểu tâm hống thiên thụy, liền sợ Thiên Thụy một cái sinh khí không hề để ý đến hắn. Thiên Thụy xem tiểu tứ như vậy, kỳ thật cũng mang đau lòng, bất quá vì cho hắn một chút dao hấn. Làm hắn về sau thiếu tự chủ trương, liền vẫn là lệnh một khuôn mặt, không quá trả lời tiểu tứ, chỉ là mỗi ngày đầu tiểu lục chơi. Tiểu lục tuổi nhỏ, chính là ấu tiểu hài tử cũng là thực mẫn cảm, ở đồng quý phi nơi đó, tuy rằng đồng quý phi đối hắn thực hảo, chính là, hắn cũng có thể cảm giác được kia hảo giả dối thành phần chiếm đa số. Hơn nữa, đồng quý phi đối hắn yêu cầu cực nghiêm cách, như vậy tiểu nhân tuổi liền bắt đầu dạy dỗ khởi hắn quy cụ tới, hơn nữa thường xuyên sụ mặt giao hơn hắn, làm tiểu lục trong lòng dạ, rất là sợ dạ Mà đến cảnh nhân cung, thiên thủy mỗi ngày nhu thanh tế ngữ cùng tiểu lục nói chuyện, càng la cho hắn kể chuyện xưa, ca hát, còn sẽ làm người làm tốt ăn tới cấp ăn ăn, mỗi ngày còn sẽ mang theo hắn chơi, làm tiểu lục thực vui vẻ, liền nghĩ đi, nếu về sau liền cùng tứ ca giống nhau mỗi ngày ở tại cảnh nhân cung, thủ thơm ngào ngạt lại xinh đẹp thiên thủy tỷ tỷ chơi nên có bao nhiêu hảo. Thiên thủy còn không biết nàng một phen vô tình làm đã làm tiểu lục cùng nàng hoàn toàn thân cận lên, nàng bắt đầu phiền não muốn đem tiểu lục đưa đến nơi nào. Nguyên nhân vô nó, nguyên lai, hôm trước Khang Hy đột nhiên tâm huyết dâng trào, nghĩ đến hắn hiện tại nhi nữ cũng một đống, lại tưởng một khoảng thời gian trước tiểu tứ mang tiểu tám lại đây cho hắn thịnh an, hắn thế nhưng muốn dựa đoán mới biết được đó là hắn tám nhi tử, Khang Hy trong lòng liền không bình tĩnh. Hắn liền cảm thấy đi, hắn làm một cái phụ thân có điểm thất trách, vì thế, bàn tay vung lên, liền phải cử hành một lần ra hiến, làm sở hữu hoàng tử hoàng nữ đều chỉnh diện, đương nhiên, trừ bỏ đang ở bị phạt sao hiếu kinh tam khanh khách ngoại. Vì thế Ngày hôm qua buổi tối hết thẻ chuẩn bị liên tự, thiên thủy mang theo nàng cảnh nhân cung một đống lớn lớn bé bé hai tử, bao gồm tĩnh lan, tiểu tứ, tiểu lục còn dựa vào ở nàng trong cung tiểu tám, vài người cùng đi càn thành cung, đồng thời, bảo thanh, bảo Thành, tiểu tam, tiểu ngũ, tiểu thất còn có bảy khanh khách mấy cái cũng đi. Bảo thanh cùng bảo Thành cũng không biết nghĩ như thế nào, ở ăn cơm thời điểm liền vẫn luôn để tiểu lục á tiểu tám á như thế nào như thế nào, làm khang hy hoàn toàn chú ý tới tiểu lục. Khang Hi liền nghĩ hắn khoảng thời gian trước ở Trường Xuân cung nhìn thấy Tiểu Lục, kia hài tử nhỏ nhỏ gầy gầy, thực không khỏe mạnh bộ dáng, nhìn nhìn lại hiện tại hiện bạch béo, sắc mặt cũng hảo, biểu tình cũng rộng rãi tiểu Lục, liền cảm giác đi, Thiên Thủy thật đúng là thực sẽ bang nhân điều trị thân thể, trước liền đem cái gầy yếu tiểu tám điều trị bụ bấm nhận người hái, lại đem mau chết tám khanh khách cấp cứu lại đây, hiện tại lại đem tiểu Lục dưỡng hảo. Nghĩ đến đây, Khang Hi liền vẫn luôn rất vui à, sau đó lại nghe được tiểu tứ đề đồng quý phi còn nói nếu đem tiểu lục đưa trở về sẽ thế nào, Khang Hy bệnh đa nghi phát tác. Hắn liền cảm thấy đi, nhất định là đồng quý phi người này không rộng lượng, theo kiệt, cảm thấy tiểu lục không phải nàng thân sinh nhi tử, sau đó liền không tỉ mỉ chăm sóc tiểu lục, đem cái hảo hảo hài tử cấp dưỡng thành như vậy, liền đối đồng quý phi nóng giận. Hơn nữa, Khang Hy liền cảm thấy đi, vạn nhất lại đem tiểu lục đưa trở về, nếu là lại làm đồng quý phi cấp dưỡng bị bệnh, hài tử lại tiểu, vạn nhất chết yểu làm sao bây giờ. Khang Hy chết nhi tử chết sợ, cái nào hài tử đều là cực liên tiếp, hắn cũng sẽ không vì làm một cái cũng không tính quá thích quý phi cao hứng, mà xa rất chính mình nhi tử. Cho nên, Khang Hy bàn tay vung lên, thừa dịp hứng thú liền nói không cho tiểu lục hồi trường Xuân Cung nói. Thiên Thụy nghe xong kia lời nói, hoàn toàn bị lôi hôn mê, lúc này nhưng hảo, tiểu tứ ôm tiểu lục ra tới, kia quả thực chính là Lưu bị mượn Kinh Châu, có mượn vô còn, nếu là làm đồng quý phi cấp đã biết, còn không được khí lột nàng cùng tiểu tứ ra a, chưa xong còn tiếp. Trước 148 bảo thanh tỉnh chiến. ầm Một tiếng giòn vang truyền đến, đồng quý phi tùy tay ném xuống một cái sư men xanh trung trà, trong miệng mắng tiểu tiện nhân, ôm từ AK còn chưa đủ, đem ta dưỡng hảo hảo sau AK cung cấp lộng đi rồi, cũng không biết ở trước mặt hoàng thượng thêm nói cái gì, thế nhưng làm hoàng thượng. Trong miệng mắng, đồng quý phi thân thể một trận không thoải mái, đầu góc choáng váng, bụng cung coi chút đau, nàng dọa chạy nhanh bình tâm tinh khí, không hề dám lúc đích. Nương nương bất giận Một cái lao ma ma đứng ở đồng quý phi trước mặt nhỏ rộng nói nương nương, không đáng vì thế sinh khí, nô tỳ nhìn sáu A-ca dáng vẻ kia, cũng là không tốt lắm nuôi sống, này rốt cuộc không phải nương nương thân sinh, vạn nhất có cái tốt xấu, làm hoàng thượng nghĩ như thế nào. Còn nữa, nương nương này trong bụng nhưng có một cái thân sinh hài tử, làm gì vì một cái cách cái bụng sinh khí, muốn nô tỳ nói, vạn sự đều không có bảo dưỡng hảo thân mình, sinh hạ một cái khỏe mạnh tiểu A-ca tới quan trọng. Lão ma ma lời này làm đồng quý phi không có tức giận như vậy, cẩn thận tưởng tượng cũng là có chuyện như vậy, nàng vừa rồi cũng là bị khí cực, mất bình tĩnh, vì thế, đồng quý phi túi đầu nhéo móng tay nói ta cũng là thương tâm, rốt cuộc, ta cũng dưỡng sau Á ca một hồi, muốn nói không đau đó là giả, là. Lão ma ma thấy đồng quý phi có hồi tâm chuyển ý dấu hiệu, chạy nhanh cởi nói nương nương nói rất đúng, nương nương là cái thiện tâm, chính là kia không phải chính mình thân sinh, cũng sẽ hảo hảo đối đãi. Đồng quý phi cười cười không nói chuyện nữa, uống một ngụm trà lúc sau mới nói ta hiện tại thân thể không tiện, cũng không có phương tiện xuất đầu lộ diện cùng người so đo, hết thể trước từ từ rồi nói sau, lòng ta đều hiểu rõ, chờ ta sinh xong hài tử, lại cùng cái kia tiểu nha đầu tính tổng trướng. Đồng quý phi nơi này tính toán như thế nào giáo hấn thiên thụy, mà thiên thụy ở cân nhắc vài ngày sau, đem tiểu lục đóng gói hảo đưa đến Bắc Nam Sở cùng bát gia ca láng giềng mà cư, thiên thụy cũng bất quá là cách thượng một hai ngày qua đi nhìn thượng một lần một là cho hai tiểu hài tử đưa chút không gian trái cây ăn, một là nhìn một cái tiểu lục khỏe mạnh chạm uống, thấy tiểu lục sắc thật hảo lên, ăn cũng nhiều, chơi cũng hảo, phơi mấy ngày thái dương lúc sau, sắc mặt cũng khỏe mạnh lên. Thiên Thụy lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Ngày này đã là cuối hè đầu thu thời tiết, Thiên Thụy phân phối xong các cung đổi mùa vật liệu may mặc, lại đem một ít cũ có bài trí chờ vật thu hồi nội kho, cấp các cung phòng thêm tân bài trí, lại chính là các cung phi tần ấn vân lệ phân đến các loại đồ trang sức trang sức. Còn có trong cung bọn nô tài nguyệt bạc cũng người phát xong. Đem hết thảy đều lộng thỏa đáng, Thiên Thụy cũng mệt mỏi quá sức, mỗi năm đổi mùa còn từng có tiết chi cơ chính là nàng bận rộn nhất khi hầu. Tuy rằng Thiên Thụy dựa theo hiện đại công ty chế độ đem một ít vụn vặt việc phân phối cấp phía dưới trưởng sự nô tài, chuyện của nàng thiếu rất nhiều, chính là trong cung rốt cuộc dân cư nhiều, các cung các phi tử cũng không dung coi thường, những cái đó yêu cầu nàng làm ra phán quyết sự tình cũng là rất nhiều. Rất là làm nhân tâm mệt. Thiên Thụy đứng lên gõ gõ bà vai. Hoạt động một chút cổ, làm người đem trướng sách thu lên. Nàng nhéo lên tiểu điểm tâm tới ăn một lát, lại uống lên nước trà, liền lại có tân cống đi lên lá trà chờ vật tặng đi lên. Thiên thủy làm người nhìn, cũng đều thu vào nhà kho. Lúc sau mang theo một ít không gian sản trà mới muốn đưa chút cấp khang hy uống. Nàng nơi này thay đổi quần áo, mang theo người chậm rãi đến gần cản thanh cung, liền phát hiện bảo thanh bên người tiểu thái giám đứng ở cản thanh cung ngoài cửa, mặt khác còn có ngụy châu cũng đứng ở ngoài cửa, tựa hồ tưởng tiến lại có băn khoăn dường như. Thiên Thụy đi đến Ngụy Châu trước mặt, vị này được sủng ái tổng quản Thái dám chạy nhanh hành lễ, hô to công chúa cắt tưởng. Thiên Thụy khoát tay, cười hỏi người đây là như thế nào? Một cửa nách một cửa nách ngoại, cùng người đánh ách mê sao? Ngụy Châu lau mồ hôi vẻ mặt ý cười hồi công chúa. Nô tài nguyên tưởng đi vào, nhưng nhìn đến đại a ca mang theo thái tử gia thư đồng trần đại nhân đi vào, liền biết định là có chuyện, cũng liền lui trở về. Thiên Thụy cười cười có thể có chuyện gì, bất quá là tới cấp Hoàng A mã Thỉnh An liền bái. Kỳ thật. Nàng cũng biết Bảo Thanh nhất định là có chuyện, nếu là thỉnh ăn nói, Bảo Thanh cũng sẽ không mang theo Trần Luân Quính đi vào. Nói chuyện, Thiên Thụy cũng không nhìn người châu, làm người đều lưu tại ngoài cửa, nàng chính mình thẳng đi vào. Khang Hy cũng không có ở trong đại điện, Thiên Thụy vào cửa, liền nghe được đông noãn các một trận nói chuyện thanh âm, nàng chạy nhanh chậm lại bước chân, nhẹ nhàng đi đến phụ cận, đứng ở cửa chỗ vừa nghe, xác thật là Bảo Thanh cùng Khang Hy thanh âm. Thiên Thụy khụ một tiếng, lớn tiếng nói Hoàng A Mã. Tới liền chạy nhanh tiến vào. Ở cửa lén lút làm cho sao? Bên trong cánh cửa truyền đến Khang Hy trung khí mười phần thanh âm, Thiên Thụy le lưới vén rèm đi vào. Khang Hy ngồi ở nam cửa sổ phía dưới điều trên giường đất mặt, phía sau dựa vào hai cái dẫn gối, mà Bảo Thanh cùng Trần Luân Quynh tất cung tất kính đứng ở Khang Hy hạ đầu địa phương, Khang Hy cầm một quyển sổ con lăn qua lộn lại nhìn, cũng không để ý tới Bảo Thanh. Thiên Thụy tiến vào, tiên triều Khang Hy hành lễ, sau đó một nhón chân nhảy đến điều trên giường đất dựa gần Khang Hy ngồi xuống. Đối bảo thanh cười nói đại ca tới cấp hoàng A mã thỉnh an sao. Bảo hoàng trả không nói gì, Khang Hy liền có điểm tức giận cầm sổ con gõ gõ thiên thủy đầu thỉnh cái gì an. Ngươi đương đại ca ngươi là ngươi à? hắn nơi nào có ngươi hiếu thuận, hắn A, đây là mọc ra tức. thế nhưng tới thỉnh chiến, nói là muốn chỉ huy hải quân thế chấm thu Đài Loan. Kia gì, thiên thủy cũng nhìn về phía bảo thanh, tám quá, trong lòng vẫn là nói thầm lão khang đồng chí không đạo nghĩa, liền nói một câu còn muốn châm ngòi một chút hắn cùng bảo thanh quan hệ. Chạy nhanh đối bảo thanh cười cười, lại nói Hoàng A Mã nói cái gì, đại ca như thế nào không hiếu thuận ngài, ngài đương đại ca cùng ta giống nhau nhàn a hắn hiện tại lại muốn học thi thư lại muốn học tây học, còn muốn học binh pháp, mặt khác, còn muốn cùng người thảo luận triều chính, vội hai chân không. Chạm đất, nơi nào giống ta mỗi ngày chính là ăn uống no đủ không có việc gì làm, bất quá là cái phế vật điểm tâm thôi, ta muốn lại không nhiều lắm tới thỉnh an, sợ Hoàng A Mã đều sẽ chê ta ăn dùng nhiều, đem ta ném văng ra từ bỏ đâu. Vốn dĩ, này trong phòng không khí liền có một ít cường, có thể là Thiên Thụy tiến vào phía trước Khang Hy cùng Bảo Thanh khắc khẩu qua đi. Dù sao hai cha con chính tức giận đâu, Thiên Thụy tiến vào như vậy nhảy đầu dường như một phen lời nói, nhưng thật ra đem không khí hòa hoãn chút. Khang Hy trên mặt cũng có cười bộ dáng, vẫn là cầm kia buồn sổ con, ban một tiếng ném tới Thiên Thụy trên người người cái này nha đầu, gần nhất liền đầu Hoàng A Mã, đến, Bảo Thanh cũng là hiếu thuận, chấm cũng biết. Thiên thủy chạy nhanh hai tay nâng lên sổ con tới phóng tới một bên bàn dài thượng, lại lúc sau ôm Khang Hy cánh tay làm nũng nói đại ca thỉnh chiến là chuyện tốt ta, hắn muốn vì Hoàng A Mã phân ưu giải lao sao? Đáng tiếc ta là cái nữ nhi, ta nếu là cái nam nhi thân, ta sớm thỉnh chỉ xuất chiến, chẳng những cấp Hoàng A Mã thu Đài Loan, ta còn muốn Bắc công xa hoàng, Nam đánh Lữ Tống, Đông thu Nhật Bản. Nói chuyện, Thiên Thụ giơ cánh tay một bộ hùng củ cử khí dương dương bộ dáng, đảo đầu Bảo Thanh cũng cười. Khang Hy vừa tức giận vừa buồn cười. Lấy đứa con gái này không có biện pháp, búng tay cho nàng một bạo hạt rẻ ngươi tâm nhưng thật ra đại. Ngươi hôm kia không phải còn cùng chấm nói nam nhi nữ nhi một cái dạng sao, tức là cứ như vậy, cũng không cần đại ca ngươi xuất chiến, chấm liền đem kia hải quân giao cho ngươi, chấm cũng không cần ngươi cái gì bắt công xa hoàng đông thu Nhật Bản. Ngươi thế chấm đem đài Loan trịnh gia bình, chấm cũng liền cảm ơn trời đất. Tuân lệnh. thiên thủy một ngáy mắt, xoay người nhảy hạ dương đất, qua đi kéo trần luân quính liền đi ra ngoài, trở về. Khang Hi kêu một tiếng ngươi kéo cục đá đi làm gì? Thiên Thụy một bộ buồn rầu dạng, quay đầu nhìn về phía Khang Hi Hoàng A Mã mệnh Nữ Nhi đi thu Đài Loan, Nữ Nhi đương nhiên muốn chọn một cái tiên phong quan, đáng thương Nữ Nhi bạch lớn như vậy, thế nhưng không nghĩ tới hôm nay có thể dẫn dắt hải quân Dương Đại Thanh chi huy, mà ngay cả hải chiến phương pháp cũng chưa tập quá, Nữ Nhi đương nhiên muốn chọn một cái dùng được tới. Khắc cũng không cần, liền trước kéo cục đá cùng nhau học học như thế nào đánh hải chiến, học giỏi Nữ Nhi nhất định thế Hoàng A Mã đem Đài Loan thu hồi tới. Khang Hy nhìn Thiên Thụy kia giả ngu khoe mẽ bộ dáng mừng rỡ, đem sổ con đều đẩy ngã trên mặt đất, mà Bảo Thanh cũng cười bả vai nhất chịu nhất chịu, rất là bội phục nhà mình, cái này muội muội miệng lưu loát kính, thầm nghĩ, Thiên Thụy ra ngựa một cái đỉnh hai, vừa rồi Hoàng A mã còn khí cực bộ dáng, hiện tại thế nhưng bị đầu thành như vậy. Vẫn là muội muội tinh A. Thiên Thụy thừa dịp Khang Hy cùng Bảo Thanh nhả á thời điểm kéo Trần Luân Quýnh ra đông nón cát, đi ra cản thành cung hậu Thiên Thụy liền kéo xuống mặt tới cực nghiêm lệ nhìn Trần Luân Quíng Thiên gia phụ tử việc ngươi đi theo trộn lẫn cái gì Hoàng A Mã hiện tại tuy rằng xuống ngươi khá vậy có cái hạn độ Đại ca cho dù có cái gì sai lầm nói gì đó phạm vi nói Hoàng A Mã niệm phụ tử việc tất sẽ nhẹ lấy nhẹ phóng nhưng ngươi đi theo cũng không sợ Hoàng A Mã đem hỏa phát đến trên người của ngươi Trần Luân Quíng cười cười cùng lúc trước sơ đạm không giống nhau lần này nhưng thật ra ấm vài phần tạ công chúa đề điểm thần là bị Đại A ca nhảy kéo đi thần tạ công chúa thế thần giải vây được. Thiên Thụy khoát tay ngươi cũng đừng cảm tạ ta, ta cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Ngươi chỉ ngày sau hảo hảo, nhân tiện đề điểm bảo Thành một ít, đó là cảm tạ ta, ta cũng cảm kích ngươi. Trần Luân Quyến ôm quyền chắp tay vì lễ thần nhớ rõ. Thiên Thụy cười tức là như thế, ta thả đi, ngươi cũng chạy nhanh hồi rụt khánh cung. Nếu là lấy không chuẩn đại AK Ca có thể hay không lại tìm ngươi, liền cùng Bảo Thành thỉnh cái giả, ở nhà trốn hai ngày đi. Nói chuyện, Thiên Thụy cất bước về phía trước đi đến. Trần Luân Quý đứng ở Càn Thanh cung bên ngoài, thẳng nhìn Thiên Thụy đi không có ảnh lúc này mới lắc đầu cười khổ một chút, triều dục khánh cung phương hướng đi đến. Thiên Thụy nơi này kéo Trần Luân Quý đi ra ngoài, Khang Hy cũng liền thay đổi sắc mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bảo thanh ngươi có nghe hay không, ngươi muội muội còn biết không có học kia hải chiến phương pháp, không, có kinh nghiệm, muốn đánh hải chiến liền muốn đi trước học tập, ngươi trưởng nàng 2 tuổi, lại tham dự triều chính lâu ngày, thế nhưng còn không bằng nàng phải cụ thể, thế nhưng sinh chút ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng. Người đương đài loan lại như vậy, hảo đánh sao? Đài loan nếu là hảo đánh, chấm đến nội chờ trò tới bây giờ. Bảo thanh nghe khang hi lời này nặng đầu, un quýt quỳ xuống hoàng a mã. Nhi tử, nhi tử cũng học hải chiến phương pháp, bất quá còn chưa gặp qua trên biển chiến dịch, liền muốn đi nhìn một cái. Thỉnh hoàng a mã ân chuẩn, ân chuẩn, ân chuẩn. Khang hi một cái sổ con ném xuống tới, vừa lúc tạm đến bảo thanh trên đầu. Kỳ thật, lúc này khang hi cũng không tính sinh khí, mặc kệ nói như thế nào đi, đứa nhỏ này tâm là tốt là nghĩ vì quân giải yêu, Khang Hy bất quá là lo lắng Bảo Thanh thôi, hắn muốn thật sinh khí, tập Bảo Thanh nhưng còn không phải là sổ con, sợ sẽ đổi thành giấy trấn gì. Ngươi đây là bức chấm sao? Khang Hy cực tức giận chất vấn Bảo Thanh ngươi lấy cái gì đi đánh Hải Chiến? Ngươi ngồi quá kia chờ thuyền lớn sao? Ngươi gặp qua trên biển là bộ dáng gì sao? Trên biển phong tật lãng tật biến nào vô cùng, một cái không chú ý đừng nói đánh giặc, có thể không bị lãng hướng đi chính là tốt. Nhi tử cùng cục đá cùng đi, cục đá hàng năm trên biển kiếp sống định là quen thuộc, bảo hoàng Trả là thực kiên cường, hắn là quyết định chủ ý nhất định phải đi nhìn một cái đại thanh lần này trên biển chi chiến. cục đá, cục đá ở đâu? khang hy đã sớm phát hiện thiên thủy kéo trần luân quỳnh đi ra ngoài, lúc này nén cười hỏi bảo thanh, bảo thanh khắp nơi nhìn lên, trong lòng ám khổ, thầm nghĩ cái này cục đá thật không nghĩa khí, xem hoàng a mã sinh khí hắn nhưng thật ra trước lưu. quay đầu lại nhất định phải tìm hắn tính toán sổ sách, chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm. Hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ địa đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 149 quý phi sản nữ. Đại ca. Thiên Thụy đứng ở bảo thanh phòng trong, vẻ mặt tươi cười, duỗi tay lấy ra một kiện đồ vật tới đưa cho bảo thanh ta mãn người phần lớn không tập biết bơi, là điển hình vịt lên cạn, kia trên biển sóng gió cũng đại, ta cùng tiểu tam thế đại ca chuẩn bị một kiện đồ vật, đại ca nhất định phải mang theo. Nói chuyện. Thiên thủy chỉ vào kia đen như mực tựa hồ là ra châu làm gì đó đối Bảo Thanh giải thích lên đây là ta làm các thợ thủ công dùng ra châu khâu vá, tiểu tam tính cả mấy cái thợ thủ công làm ra một cái ống dẫn khí nén từ tới, đại ca lên thuyền lúc sau đem thứ này xuống khí, vạn thượng gặp phải tình huống như thế nào, có lẽ cũng có cái tác dụng. Bảo Thanh lau một phen hãn, rất là vô ngữ nhìn thiên thủy dạy hắn kia cái gọi là phao cứu sinh cách dùng, thầm nghĩ, hắn là đi đánh giặc có được không, lại không phải đi học bơi lội, Thiên thủy thế nhưng cho hắn lộng cái này, mang lên này phao cứu sinh, còn không được cho người ta cười chết ta, cười hắn đường đường hoàng tử thế nhưng tham sống sợ chết. Thiên thủy tựa hồn là biết bảo thanh ý tưởng, ngẩng đầu cười cười người khác cười thả từ hắn cười đi thôi, thứ này lại không nặng, mang theo cũng không chiếm địa phương, người mang theo đi, vạn nhất có chuyện dùng được với, cái này kêu lo trước khỏi hoạn. Bảo thanh mỗi ngày thủy vẻ mặt tình ý chân thành, thật đúng là không thể từ chối nàng này một phen hào ý, đành phải tiếp nhận tới liên thanh nói lời cảm tạng. Thiên Thụy lại dặn dò nói kia súng kíp muốn mang hảo, đó là mang tử chuyên môn làm được bảy liền cây súng kíp, có thể liền bắn thất tử, còn có, ta cho ngươi dẹt kia bảy màu y đi nhất định không thể cởi ra, tới rồi trên chiến trường đao thương không có mắt, an mặc kia quần áo có lẽ có thể cứu thượng ngươi một mạng. Bảo kiểm kê đầu ta hiểu được, muội muội còn có chuyện gì cùng nhau nói, ta đều ghi tạc trong lòng, đến lúc đó nhất định làm được. Ta cũng không nói nhiều, chỉ trong lòng lo lắng dặn dò ngươi một hồi, ngươi lành ta hảo ý liền chú ý một chút Ngươi không lánh ta này phiên tâm ý, ta cũng bất quá nói vô ích. Thiên thủy nói một trường xuyên nói, trong miệng khắc thực, ngồi xuống uống một ngụm thủy nói tiếp trường kỳ ngồi thuyền nói tiếp viện sợ cùng không thượng, ta ngày thường không có việc gì chuyên môn phơi chút trái cây làm. Ngươi cũng mang lên, ở trên thuyền không có đồ ăn phẩm cung ứng thời điểm cũng ăn thượng một chút. Bảo Thanh nghe trong lòng nóng lên, nhịn không được nắm nắm thiên thủy tay muội muội nói ta đều hảo hảo nhớ rõ, muội muội có cái gì thích muốn. Ta trở về thời điểm cấp muội muội mang chút. Thiên Thụy bật cười ngươi là đi đánh giặc, lại không phải ra cửa du ngoạn, cho ta mang thứ gì, ngươi có thể bình an trở về ta liền ngàn tạ vạn cảm tạ, này so cho ta mang núi vàng núi bạc đều còn muốn cho ta vui mừng. Ha ha! Bảo Thanh nghĩ, cũng nhịn không được nở nụ cười vẫn là muội muội biết săn sóc người. Thiên Thụy lắc đầu, lại uống mấy ngụm trà lúc này mới giống đột nhiên nhớ tới cái gì tới dường như, từ phía sau lại lấy ra một kiện đồ vật tới đưa tới Bảo Thanh trên tay lần này tiểu Trần Đại Nhân cũng cùng đi Đài Loan. Hắn đối nơi đó địa hình quen thuộc, đối ngành hàng hải cũng quen thuộc, có hắn đi theo ngươi, ta cũng yên tâm một ít, mấy thứ này đều là ta thế tiểu Trần đại nhân chuẩn bị, ngươi thả giao cho hắn, tiện lợi ta đối hắn tạ lễ." Bảo Thanh tiếp, cũng không mở ra tới xem, chỉ cười gật đầu ngươi yên tâm, ta nhất định giao cho hắn." Thiên Thụy dặn dò xong rồi, đứng lên đối Bảo Thanh chắp tay kia muội muội liền trước tiên chúc mừng đại ca thuận buồm xuôi gió, kỳ khai đã thắng." Bảo Thanh cười cũng chắp tay thừa muội muội cắt ngôn. Nói xong lời nói, Thiên Thụy cùng bảo Thanh Cáo Tử đứng dậy ra Bắc Nam sở, vừa ra khỏi cửa liền nên diện thổi tới một trận gió thu, mang theo vài phần hàn ý. Thiên thủy quần áo xuyên mỏng chút, Nhìn không được đánh cái dùng mình, đi lại nhanh chút. Phía sau mưa xuân đuổi kịp, cầm áo choàng cấp Thiên thủy khoác ở trên người, một bên khoác một bên đoán trách công chúa thật thật không biết đau lòng bản thân. Này mắt nhìn gió thu lạnh, ra cửa còn không biết nhiều xuyên vài món quần áo, cũng may mắn với ma ma nhớ, bằng không nhìn đem công chúa đông lạnh thành cái dạng gì. Thiên thủy khoác áo choàng, trên người ấm áp rất nhiều. Cũng có tâm tư cùng mưa xuân nói giỡn, quay đầu lại nói hảo, đã biết, mưa xuân ma ngươi còn muốn nhắc mãi bao lâu. Mưa xuân khí thẳng trừng mắt nô tỳ là vì cái nào hảo. Còn không phải công chúa chỉ lo thay người suy nghĩ, nhưng thật ra đã quên bản thân, nô tỳ nếu là không nghiệm, công chúa còn không chừng hồ đồ thành bộ dáng gì đâu, thật thật nô tỳ uổng phí chi phân tâm cũng không ai cảm kích. Hảo, ta cảm kích còn không được sao. Thiên Thụy bị Mưa Xuân một phen lời nói niệm đến đau đầu, đành phải cười gật đầu ứng hạ lần sau nhất định chú ý. Mưa Xuân lúc này mới không nói chuyện nữa. Thiên Thụy từ Bắc Nam sở một đường ra tới, vòng qua mấy cái cung điện, bước nhanh đi hướng cảnh nhân cung, vừa đi một bên cân nhắc, cũng không biết Khang Hy là nghĩ như thế nào, vì cái gì sẽ đáp ứng làm Bảo Thanh đi theo tùy hải quân xuất chiến. Suy nghĩ sau một lúc lâu, Thiên Thụy cũng tưởng không ra Khang Hy tâm tư, cũng chỉ hảo tư bỏ, lúc này, nàng đã vào cảnh nhân môn. Nghĩ đến Bảo Thanh cùng Trần Luân Quýnh ngày mai liền phải xuất phát phúc kiến, hơn nữa hội hợp Thi Lang đám người cùng nhau ngồi thuyền tấn công Đài Loan, thiên thủy này trong lòng là cực lo lắng, tuy rằng nàng biết trong lịch sử lần đó công đài chiến dịch là thắng lợi, chính là nơi này đã cùng lịch sử không giống nhau. Khang Hy tích tụ mấy năm, lại được tân tạo thuyền pháp, tạo thuyền lớn, chế tân tháo, luyện hải quân, hiện tại Đại Thanh cũng có giống dạng một chi hải quân đội ngũ, còn nữa Thi Lang cũng là cái có kinh nghiệm tướng lãnh. Theo lý thuyết lần này, chiến dịch hẳn là thắng càng dễ dàng chút, chính là, thiên thủy vẫn là không yên tâm, trong lòng luôn là chịu trách nhiệm ưu. Mãi trên đùi cảnh nhân cung khoan đài ngắm trăng, thiên thủy quay đầu lại lớn tiếng nói tiểu đinh tử, người đi Bắc năm sở một chuyến, nói cho đại ca, liền nói ta ngày mai sự vội, liền cũng không đi đưa hắn, làm chính hắn nhiều hơn bảo trọng. Tiểu đinh tử sừng sốt một chút, bất quá thực mò lĩnh mệnh mà đi. Mưa xuân túi đầu không nói, thầm nghĩ chủ tử quả nhiên là quá lo lắng, tâm đều rối loạn, bằng không. Liền như vậy một câu vừa rồi ở bắc năm sở thời điểm đều hẳn là cùng đại a ca nói, gì đến nỗi trở về lúc sau lại làm tiểu đình tử đi một chuyến. Qua đài ngắm trăng, thiên thụy đi vào nhà chính, ở bắc tường một phen lót thật dày cái đệm ghế thái sư ngồi trong chốc lát, này trong lòng vẫn là không được thanh tĩnh, liền một người vào bùng trong, đóng cửa lại lắc mình vào không gian. Ở trong không gian mình tưởng một hồi lâu công phu, thiên thụy mới xem như tĩnh tâm, cũng lười đến ra tới, liền ở một cây hoa khai vừa lúc dưới cây đào ngủ một giấc Ngày thứ hai Bảo thành cùng Trần Luân Quýnh mang theo Tùy Tùng đi Phúc Kiến, Bảo thành cùng Tiểu Tứ mấy cái đều đi tiến đưa, duy Thiên Thụy không đi, Bảo Thanh cũng biết nàng là không tha, liền cũng không có đi hỏi, mang theo Trần Luân Quýnh đánh mã hướng Nam. Thiên Thụy nơi này lo lắng mấy ngày liền vào đông, nàng vội vàng phân phối quần áo mùa đông, hỏa than chờ vật, cũng không có thời gian đi miên man suy nghĩ, liền cũng đem sự tình vứt đến sau đầu không để ý tới. Này một đông đảo cũng không sự, quá cực kỳ bình tĩnh. Tam khanh khách bị mấy cái tinh kỳ ma ma sửa trị thực thảm, cũng không có tâm tư tìm việc. Toàn bộ hậu cung cũng bình tĩnh thực, thiên thủy đảo cũng quá tự tại chút. Đảo mắt hiện lên năm, nay ăn tết thời tiết bởi vì khang hy lo lắng nam tuyên chiến sự, cũng quá đơn giản vài phần, nhưng thật ra làm thiên thủy nhẹ nhàng rất nhiều. Tháng riêng một hồi đại tuyết xuống dưới, áp công chi đầu, ngay cả kia kim hoàng ngói lưu ly thượng cũng chất đầy màu trắng, toàn bộ tử cấm thành đều là trắng xóa một mảnh. Thiên thụ từ trong phòng hướng ra phía ngoài nhìn. Liền thấy kia tuyết xả như bay xuống xuống dưới, trong miệng thẳng nói năm rồi cũng không thấy như vậy đại tuyết, năm nay hôm nay nhi càng thêm kỳ dị, đại tháng riêng hả như vậy tuyết, cũng không biết có thể hay không đông chết người. Đông mặt một bên thêm chút hỏa than vào hơn lò, một bên như mày nói đó là kia phú quý nhân ra sợ cũng không có gì, chỉ là kia nhà nghèo sợ là muốn khổ, vào đông than toàn dùng hết, hôm kia ngày lại hảo. Sợ hảo những người này ra đều không có chuẩn bị than hỏa, lại có kia thực nghèo cũng không biết đông lạnh thành bộ dáng gì. Thiên Thụy thở dài, mới muốn cho Đông mặt đi lên mặt quần áo cho nàng mặc vào, nàng đi ra ngoài đi một chút, liền thấy cửa chính bị đột nhiên mở ra, một trận gió lạnh nên diện đánh tới. Tiếp theo hạ liền một thân tuyết rơi tử mang theo Hàn Ý tiến vào, vừa ở vào cửa trước hô khẩu nhiệt khí, quan hảo cửa chính sau liền hướng Thiên Thụy hành lễ, trong miệng thẳng nói công chúa. Trường Xuân cung bên kia truyền đến tin tức, Đồng Quý Phi mới vừa kêu bụng đau, đã hô thai ý rẻ, sợ là muốn sinh. Thiên Thụy vừa nghe lời này, chạy nhanh hỏi bà mụ nhưng đi. Đồ vật nhưng chuẩn bị đầy đủ hết, thiếu cái gì thiếu gì đó cần phải nhớ cho kỹ đưa qua đi. Hạ liên cười cười mưa xuân tỷ tỷ mang theo người chờ ở trường xuân cung đâu, công chúa thả yên tâm, nhất định làm người chọn không làm lỗi tới. Thiên thủy lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó nghĩ đến đồng quý phi tựa hồ còn không đến sinh sản thời gian đâu, liền ngạc nhiên nói ta nhớ rõ còn không đến thời gian đâu. Như thế nào này liền sinh? Đông mạc xì một tiếng bật cười công chúa thật thật quý nhân hay quên sự, ngài không nhớ rõ kêu ba vị liên thủ sự Chính là đem đồng quý phi cấp dọa, liền môn cũng không dám ra, lại lo lắng hãi hùng, sầu lo quá độ, đứa nhỏ này nhưng không phải sinh non chút. Thiên Thụy lúc này mới nghĩ đến năm trước khi Đức Phi mấy cái liên thủ cùng đồng quý phi véo thượng, nhưng thật ra thật đem đồng quý phi cấp trị ở, làm nàng tránh ở chính mình trong phòng, an tết cũng chưa dám như thế nào ra tới đi lại, không khỏi cũng nở nụ cười. Nhưng làm người nói cho Hoàng A Mã, cười cười, Thiên Thụy lại hỏi lên, Hạ Liên trong miệng thẳng nói công chúa phóng 120 cái tầm đi, đều đã làm thỏa đáng đương, công chúa mấy ngày nay cũng mệt mỏi, thả nghỉ ngơi một nghỉ đi. Thiên thủy nghe Hạ Liên nói như vậy, nghĩ này mấy cái nha đầu cũng đều là khôn khéo người, liền cũng yên tâm, liền ở vân lỏ bên cạnh trên ghế nằm ngồi xuống, kéo một trương bạch hồ ra đệm giường đắp ở trên bụng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Thiên thủy này một ngủ, thẳng đến lúc lên đèn mới tỉnh. Mở to mắt liền nghe được mưa xuân cùng thu phong ở bên cạnh ngồi một bên thêm than hỏa một bên nhỏ rộng nghị luận cái gì, thiên thủy đánh cái ngáp, cười nói ta thật đúng là tham ngủ, một giấc này đảo thật trầm, các ngươi như thế nào cũng không gọi tỉnh ta. Mưa xuân lưu loát cái hảo hân lò cái nắp, lại ở bên cạnh phóng thượng mấy cái mới mẻ trái cây, chẳng được bao lâu, liền có trái cây thơm ngọt hương vị truyền ra tới, nàng nở nụ cười, trên mặt tẩn hiện hai cái lún đồng tiền bọn nột tỳ thấy công chúa ngủ thơm ngọt, như thế nào nhẫn tâm đánh thức ngươi Đồng Quý phi nơi đó thế nào?" Thiên Thụy ngồi dậy ôm lấy Bạch Hồ ra hỏi. "Đã sinh." Mưa Xuân vừa nói khởi sự tình tới, cười càng ngọt công chúa là không gặp. Hoàng thượng nguyên bản nghe nói đồng Quý phi muốn sinh sản, cũng đi, đáng tiếc đồng Quý phi là cái không phúc, chỉ sinh vị tiểu khanh khách, đó là tiểu khanh khách cũng liền thôi, cố tình là cái gầy yếu dị thường, lớn lên cũng xấu xí bất kham, hoàng thượng nhìn lên liền mất hứng thú, lời nói cũng chưa nói một câu liền đi rồi. Thiên Thụy xem Mưa Xuân kia dáng vẻ đắc ý, Nhịn không được bật cười người này vui sướng khi người gặp họa nha đầu. Nói xong lời nói, Thiên thủy lắc đầu, này đồng quý phi tâm tư quá nặng chút, cũng quá mức cẩn thận, cả ngày buồn ở trong phòng không ra khỏi cửa, này Trường Thiên rút ngày cũng không có gì sự tình làm, nàng lại không phải cái rộng rãi, Trường kỳ xuống dưới khó tránh khỏi ảnh hưởng thân thể, đến nỗi ảnh hưởng bụng thai nhi, sinh hạ cái không khỏe mạnh hài tử tới là cực bình thường. Đến nỗi kia hài tử lớn lên xấu không xấu, nguyên bản mới sinh hạ tới trẻ con nào có mấy cái xinh đẹp hơn nữa đồng quý phi kia hài tử gầy yếu bất kham bộ dáng nhìn cũng liền so hài tử khác xấu thượng chút này cũng không khó đoán chưa xong con tiếp nếu ngài thích này bộ tác phẩm hoan nên ngài tới khởi điểm kỳ địa đi ẩn bỏ phiếu đề cử vây thắng ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực tôi ắt cảm tạ các vị thân đối phượng duy trì nguyên nhân chính là vì có các ngươi cho tới nay duy trì cùng cổ vũ phượng mới kiên trì xuống dưới kia gì phượng ngày hôm qua khí hồ đồ thế nhưng liền tự đều đánh sai cũng là vì thân nhóm nhắc nhở Phượng mới sửa đổi tới, ha ha, thật sự ngượng ngùng. Phượng vẫn là câu nói kia, thích Phượng bằng hữu liền duy trì chính bản, Phượng sẽ tiếp tục nỗ lực, viết ra càng nhiều hảo văn tới cảm tạ đại gia. chương 150 nổi điên đồng quý phi. Đúng vậy. Thiên Thụy ngẩng đầu nhìn cùng nàng cười nịnh nọt nói chuyện khang hy, ngồi sổm ngồi sổm, vung khăn nói một tiếng. Hoàng A Mã. Thiên Thụy tuy rằng đáp ứng rồi, bất quá trong lòng vẫn là không thoải mái chuyện này có thể hay không thành không ở ta. Mà ở đồng Quý Phi nương nương, Hoàng A Mã cũng biết Quý Phi nương nương đối ta có chút hiểu lầm, nếu là nàng không đồng ý, ta cũng không có cách nào. Lời này nói nhưng thật ra làm Khang Hy cũng có chút khó xử lên, bất quá, Khang Hy suy nghĩ một chút vẫn là cực kiên quyết nói vô phòng chấm hạ chỉ cấp đồng Quý Phi, nói vậy nàng cũng không dám kháng chỉ không tôn. Thiên Thụy cười như vậy đó là tốt nhất. Cha con hai người nói xong rồi lời nói, Thiên Thụy lại bồi Khang Hy hạ một bàn cờ, này bàn cờ hạ, Thiên Thụy nhưng thật ra thua. Nàng chơi cờ là có chút thất thần, nghị Khang Hy yêu cầu, liền trên lệnh tử, kết quả một tử lạc mãn bàn thua, thật là làm Khang Hy cao hứng nửa ngày. Nguyên lai, đồng quý phi sinh hạ cái kia chín khanh khách gầy yếu bất ham, Khang Hy thấy trong lòng không mừng, bất quá lại không mừng cũng là hắn nữ nhi, hắn liền kêu Thiên Thụy tới, muốn cho Thiên Thụy giúp chín khanh khách điều trị một chút thân mình. Thiên Thụy tuy rằng có chút không muốn, bất quá Khang Hy nói, nàng cũng không thể nói không, đành phải gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Thiên Thụy liền cân nhắc Khang Hy ý đồ, thoạt nhìn, hiện tại đồng thị nhất tộc đối Khang Hy vẫn là hữu dụng, tắc ngạch đồ gần nhất một đoạn thời gian càng thêm điệu thấp, Minh Châu lại khiêu khích, hắn cũng toàn đương không thấy được, xử trong chiều rất có Minh Châu một đảng độc đại tư thế, Khang Hy nơi này nhìn, liền cũng rôi tay chèn ép nổi lên Minh Châu. Bất quá, lại chèn ép, Khang Hy cũng nhìn minh bạch, tắc ngạch đồ cái kia láo tiểu tử đây là muốn phải ẩn, Khang Hy là có chút không tình nguyện tắc ngạch đồ lui ra tới. Nhưng người ta hách xá lý nhất tộc có thể nói là đối Khang Hy coi ơn tình, hơn nữa bảo thành cùng Thiên Thụy tồn tại, Tác Ngạch Đồ lại không phạm cái gì đại sai, tự nhiên Khang Hy cũng không thể nhẫn tâm tuyệt tình muốn sửa trị nhân ra, cho nên Khang Hy chỉ có thể mắt trông mong nhìn Tác Ngạch Đồ đạp ra triều đình, một lòng muốn làm cái nhà giàu ông. Tác Ngạch Đồ nơi này càng thêm mật nhẫn. Khang Hy đương nhiên cũng muốn lại bồi dưỡng một cái thế lực cùng Minh Châu tranh đấu, nếu hỗ Lộc thị quá mức cường thế, an sâu bén đến dễ không thể lại giúp đỡ. Mà Đồng thị là Tân Quý, Khang Hy vẫn là cố ý muốn bồi dưỡng Đồng thị cùng Minh Châu đấu võ đài. Khang Hy cố ý Đồng thị, đương nhiên không thể làm Đồng Quý phi cùng Thiên thủy quan hệ lại sơ cứng xuống dưới, hắn bên này làm Thiên thủy giúp 9 khanh khách điều trị thân thể, một là thiệt tình muốn cho 9 khanh khách thân cường thể trắng. Nhị là nếu là 9 khanh khách thân thể hảo, có 9 khanh khách làm liên tiếp, nói không chừng Đồng Quý phi cùng Thiên thủy quan hệ cũng không hề như vậy cứng đờ xuống dưới. Khang Hy một phen chủ ý đánh chính là thực hảo. Thiên Thủy trong lòng tính toán, sợ này đây Đồng Quý Phi cái kia tính cách, Khang Hy là không thể như nguyện. Thiên Thủy từ Càn thanh cung ra tới, cũng không có bởi vì thua cờ mà ảo não, ngược lại là cực vui vẻ, rốt cuộc Khang Hy quyết định mặc kệ từ phương diện kia tới nói đều là đối Thiên Thủy có lợi. Nếu là Đồng Quý Phi lãnh chỉ, Thiên Thủy liền có thể chính đại quang minh đem chín khanh khách ôm lại đây dưỡng, hơn nữa Thiên Thủy rất có tin tưởng có thể đem chín khanh khách dưỡng thành Bạch Nhã Lang, sẽ cùng Đồng Quý Phi xa cách lên nếu là đồng quý phi không lánh chỉ, cũng chỉ sẽ làm khang hi ghét bỏ nàng. Hơn nữa, lấy chín khanh khách cái kia tiểu thân thể, chỉ sợ cũng là sống không lâu. Chín khanh khách nếu là không có, đồng quý phi thất sủng lại thất nữ, hoàn toàn không có dựa vào, sợ sẽ hoàn toàn tinh thần xa suốt đi xuống. Thiên thủy trở về cảnh nhân cung, ăn chút đồ ăn ngủ trưa, mới rời giường chỉ chốc lát sau, Tiêu Kế thừa Đông Tuyết bát quái phẩm chất đông mạt liền vội vàng chạy tiến vào, trong miệng thẳng nói công chúa, ngài là không nhìn thấy, đồng quý phi điên rồi. Thiên thủy cười, giơ tay hoang mang rối loạn làm gì, điên rồi liền điên rồi, ngươi lại như vậy suốt ruột hoảng hốt. Cái gì đều không xem liền vội vàng kêu la, sợ qua không bao lâu, liền không phải đồng quý phi điên, mà là ngươi điên rồi. Đông Mạt ngượng ngùng cười cười, chạy nhanh hành lễ, vây vây khăn nói muốn nói, hoàng thượng vẫn là hướng về công chúa. Hôm nay buổi trưa liền làm lương công công đến trường xuân cung đi chuyển chỉ, nói là đem chín khanh khách ôm tới cấp công chúa dưỡng thượng một đoạn thời gian, kết quả, đồng quý phi nói cái gì đều không đồng ý La To khóc lớn đại não, thậm chí còn chảo bị thương muốn ôm chín khanh khách vị kia tinh kỳ ma ma mà đâu? Ngươi nói cẩn thận chút. Thiên Thụy nghe xong cũng là vẻ mặt hứng thú ngưỡng cao, ngồi vào ghế trên một bên uống trà một bên nghe Đông mặt liêu bát quái. Thiên Thụy nơi này nhàn nhã tự tại, Trường Xuân cung tắc nhất phái mây đen mù sương. Đồng quý phi hoa ở góc giường gắt gao ôm chín khanh khách, trong miệng lớn tiếng kêu các ngươi đều không cần lại đây, Cửu Nhi là của ta, ai cũng không được ôm. Hoàng thượng mới sẽ không đem Cửu Nhi ôm đi nhất định là Thiên Thụy, nhất định là nàng, muốn trộm đi ta kiểu Nhi, kiểu Nhi, ngạch nương hảo Cửu Nhi, ngạch nương sẽ hảo hảo thủ ngươi, ai cũng không thể đem ngươi trộm đi. Lương Cửu công vẻ mặt sốt ruột, lau một phen hãn, trên mặt đôi cười đồng quý phi, xác thật là hoàng thượng ý tứ, hoàng thượng nhìn chín khanh khách thân thể nhược, Thiên Thụy công chúa là cái có phúc, liền tưởng đem chín khanh khách cho nàng dưỡng mấy ngày, chờ chín khanh khách dưỡng hảo thân mình, lại cấp nương nương ôm trở về, này chẳng phải do so cái gì cũng tốt. Nói vậy Đồng Quý Phi cấp hết lớn mới không phải có chuyện như vậy, 6 AK liền nói dưỡng hảo cho ta đưa về tới, kết quả vừa đi không trở về, ta cửu nhi mới không cần đâu. Lương cửu công vô ngữ, đối mặt như thế bất thông tình lý người, hắn cũng là không làm sao được. Đồng Quý Phi thân là Quý Phi, lương cửu công cũng không thể làm người qua đi đoạt hải tử đi A, lại không thể làm người bị thương đồng Quý Phi, lại không thể không hoàn thành hoàng thượng giao đãi sự tình, thật là cấp một đầu một đầu hắn A. Nay đại tháng riêng thiên, lại mới vừa hạ tuyết, Vốn dĩ đúng là lên thời điểm, nhưng này một phòng người truy truy chạy chạy, lại sốt ruột thượng hỏa, cái nào cũng đều là một thân một thân hãn. Đồng Quý Phi phe phẩy khóc lớn lên 9 khanh khách, trong miệng nhỏ giọng hử, chính là không để ý tới Lương tiểu Công. Lương Kiểu Công ở Đồng Quý Phi nơi này lại rằng có trong chốc lát, thật sự không có biện pháp, đành phải trở về hướng Khang Hy phục chỉ đi, muốn thỉnh Khang Hy lấy một chút chú ý. Khang Hy nơi này nghe xong Lương cửu Công hồi phục, thẳng khí mặt đều thanh. Vô vô cái bản lớn tiếng nói chấm một lòng thế nàng suy nghĩ, nàng lại không cảm kích, còn cùng chấm giả ngây giả dại, được, lương cửu công, ngươi cũng đừng đi, nàng ái thế nào liền từ nàng đi, chín khanh khách chấm nhìn cũng là cái không phúc, ai biết có thể dưỡng mấy ngày, thả tùy nàng đi thôi. Lương cửu công lao một phen hãn, lên tiếng thối lui đến một bên, trong lòng hàn bèo vèo biết đây là hoàng thượng chân khí nóng nảy, sợ đồng quý phi về sau cũng chiếm không được tốt. Khang hy tính tình lương cửu công là minh bạch, lại sĩ diện. Lại là cái bất động thanh sát chủ, hắn nếu là sinh khí mắng chửi người đánh người, này ngược lại còn hảo chút, nhưng hắn nếu là xử lý lệnh, này nguyên nên tự cầu nhiều phúc, đây là tỏ vẻ ngươi thật cấp hoàng thượng nhớ thương thượng, cũng không biết hoàng thượng nào thời điểm cho ngươi tới thượng như vậy lập tức, làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong đâu. Lương Tiểu công cấp đồng quý phi niệm vài tiếng Phật, thật sự làm không rõ cái này đồng quý phi như thế nào sẽ không đầu vóc thành như vậy, mãn cung phàm là có thể thượng được mặt bản cái nào không biết thiên thủy công chúa lai lịch bất phàm có thể làm nàng dưỡng thượng mấy ngày hài tử cái nào không phải thông tuệ cường trắng thận này cung phi nhóm, có hài tử, thật đúng là liền vui làm thiên thủy công chúa ôm dưỡng thượng mấy ngày, lại cứ đồng quý phi nơi này, hoàng thượng hạ ân chỉ, nàng lại. Không tôn, một là làm chín khanh khách vẫn luôn gầy yếu, nhị là chọc giận hoàng thượng, thật thật mất nhiều hơn được a Kỳ thật, Khang Hy cũng làm không rõ đồng quý phi trong đầu rốt cuộc trang chính là gì, hắn một phen hảo ý thiên có người không cảm kích, thật là làm nhân khí bực a. Khang Hy cũng đang lo lắng có phải hay không muốn từ bỏ đồng Quý Phi, làm đồng gia lại tuyển một cái nữ nhi vào cung, nhưng tưởng tượng đồng gia gần chi nữ nhi tuổi đều còn nhỏ, liền cũng thở dài, thả chờ một chút đi, khiến cho đồng Quý Phi tạm thời lại nhạc thượng mấy năm, mấy năm lúc sau, nàng cái kia mội mội cũng liền đến tuyển tú số tuổi, nhìn đồng gia cái kia tiểu nữ nhi là cái cơ linh, đến lúc đó làm người để lại thẻ bài đi. Khang Hy nơi này suy xét trên triều đình cùng hậu cung cân bằng còn có ích lợi được mất, Thiên thủy đảo cũng nhạc không treo chọc phiền thoái, chỉ làm người đóng cửa cung, đã nhiều ngày nơi nào đều không đi, ở cảnh nhân cung tiêu giao sung sướng, càng ước thúc một cung nô tài đều không cho phép ra đi gây chuyện, càng là trốn tránh trường xuân cung người. Thiên thủy nguyên nghĩ có thể kéo thượng mấy ngày, chờ chuyện này bằng phẳng lúc sau lại tìm Khang Hy Thịnh An, nhân tiện khóc lóc kể lệ một chút, cùng Khang Hy hảo hảo nhắc mãi nhắc mãi, hắn này đều cho chính mình trò chuyện gì, làm cho giống như liền nàng ái ôm người khác hài tử dường như càng khóc lóc kể lể một phen chính mình vẫn là cái hài tử làm khang hy về sau đừng không có việc gì tìm việc làm nàng đương bảo mẫu nàng nơi này mới đóng cửa từ chối tiếp khách mấy ngày tiểu tứ ở trong phòng cũng nghẹn khó chịu mỗi ngày cùng tính lan cãi nhau ở mỹ đảo cũng náo loạn rất nhiều chê cười không đợi thiên thụy đi tìm khang hy khóc đâu ngày này đồng quý phi thế nhưng chủ động ôm chín khanh khách tới cảnh nhân cung đương trong cửa tiểu thái dám hồi báo đồng quý phi tới chơi khi thiên thụy rất là ngạc nhiên không rõ đồng quý phi tới làm gì Tăng quá, nàng đã trang bệnh đóng cửa vài thiên, như thế nào đều không thể dễ dàng đi gặp đồng quý phi đi, liền xua xua tay, làm tiểu thái dám đi nói cho đồng quý phi một tiếng, liền nói nàng thân thể không khỏe, không thể gặp khách, làm đồng quý phi thông cảm, nếu có chuyện gì, quá mấy ngày lại nói. Nay tiểu thái giám mới đi ra ngoài không trong chốc lát, con liền nghe được trong viện một trận ồn ào náo động, thiên thụy cắn răng một cái, khi nắm chặt nắm tay, thầm nghĩ cái này đồng quý phi muốn làm cái gì, thật đương nàng thiên thụy là dễ khi dễ sao. Nàng đều nói ốm đau trên giường, người này thế nhưng còn sông thẳng tiến vào quả thực là khinh người quá đáng. Thiên thủy chính sinh khí gian, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, nàng trong cung tiểu thái dám vội vàng chạy vào bùn một tiếng quỳ trên mặt đất công chúa thứ tội. Nô Tài đã báo cho Quý Phi nương nương công chúa ốm đau trên giường, muốn đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng đồng Quý Phi nương nương không nghe, thiên sung vào. Thiên thủy dơ tay ngươi thả lên, đứng ở một bên. Chính khi nói chuyện, đồng Quý Phi đã dẫn người mênh ngông quần, quần vào Thiên thủy dương mắt nhìn lên, liền thấy đồng quý phi khuôn mặt tái nhợt, trên mặt còn có chút bầm tím, vành mắt cũng là hơi hơi phím hồng, nàng vừa vào cửa, liền đi trước đến thiên Thụy trước mặt, cứng đờ xả ra một cái nếp nhăn trên mặt khi cởi tới thiên Thụy công chúa, ta biết trước kia là ta không phải, đối với ngươi nhiều có hiểu lầm, còn thỉnh ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, không cần ghi tạc trong lòng. Ách, thiên thủy sướng sốt, cái này đồng quý phi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào thế nhưng cùng nàng nói khởi khiếm tới. Chẳng lẽ là thật điên rồi? Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Trước 151 chiến thắng, quý phi nương nương nói đùa. Thiên thủy nằm ở giường nệm thượng, một bộ suy yếu bộ dáng ngài đối ta có cái gì hiểu lầm. Nương nương mấy năm nay đóng cửa trốn thanh tĩnh, nơi nào cùng ta có cái gì hiểu lầm. Ta lại nhớ rõ cái gì quá. Thiên thủy liền cảm giác đi. Đồng Quý Phi kia lời nói có điểm trói thai, thật giống như là nàng Thiên Thụy tâm nhãn tiểu tìm Đồng Quý Phi tha dường như, chẳng những cùng Đồng Quý Phi náo loạn biến lưu, còn nhớ trong lòng, cho nên, không nóng không lạnh trở về như vậy một câu. Đồng Quý Phi sắc mặt có điểm khó coi, bất quá, vẫn là cắn chặt răng, dơ khăn hướng lên trời Thụy được rồi một cái ngồi sổm lệ công chúa đại nhân đại lượng, không cần cùng ta chấp nhận, chúng ta ngốc kiến thức cũng ít, không kịp công chúa lòng dạ rộng lớn. Thiên Thụy lúc này nhưng thật ra hoàn toàn Cái này đồng quý phi hôm nay như thế nào sẽ như vậy khắc thường, không phải là lại nghẹn cái gì ý đồ xấu đi. Kia gì, thiên thủy lúc này xác thật là không dám tín nhiệm đồng quý phi, liền vẫn luôn hướng chỗ hỏng tưởng. Nương nương lời này nói, ngài như thế nào có thể cho ta này tiểu bối hành lễ đâu, thật là chết sắp người, ngài xem ta này bệnh khởi không tới giường, bằng không à, thế nào cũng phải cho ngài đáp lễ không thể, nương nương hôm nay tới ta này cảnh nhân cung có chuyện gì liền nói thẳng đi cũng coi như là đáng thương đáng thương ta này ta bệnh năm hai người. Thiên thủy khụ hai tiếng, cấp đồng quý phi tới như vậy một câu, kia ý tứ chính là ngươi xem ta bệnh thành như vậy, còn chuyên môn hành này không nên hành lễ tới khi ta, có nói cái gì ta cũng đừng tất giấu, có chuyện gì cũng nói trắng ra đi. Đồng quý phi nghe xong, chạy nhanh đứng thẳng thân thể, từ phía sau nãi mà mà trong tay ôm quá chín khanh khách tới đưa đến thiên thủy trước mắt làm nàng nhìn, trong miệng thở dài kiểu nhi cũng không biết là chuyện như thế nào. Mấy ngày nay thế nhưng bệnh thành như vậy, các thái y đều nói sợ là không trị, ta cầu công chúa nhìn tại đây là người muội muội phân thượng, cứu nàng một cứu đi. Quả nhiên như thế, thiên thủy vừa rồi liền đoán đồng quý phi có khả năng là tới cầu cứu, bất quá không tính thực xác định, hiện tại tuyệt đối xác định xuống dưới, nàng định nhãn vừa thấy chín khanh khách dáng vẻ kia. Này trong lòng chính là lộ bộp lập tức rét zun a Liền thấy chín khanh khách sắc mặt phát tím, môi phát ồ, rõ ràng chính là hệ hô hấp bệnh. Đời trước, thời điểm Thiên Thụy bởi vì nhà mình đệ đệ bệnh tình, cũng tra xét rất nhiều y học tư liệu, đối một ít chứng bệnh cũng có điều hiểu biết, nàng liền nhìn chín khanh khách đây là bẩm sinh tính thân hoạn bệnh nan y, cũng khó trách các thái y không dám trị. Thiên Thụy phỏng đoán, chín khanh khách sinh ra thể nhược hơn nữa mang theo bệnh. Đồng Quý phi là tiểu tâm dưỡng, sau lại khang hi hạ chỉ đem chín khanh khách ôm cho nàng dưỡng, kết quả kích thích Đồng Quý phi, Đồng Quý phi kia một phen lăn lột, xử chín khanh khách bệnh tăng thêm, thỉnh thái y y nhìn cái nào thái y ý ý cũng không dám trần trị, đồng quý phi thật sự không có biện pháp, vì chín khanh khách có thể hảo, lúc này mới cầu đến cảnh nhân cung. nhìn rõ ràng chín khanh khách bộ dáng, thiên thủy xoay đầu đi ho khan vài tiếng nương nương, ngài vẫn là trước đem cửu muội ôm khai chút đi, ngài nhìn ta này bệnh, vạn nhất lại chọc bệnh khí cấp chín khanh khách, đồng quý phi sắc mặt lại thanh chút, đôi tay ninh khăn chiếc khẩn, bất quá vẫn là cười nịnh nọt công chúa nói gì vậy, đó là ngươi muội muội, nàng này bệnh so ngươi nhưng trọng nhiều. Nơi nào còn nói bệnh gì khí không bệnh khí. Nga, hóa ra chín khanh khách bệnh so với ta trọng. Ngươi liền chuyên môn hướng ta trước mắt đẩy, cũng không sợ nàng nhiễm bệnh khí cho ta à? Thiên Thụy trong lòng cười khổ một trận, lại nhìn nhìn chín khanh khách. Liền thấy chín khanh khách hô hấp càng thêm suy yếu lên. Thiên Thụy tâm chầm xuống, chạy nhanh nói nương nương, tiểu muội có bệnh ngài phải làm tìm thái y yệ, chạy ta này cảnh nhân cung tới làm gì? Ta cũng không phải thái y yệ, cũng sẽ không kia trị bệnh cứu người biện pháp. Kỳ thật Thiên thủy đã nhìn ra. Chín khanh khách sợ là không được, nếu là chín khanh khách mới sinh ra thời điểm liền ôm tới cấp nàng, Thiên thủy có vài phần năm chắc đem người điều dưỡng hảo, nhưng chín khanh khách bị Đồng Quý phi lăn lộn như vậy một trận, mắt nhìn liền phải nhắm mắt rũ chân, Đồng Quý phi mới ôm tới, nàng cũng không phải và nàng, mau chết người, sao có thể cứu sống? Công chúa. Đồng Quý phi cắn cắn môi, lại đem chín khanh khách ôm lại đây, vài phần ngươi là cái có lai lịch người, tất có cái gì linh đan diệu dược, cầu xin ngươi cứu cứu ta cửu nhi nếu là cửu nhi có thể hảo, ngươi làm ta làm cái gì đều được. đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm a, đồng quý phi người này tuy rằng không sao tích, nhưng đối chính mình thân sinh nữ nhi thật đúng là không tồi, không giống có chút cung phi cẩm chính mình hại tử tranh sủng, liền nhìn tại đây phân thượng. thiên thụy nếu có thể cứu nói, cũng tuyệt đối sẽ cứu chín khanh khách, rốt cuộc kia cũng là nàng muội muội không phải. chính là thiên thụy thật sự đối chín khanh khách này bệnh không có cách nào, người đều nói y liền bệnh không y liền bệnh, thiên thụy liền y liền bệnh đều làm không được trung chi là cứu mạng. Lúc trước Bát AK, Ca, tám khanh khách cùng 6 AK chỉ là thể nhược, cũng không có cái gì cùng lắm thì bệnh, Thiên Thụy còn có vài phần năm chắc đi cứu, chậm rãi giúp bọn hắn điều trị hảo thân thể. Chính là, chín khanh khách đây là bẩm sinh thai mang bệnh nan y, địa. hiện tại lại đến bệnh nguy kịch nông nỗi, Thiên Thụy tự nhận không phải biển thức tái sinh hoa đà tái thế, cũng sẽ không kêu y người chết nhục bạch cốt kỹ thuật sống, sao có thể cứu đến sống. Nàng tuy rằng có không gian thần thủy, nhưng kia thủy cũng không phải vào năng cũng không có khả năng trị được khắp thiên hạ chứng bệnh a cũng chỉ không được mau chết người a không làm sao được thiên thụy đành phải thở dài đồng quý phi nương nương ta cùng ngài ăn ngay nói thật đi hoàng a mã hôm kia liền nhìn cửu nhi thể nhược vốn định ôm lại đây làm ta giúp nàng điều trị một chút ta khi đó liền không có gì nắm chắc bất quá hoàng a mã đã mở miệng ta không ứng cũng không được đành phải miễn cưỡng đồng ý ai biết quý phi nương nương thế nhưng không đồng ý cũng chỉ hảo từ bỏ hôm nay ta coi cửu nhi này sắp mặt Ta xác thật là không thể nổi hả, nếu là Kiểu Nhi, lúc mới sinh ra, ta có lẽ có cái 2 3 thành năm chắc, nhưng hiện tại một thành năm chắc đều không có, nương nương muốn ta như thế nào đi cứu? Nói chuyện, Thiên Thủy quay đầu đến một bên, lại thật mạnh ho khan vài tiếng, nương nương thừa dịp hiện tại có thời gian, chạy nhanh đi tìm cái y lý thuật tốt thai y đi, giúp Kiểu Nhi điều trị điều trị đi. Đồng Quý Phi nghe Thiên Thủy nói như vậy tuyệt, nhất thời nóng độ, bùng một tiếng liền quỳ xuống. Thiên Thủy nhìn, thật là lại tức lại cấp Thầm nghĩ, ngươi muốn sớm lo lắng cửu nhi, sớm làm gì đi, vì ngươi về điểm này tư tâm chính là không đồng ý đem kiểu nhi ôm ra trường xuân cung, hiện tại nhìn người sắc thật không được mới suốt ruột tới, nhưng lại có ích lợi gì. Thiên thủy cũng không thể mắt nhìn đồng quý phi quỳ xuống mà không làm, này muốn chuyển ra đi thành bộ rắn gì, nàng quính lên, lại trang bệnh đầu, lập tức liền từ trên giường lăn xuống dưới, quăng ngã mông nhưng thật ra sinh đau, thiên thủy cũng không rảnh lo nào có đau hay không, trực tiếp nằm ở đồng quý phi trước mặt nương nương. Ngài cũng đừng hành này lễ, ta nhưng không đảm đương nổi, ngài nhìn ta bệnh thành như vậy phân thượng. Thả tha ta đi. Đồng quý phi nơi này còn chưa nói lời nói, đã bị thiên thủy lại đổ trở về, nàng cũng không có thiên thủy nhanh mồm dẻo miệng, trong lòng lại cớp. Thật đúng là nói không nên lời một câu tới. Nương nương, nương nương đồng quý phi chính sốt rồi đâu, ôm chín khanh khách mãi mà mà xem chín khanh khách không thở nổi bộ dáng cũng cấp rất nước mắt, thẳng kêu đồng quý phi. Đồng quý phi chạy nhanh từ trên mặt đất bỏ dậy, tiếp nhận chín khanh khách nhìn lên. Tức khắc rớt xuống nước mắt tới, trong miệng kêu cửu nhi, ngạch nương cửu nhi, ngươi thân tỷ tỷ nhận tâm không cứu ngươi, đều là ngạch nương không tốt, không, có mắt chọc tới tỷ tỷ ngươi, làm nàng sinh ngươi khí, cứu cái nào đều không cứu ngươi, số khổ cửu nhi. Cái này kêu nói cái gì? Thiên Thụy nghe xong sinh khí. Thầm nghĩ ta là không cứu sao, là cái nào chậm trễ chín khách, ngươi này đương nương đều làm không hảo còn tới trách người khác, thật thật không nói đạo lý người, thoạt nhìn, về sau còn phải xa một ít, nếu không Trường Xuân Cung có cái gì không tốt sự tình, còn không đều đến năn vạ ta trên đầu, ta nhưng không nghĩ bị người bắt nước bẩn. Cười ở trên đầu bị phân. Thiên thủy nghĩ, liền cảm giác trên mặt đất sống nguội, hướng tới với ma ma nháy mắt, với ma ma biết công chúa trong lòng sinh khí. Sợ là lại muốn thế nào, liền chạy nhanh tiến lên nâng dậy thiên thủy tới công chúa, ngài đây là làm sao vậy? Công chúa, công chúa, người tới A, chạy nhanh kêu thái y hề tới. Nguyên lai. Like. Với ma ma đỡ thiên thủy đường. Thiên thủy bình khí, chính là nghẹn mặt cũng tím trướng lên tới, đầu cũng bực vựng, càng là trang một bộ nhược bất kinh phong bộ dáng hôn mê bất tỉnh. Với ma ma khẩn trương, trong miệng hô lên, mưa xuân mấy cái cũng là một bộ cấp đến không được bộ dáng, mấy cái tiểu thái dám vội vàng đi tìm thái ý y, cảnh nhân cung tức khác loạn thành một đoàn. Đồng quý phi nhìn cái dạng này, cảm giác sự không thể vì, tuy rằng không cam lòng, còn là dậm dậm chân, trong lòng mắng thiên thủy nhẫn tâm độc ác, ôm chín khanh khách đi rồi. Đồng quý phi đi rồi. Thiên thủy này bệnh còn phải trang, bằng không cũng thật sự không giống, chỉ chốc lát sau, mấy cái tiểu thái giám vụt đi dường như tún thái y hề tới, mấy cái thai y hề đều giúp thiên thủy khám mạch, cho nhau một thương lượng, liền tún khởi văn tới, nói chút người khác nghe không hiểu lại nói chuyện không đâu nói. Đại thể y tứ chính là mấy ngày này thời tiết thay đổi thất thường, hơn nữa lại mới vừa hạ tuyết, bên ngoài cũng lánh, công chúa chứ phong, không có hảo hảo nghỉ tạm, ẩm thực cũng không lo, liền nhiễm phong hẳn, phải hảo hảo điều dưỡng. Nói xong bệnh tình, các thái y đi lại khai chút thuốc bổ, lúc này mới cáo tử. Từ cảnh nhân cung ra tới, mấy cái thái y đi một đai buộc chán thượng hãn, thầm nghĩ cái này việc thật đúng là không hảo làm đâu, liền công chúa kia tráng thân thể lần đồng ăn gì cũng ngon bộ dáng, có thể có bệnh gì à. Công chúa nơi đó là rõ ràng ở trang bệnh, một cái y đi thuật mới nhập môn tiểu học đồ đều có thể nhìn đến ra tới, chính là cái nào lại dám vạch trần à, này trong cung sự cái nào biết hôm nay phong ngày mai vũ, thực sự không có biện pháp. Đành phải lừa dối, cũng là hôm nay này cảnh nhân cung không có hiểu công việc người ở, mới lừa dối qua đi, nếu là hoàng thượng hoặc là thái tử ở, ai cũng đừng nghĩ hào quá. Thiên thủy nơi này giả bộ bất tỉnh trang bệnh đem đồng quý phi chen ép đi rồi, mà Khang Hy ở cản thành cung còn lại là hưng phấn dị thường. Nguyên nhân chính là Khang Hy nhận được chiến báo, trinh đài chiến dịch đại thắng, hơn nữa nghe nói lần này Trần Luân Quýnh cùng Bảo Thanh ra không ít lực, tuy rằng Bảo Thanh không có thực tế kinh nghiệm, nhưng không chịu nổi nhân ra học đồ vật nhiều. Đi theo Nam Hoài nhân chờ mấy cái dương giáo sĩ học thiên văn lịch pháp, lại đi theo khâm thiên giám một ít quan viên học tập thảo luận qua Trung Quốc cổ xưa thiên văn tri thức gì. Sau đó, Bảo Thanh cùng Trần Luân quính này hai cái một cái hiểu thiên văn, một cái hiểu hải dương khí hầu người ở hải quân xuất phát phía trước liền tính toán phỏng đoán như là hướng gió A, sóng biển linh tinh số liệu gì đó, vừa mới bắt đầu thời điểm thi lang còn chưa tin, bất quá chính là nghĩ đây là đại Ác ca cấp cái mặt mũi đi, liền cũng nói một ít tán thành nói. Dù sao hắn nơi đó đều bố trí hảo, có hay không Bảo Thanh một cái dạng. Kết quả, đại quân xuất phát ngày đó thời tiết thật đúng là giống Bảo Thanh phỏng đoán giống nhau, Thi Lang lúc này mới bội phục nổi lên hai cái tiểu gia hỏa, cùng hai người thảo luận một phen, lại thay đổi chiến lược phương châm Kết quả, lần này công đài chiến dịch thương vong cực nhỏ, xem như đánh cái cực đại thắng trận. Bảo Thanh là hoàng tử, đánh thắng trận này mang binh tướng lãnh đương nhiên không thể tham hắn công, chẳng những không thể tham, còn phải khuyết đại giảng, cho nên Này thỉnh công sổ con thượng, bảo thanh chính là ở một phân công, thi lang cũng cấp khen thành 5 phần, cũng khó trách Khang Hy cao hứng. Đại A Ca hiện tại đi đến nơi nào? Khang Hy xem xong sổ con, hỏi một tiếng đưa sổ con người. Người nọ quỳ trên mặt đất, tiểu tâm trả lời một hai chiến thắng, đại A Ca cũng không có tùy đại quân chú đài, nói là sợ hoàng thượng lo lắng, liền cùng trần tức ra ra roi thúc ngựa chạy tới kinh thành, sợ là quá thượng một hai ngày liền đã trở lại đi. Vừa nghe bảo thanh muốn còn kinh. Khang Hy trong lòng càng thêm thống khoái, tuy rằng hắn bất công Thiên Thủy cùng Bảo Thanh, bất quá, Bảo Thanh là trưởng tử, ở Khang Hy trong lòng địa vị vẫn là thực không giống nhau. Bảo Thanh đi ra ngoài thời gian lâu như vậy, Khang Hy cũng là thực lo lắng, hiện tại Bảo Thanh chẳng những đánh thắng trận đại đại cho hắn dài quá mặt mũi, còn lập tức liền phải trở về. Khang Hy trong lòng thống khoái, cười ha hả hảo, hảo, Bảo trong sạch là chấm hảo nhi tử. Nói chuyện, Khang Hy nhìn nhìn lại kia báo tin người, khoát tay ngươi cũng vất vả, đi xuống nghỉ ngơi đi. Lại nói lương cửu công, trọng thưởng Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 152 bị mắng. Công chúa. Tiểu đinh tử vào cửa chính là một trận vui mừng tiếng kêu mới vừa đến chiến báo, trinh đài chi chiến đại thắng A. Thiên thụy xoay người ngồi dậy, vội hỏi tiểu đinh tử, nói nhanh lên, sao lại thế này. Tiểu đinh tử cười cái kia hăng hái. Để sắt vào nói hoàng thượng nơi đó mới được 600 dặm kịch liệt chiến báo, thi lang đại nhân báo tiệp, lần này hải chiến đại AK cùng Trần Tức ra đều là lập chiến công, hoàng thượng chính vui mừng bất tận, đã phải hướng cả triều văn võ tuyên bố hỷ tấn, hơn nữa còn muốn ở trong cung khai yến đâu. Thiên Thụy nghe xong lời này, cũng là vui mừng bất tận, đối với ma nói tiểu đình tử là cái cơ linh, như vậy tin tức tốt chạy trước tới báo tin, hảo, với mama, lấy tiền thưởng cấp tiểu đình tử. Tiểu linh tử lãnh phong phú tiền thưởng cảm tạ thượng rất là cao hứng đi rồi thiên thủy nơi này cũng nằm không được từ trên giường lên xuyên dầy trên mặt đất đi rồi vài vòng lại đối mưa xuân nói mưa xuân chạy nhanh phái cá nhân cùng thái tử ra giảng một tiếng mưa xuân mấy cái cung nữ tất nhiên là vui mừng chạy nhanh kêu tiểu thái giám phi giống nhau hướng dục khánh cung báo tin thiên thủy biết đài loan là khang hy cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đối đài loan trận này chiến dịch khang hy cũng chuẩn bị hảo chút năm hiện tại một sớm đắc thắng khẳng định là cao hứng liền cũng thay khang hy cảm thấy hứng phấn liền bắt đầu cân nhắc muốn như thế nào đi chúc mừng nơi này tiền triều hậu cung bởi vì trinh đài chiến dịch thắng lợi nhất phái hỉ khí dương dương mà trường xuân cung nội tắc nhất phái thế thảm đồng quý phi ôm chín khanh khách thẳng khóc kiểu nhi nhìn xem ngạch nương à kiểu nhi ngạch nương ở đâu kiểu nhi ngươi khóc thượng hai tiếng thái y y chín khanh khách này đồng quý phi bên người lão ma mà kéo thái y y lại đây thấp giọng dò hỏi mấy cái thái y thì tất cả đều hể vài lắc đầu Lời trong lời ngoài ý tứ chính là bọn họ đã tận lực, chín khanh khách này hoàn toàn không có biện pháp. Nói vậy, Đồng Quý phi cũng không biết là như thế nào nghe được, ngẩng đầu giận trừng thái ý, các ngươi một đám đều là vô năng, liền một cái tiểu tiểu hài tử đều cứu không được, lại chỉ biết nói hiếu nói vượng, các ngươi chờ, bổn cung làm hoàng thượng chém đầu của các ngươi. Đoàn người đều biết Đồng Quý phi bi thống dị thường, cũng bất hòa nàng nói chuyện. Chỉ thái y viện cực am hiểu tiểu nhi khoa trương thái y thì xoa xoa trên mặt hắn nhỏ giọng nói chín khanh khách cái dạng này, vẫn là nói cho hoàng thượng một tiếng đi, cũng tỉnh. Đối. Đồng quý phi tựa hồ mới nhớ tới dường như, trực tiếp ngẩng đầu một lóng tay một bên tiểu thái dám chạy nhanh nói cho hoàng thượng một tiếng. Làm hoàng thượng đến xem tiểu nhi, nói không chừng hoàng thượng phúc lớn mạng lớn, hắn này nhìn lên, tiểu nhi thì tốt rồi đâu. Không có biện pháp, đồng quý phi nơi này ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thẳng vội và gọi người thỉnh khang hi tới. đáng tiếc chính là nàng bên này người còn không có đi. chín khanh khách nơi đó thở dốc liền nóng nảy lên. chỉ chốc lát sau tiểu nha đầu mặt trướng tím đen tím đen, cai chán cùng ấn đường đều đã phát hắc. các thái y chạy nhanh cứu giúp, nhưng đây là bệnh nan y liệt, phàm tục đại phu nơi nào có thể cứu đến sống? không một lát sau chín khanh khách hoàn toàn nuốt khí. đồng quý phi khóc lớn, tiến cung đã nhiều năm mới được như vậy cái bảo bối cưng, còn không có ấm áp đâu liền không có có thể nghĩ tâm tình của nàng có bao nhiêu khổ sở. 9 khanh khách này vừa chết, đồng quý phi cũng bị bệnh, ở trên giường nằm 2 ngày lúc sau, lại nghe đến một tin tức. Khang Hy biết được 9 khanh khách bỏ mình sự tình, liền xem cũng chưa xem 9 khanh khách liếc mắt một cái, chỉ là làm nội vụ phủ xét xử lý, mà nội vụ phủ chỉ là lộng cái tiểu quan tài đơn giản an táng 9 khanh khách. Đưa nội vụ phủ viết sổ con đệ trình Khang Hy lúc sau, Khang Hy ý kiến phúc đáp. Xử lý thực hảo. Chín khanh khách từ khi ra đời lúc sau đến chết phía trước Khang Hy cũng chưa gặp qua cái này nữ nhi, hơn nữa chín khanh khách bất quá là cái em bé, cũng chưa như thế nào dưỡng liền không có. Cũng không có gì cha con chi tình, cũng không bi thống, tá nghi có thể đơn giản liền đơn giản chút, cũng tiết kiệm chút bạc gì, nội vụ phủ xử lý chuyện này là cực chính xác. Kỳ thật đi, Khang Hy này trong lòng là cực sinh đồng quý phi khí. Làm nàng đem chín khanh khách giao cho Thiên thủy dưỡng thượng mấy ngày, đồng quý phi không để ý tới, kết quả hảo hảo nữ hoa hoa liền như vậy không có hơn nữa không thời gian này lại như vậy trùng hợp khang hy này đầu vui mừng bất tận muốn chuẩn bị đại yến quân thần an mừng trinh đài chi chiến thắng lợi mà chín khanh khách liền tại đây mấu chốt thượng cấp không có này không phải cho người ta tìm đen đuổi sao làm khang hy cực không thoải mái đương nhiên liền càng không thích đôi mẹ con này đồng quý phi biết được chuyện này lại làm một trận khóc lớn khóc xong lúc sau thầm hận nàng không hận khang hy đồng quý phi cảm thấy đây là thiên thủy sai đều là thiên thủy không cứu chín khán khách mới có thể làm chín khanh khách rơi xuống loại tình trạng này, càng là thiên thủy ở khang hy trước mặt thêm mắm thêm muối, làm chín khanh khách đã chết đều không có cái long trọng chút lễ tang gì đó, càng làm cho khang hy ghét bỏ thậm chí còn không tới xem chín khanh khách liếc mắt một cái. đồng quý phi càng nghĩ càng hận, nhịn không được lại khóc lại mắng, thật sự nhịn không được, cũng không mang bệnh thể trầm trọng, đứng dậy xuống giường xuyên áo khoác phục chính là mang theo người xông thẳng cảnh nhân cung. thiên thủy đang ở chuẩn bị muốn như thế nào chúc mừng bảo thanh lập chiến công đâu? Không ngại Đồng Quý phi liền như vậy thẳng tắp xông vào. Đồng Quý phi vốn dĩ muốn tìm Thiên thủy Lý luận một phen, lại nào biết vừa vào cửa liền mỗi ngày thủy vẻ mặt tươi cười, ngọt ngào, cực vui mừng, trong lòng cái này hỏa khởi a, nga, nhà nàng khuê nữ không có, Thiên thủy liền như vậy vui mừng a, Đồng Quý phi liền cảm thấy đi, chín khanh khách chết nhất định là cùng Thiên thủy có quan hệ, nói không chừng chính là Thiên thủy hại chín khanh khách. Người này à, trong lòng nhận định mỗ chuyện, kia quan niệm liền cực không dễ dàng chuyển biến. Đồng quý phi hiện tại chính là như vậy, vốn dĩ liền bởi vì nữ nhi bỏ mình mà cực kỳ bi thương. Lúc này, nếu là nào chuyện kích thích nàng, nói không chừng, nàng thật sự có thể điên cuồng. Thiên thủy Đồng quý phi một bước tiến lên, chỉ vào thiên thủy mắng to ngươi cái nhẫn tâm tuyệt tình đồ vật. Chín khanh khách là ngươi muội muội, giống nhau hoàng gia huyết mạch, ngươi liền như vậy không chấp nhận được nàng. Một hai phải hại chết nàng mới hảo sao. Hiện tại chính là như ngươi ý, ngươi thật thật vui mừng bất tận đi, ta nói cho ngươi. Ngươi cũng đừng vui mừng qua sớm, Cửu nhi âm linh còn ở nhìn đâu, cái nào hại nàng, nàng nhất định sẽ trở về tìm cái nào. Thiên thủy bị mắng sửng sốt một chút, lại nghe đồng quý phi mắng không giống, nay mặt liền kéo xuống dưới quý phi nương nương có chuyện liền giảng, đến nỗi như vậy chửi ầm lên sao. Chín khanh khách thế nào cùng ta có quan hệ gì? Như vậy không phân xanh đỏ đèn trắng oan của người, đó là ngươi thân là quý phi phương pháp sao? Ngươi! Đồng quý phi bị thiên thủy một phen chỉ trích làm cho càng thêm hòa đại lại là một bước tiến lên, duỗi tay phải bắt Thiên Thụy. Thiên Thụy sáng mắt sáng lòng, động tác lại mau, chạy nhanh trốn rồi qua đi. Thầm nghĩ liền Đồng Quý Phi kia trường móng tay, muốn thật cho nàng bắt được, còn không được phá tướng a. Tránh thoát lúc sau, Thiên Thụy cũng bực, lớn tiếng nói Đồng Quý Phi, ngươi đó là Quý Phi lại như thế nào? Ta thân là cố luân công chúa vị so thân vương, so ngươi vị phân cũng không thấp, ngươi liền như thế không nói tình lý sông thẳng ta cảnh nhân cung, trong mắt còn có hay không cung quy? Còn có hay không Hoàng A Mã cùng Thái hậu? Ta bất hòa ngươi giảng này đó, ta muốn thay kiểu Nhi báo thù đồng quý phi điên cuồng tiến lên, trong miệng kêu, múa may về sau liền phải đi bắt Thiên Thụy. Thiên Thụy nhìn nàng điên thành như vậy, cũng không hảo lại cùng nàng để ý tới, chạy nhanh làm người qua đi bắt lấy đồng quý phi, lại tìm mấy cái thân cường thể trạng vũ giả từ sau lưng ôm lấy đồng quý phi không cho nàng đả thương người. Chờ chế trụ đồng quý phi lúc sau, Thiên Thụy kêu trưởng xuân cung bọn nô tài, làm cho bọn họ nâng đồng quý phi hồi trưởng xuân cung. Tiến đi này tôn ôn thần, thiên thủy lại mệt lại tức, trực tiếp ngã ngồi ở ghế trên, bắt đầu nghĩ phải làm sao bây giờ. Nhìn đồng quý phi cái dạng này, sợ là nàng sẽ không chịu để yên, vạn nhất đồng quý phi muốn thật điên cùng lên, thiên thủy cảm thấy thật đúng là khó đối phó đâu. Duy nhất có thể chế trụ đồng quý phi sợ sẽ là khang hy đi. Thiên thủy nghĩ, lớn tiếng nói mưa xuân, đem sơ hộp mở ra, bản công chúa muốn hóa trang. Mưa xuân sững sốt một chút, không biết thiên thủy muốn làm gì, bất quá vẫn là thực nghe lời mở ra trang hộp. Thiên Thụ ngồi ở gương trang điểm trước nhìn sơ bộ các màu son phấn, dùng tay chọn một ít màu đỏ phấn mặt dùng thủy vượng hai, sau đó nhẹ nhàng chụp với gương mặt một bên, lại dùng thật dài móng tay chọn một chút mang màu tím phấn mặt ở kia vượng khai hồng nhạt phấn mặt mặt trên dùng sức xẹt qua. Thức mau, Thiên thủy gương mặt một bên liền hiện có chút sưng đỏ lên, kia sưng đỏ thượng màu đỏ tím hoa ngân càng thêm rõ ràng. Xem nhân tâm kinh thực, Thiên thủy chuẩn bị cho tốt lúc sau chiếu chiếu gương cảm giác thực vừa lòng, đứng dậy dùng tay đem trên đầu thoa hoàng chờ vật làm méo Lại chọn hạ vài sợi tóc tới, lúc này mới cười cười. Tiểu đinh tử, cùng bản công chúa đi Càn Thanh Cung. Thiên thủy đối chính mình ăn diện rất là vừa lòng, đối tiểu đinh tử vây tay một cái, lại mang theo vài người thẳng đến Càn Thanh Cung mà đi. Càn Thanh Cung nội, Khang Hy cười nhìn bảo Thanh Cùng Trần Luân Quính, cười lớn bảo Thanh, thật không sai, không hổ là châm chi tử, còn tuổi nhỏ lần đầu tiên xuất trinh liền lập công lao, hảo, ngươi về sau nhiều học chút hải chiến phương pháp, cũng làm những cái đó người hắn nhìn một cái. Chúng ta mãn người không chỉ có lập tức lợi hại, này trên biển cũng không thứ. Là Bảo Thanh cười ôn quyền lên tiếng, vẻ mặt thỏa thuê đắc ý, lớn tiếng nói Nhi thần tuân chỉ, về sau nhất định học giỏi hải chiến phương pháp. Hảo. Khang Hi khen xong rồi Bảo Thanh, lại quay đầu nhìn về phía Trần Luân quính cục đá cũng không tồi, có lại phụ di phong, lần này lập công muốn chấm như thế nào tưởng tượng. Trần Luân Quĩnh quỳ trên mặt đất, đầu dụ rất thấp, cất cao giọng nói hoàng thượng cấp thần một lần cơ hội, làm thần có thể hoàn thành phụ thân di nguyện. Mang binh xuất chinh tấn công Đài Loan, thần đã vô cùng cảm kích, nơi nào còn muốn cái gì ban thưởng, còn nữa nói, lần này công lao cũng không phải thần một người, không, có thi tướng quân vất vả bố trí, không có các tướng sĩ tắm máu chiến đấu hăng hái, từ đâu ra thắng lợi, hoàng thượng nếu là muốn thưởng, liền thỉnh thưởng toàn quân tướng sĩ. Trần Luân quĩnh lời này tức khiêm tốn cẩn thận, lại không tiêu ngạo không xiểm định, càng thêm vì mọi người thành công, thoạt nhìn cũng không phải một cái tham công lao người, làm Khang Hy rất là vừa lòng, không khỏi gật đầu nở nụ cười cũng thế. Ngươi như này nói, chẳng cũng liền như ngươi mong muốn, đại thưởng sở hữu tướng sĩ, phàm có tử chiến chi sĩ tất hảo hảo trợ cấp này người nhà. Thần tại chủ long ân. Trần Luân quí lớn tiếng cảm tạ ân, chậm dài đứng lên, mới nếu muốn chờ lệnh ra cung về nhà nhìn một cái, liền nghe được bên ngoài tiểu thái giám nhóm hô to công chúa, công chúa. Lúc sau đó là chậu hoa đáy dày kia thanh thúy khấu mà thanh âm truyền đến, lại lúc sau, liền nghe được thiên thủy ở bên ngoài cực nghẹn ngào hô hoàng a mã. Thanh âm mới lạc. Liên mỗi ngày thụy tóc có chút tán loạn, đôi mắt hồng hồng sông thẳng tiến vào, đi vào cản thanh cung, phịch một tiếng quỳ xuống đất hoàng A Mã, nữ nhi chờ lệnh ra cung, vì hoàng ngạch nương trông coi lăng mộ, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ địa ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 153 thiên thụy khóc. Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Thiên thụy đột nhiên vào nhà, vùng quỳ đến trên mặt đất, phản quang đối với Trong phòng ánh sáng cũng không quá cường, Khang hi nhìn bầu trời thụy thoạt nhìn là mông lung, nhìn không rõ lắm. Nhưng đúng là bởi vì nhìn không rõ lắm, Khang hi nhìn Thiên Thụy, thật giống như nhìn tới rồi hách xá lý trọng sinh giống nhau. Thiên Thụy tuy rằng ngũ quan gì đó lớn lên cực giống hách xá lý, nhưng bởi vì tuổi con nhỏ, vẫn là có thể nhìn ra bất đồng, bất qua ánh sáng tối tăm hơn nữa phản quang tình hung dưới, nhìn lên cùng hách xá lý lại có bảy tám phần giống nhau. Hoàng A Mã Thiên Thụy đầu gối hành về phía trước. Ôm chặt Khang Hy chân thả khóc thả nói này trong cung càng thêm trụ không nổi nữa, nữ nhi thỉnh cầu vì hoàng ngạch nương thủ lăng, hoặc là đi đâu cái chùa miếu vì đại thanh cầu phúc, thỉnh hoàng a ma ân chuẩn. Người Khang Hy nhìn thiên thủy khóc như vậy đau, này trong lòng đau nhất chịu nhất ỉu, giống như là nhìn đến năm đó hắn trừ ngao bái phía trước một đêm kia, hách xá Lý Lôi kéo hắn tay liên lặng rơi lệ, lại hình như là nhìn đến thửa hố qua đời kia một năm, hắn chạy về trong cung, ôm đau trên giường hách xá Lý sắc mặt tái nhợt ôm hắn thống khổ thất thanh giống nhau. Thiên Thụy nơi này càng khóc càng là thương tâm, nàng từ sinh ra đến nay nhiều năm như vậy, còn chưa từng có thông thống khoái khoái khóc thượng một hồi đâu, hiện giờ tìm được rồi cơ hội, thật đúng là chính là giống muốn phát tiết giống nhau khóc lớn lên, thế nhưng không có một chút giả bộ thành phần. Thiên Thụy này vừa khóc, chẳng những là khang hy đau lòng khó làm, chính là Bảo Thanh cũng là cực lo lắng đau lòng. Bảo Thanh muốn tiến lên nói chút lên tiếng hỏi Thiên Thụy, hoặc là an ủi một phen, nhưng nhìn Thiên Thụy như vậy, thế nhưng một câu đều nói không nên lời. Đành phải khẽ cắn môi trầm mặc đứng thẳng một bên, cân nhắc chờ trở, trở về lúc sau nhất định phải hảo hảo hỏi thăm một phen, chính mình cái này từ trước đến nay cường ngạnh muội muội vì sự tình gì khóc thành như vậy. Mà đứng ở bảo thanh bên cạnh Trần Luân quĩnh thấp đầu, nhìn như là mặc bất quan tâm bộ dáng, kỳ thật một đôi mắt vẫn luôn nhìn Thiên Thụy, khớp hàm cắn gắt gao, đôi tay nắm tay đặt ở thân thể hai bên, lặng lặng dùng sức để ngăn cản chính hắn qua đi quan tâm Thiên Thụy. Nói thật ra lời nói, muốn nói khởi cái dạng gì người khóc lên nhất rung động lòng người. Vẫn là kia chờ từ trước đến nay kiên cường tự chủ người khóc lên để cho người lo lắng, thiên thủy chính là như vậy, tiểu nha đầu chưa bao giờ khóc. Từ trước đến nay đều là vui vẻ sang sảng tính tình, hình như là sự tình gì cũng không làm khó được nàng dường như, gặp người trước mở miệng cười ba phần, lộ ra hai cái lúm đồng tiền, một bộ ngọt ngào bộ dáng Làm người vui vẻ không được, nhưng chính là như vậy một nữ hài tử, hiện tại khóc như vậy bi thống, một chút lễ nghi thể thống đều không màng, gào khóc khóc lớn. Giống như là dùng toàn bộ sinh mệnh lực lượng ở bi thương giống nhau, thật thật làm người lo lắng kinh tâm thực a. Khang Hi ngồi xổm xuống, một phen nâng dậy Thiên Thụy, nhìn Thiên Thụy khóc đầy mặt nước mắt nước mũi, hắn cũng không chề giờ, lấy ra một cái minh hoàng sắc tinh xảo khăn tới. Chậm rãi đem Thiên Thụy mặt lau khô, Ôn Nhu nói nha đầu có chuyện gì đều cùng chấm giảng, chấm thế ngươi làm chủ. Mới nói xong những lời này, Khang Hi liền nhìn đến Thiên Thụy trên mặt màu đỏ tím móng tay hoa ngân, tức khắc giận dữ cái nào người lớn mật như thế. Dám bị thương chấm nữ nhi. Hoàng A Mã. Thiên thủy cuối đầu, nhỏ giọng nói cũng không có người nào, là nữ nhi chính mình không cẩn thận thương.